v ừ a tỉnh ngủ liền bị một cái hung thần ác sát ra hỏa đ u i trên tảng cây uy hiếp lao rắt sần vội vàng nói tốt ta ngươi muốn biết cái gì cái kia nhảy dây đồng dao đồng dao i ể u quỷ rắt sần mở ra tay c a o mày động tắc mang theo mặt mũi tràn đầy nếp may nói nói ngươi là nghiêm túc liền vì chuyện này lại một lần dùng sức đem hắn đ u i trên tảng cây mãnh liệt va chạm kém chút để rắt sần đem ngày hôm qua uống rượu toàn bộ phun ra đụng hắn h o a hoa gọi v ậ y thở không ra hơi nói nói tốt ta tốt ta ta nói cái kia nhảy dây đồng dao là căn cứ phơ dị cờ rủ gờ c ố sự biên tạo nên trên c h ấ n mỗi người đều nghe qua chỉ những thứ này vì lẽ đó ngươi còn muốn biết gì nữa có lệ cười một chút vung tay ra tùy ý t i ể u quỷ dắt sần q u á t to một tiếng quẳng xuống đất một cước đá vào ngực đem hắn đá ngã lăn rút ra chính nghĩa thẩm phán dùng đùi phải đầu gối ngăn chặn lồng ngực họng súng đen ngòm đứng vững c h á n của hắn giận nói nếu như ngươi lại đối ta nói láo ta cam đoan một phát súng đập nát của ngươi đầu chó ta giáo đồ gặp mặt ngay từ đầu có lẽ liền chú ý tới treo ở lão giắt sần trên cổ mặt dây chuyền có lẽ những người khác sẽ cho rằng cái này chữ thập trên quấn quanh hỏa diễm rắn độc truy sức là hiệp tỷ phản truyền thống văn hóa tràn ngập phong cách gỗ thịt phản tông giáo biểu tượng nhưng ở thiên chủ văn hóa bên trong thứ này biểu tượng phục sinh cùng khỏi hẳn liên hiệp quốc vệ sinh tổ chức huy chương nếu như là dạng này có lẽ sẽ không hoài nghi gì đáng tiếc cái kia truy sức bản thể là một cái nghịch chữ thập liên quan tới phục sinh liên quan tới ma quỷ sùng bái rất khó để người không đem bọn nó cùng phật đi liên hệ đến cùng một chỗ bị súng chỉ cái đầu t i ể u quỷ r ắ t sần vội vàng kêu to nói ở úc ở úc ngươi đến cùng muốn biết cái gì đó chính là một cái đồng dao hỏa kế nói cho ta là ai lập t ử vong đ i ể m báo trước sách đến t ử vong đ i ể m báo trước r ắ t sần sắc mặt rất mất tự nhiên ngây ra một lúc ra vẻ nhẹ n h õ n cười nói tử vong điểm báo trước người đang nói thật a bán súng cùng đầu trải qua một lần nóng bỏng tiếp xúc sau lao t i ể u quỷ kêu t h ả m một tiếng sờ đến trên c h á n lưu lại máu tươi giấy rủa kêu to nói người đ ế n rồi cứu mạng cứu nô、no. kết quả là trong rừng cây truyền ra một trận tạp nhạp thanh âm cứu mạng a a úc cứu úc một phút đồng hồ sau tại bạo lực cùng tử vong uy hiếp xuống mặt mũi bầm rập Bị đánh kêu chương a lao gọi giắt mẹ tám mươi nam nhân muôn cuồng hắn là một cái tên là vĩnh sinh giáo tà giáo tổ chức thành viên v ò ngoài n g phụ trách tại ầm sờ chít giám thị cái khác giáo đồ động tĩnh xung quanh thành trấn đã bị bọn hắn hoàn toàn thẩm thấu phật đi c ờ dù gờ vĩnh sinh giáo chọn lựa ra cái thứ nhất vật thí nghiệm dùng mọi người sợ hãi cùng ký ức tái tạo theo địa ngục trở về nhân gian phật duy chỉ cần còn có người nhớ kỹ tên của hắn biết được hắn khủng bố cố sự hắn liền có thể vĩnh sinh bất tử nhóm nhân vật chính tổ bốn người thì là bọn hắn chọn lựa nhóm đầu tiên người hiến dân dùng máu của các nàng cùng tử vong đem liên quan tới phật duy nhảy dây đồng dao không hạn chế mở rộng chuyển tụng xuống dưới bất quá vĩnh sinh giáo tổ chức kết cấu quá nghiêm mật trừ người liên hệ dù bẻn sự tính khắc dắt sần hoàn toàn không biết nói cách khác lập nhảy dây đồng dao người nhất định là tà giáo tổ chức hạch tâm thành viên đứng dậy lấy một điếu thuốc t i ể u quỷ rát sần máu me đầy mặt nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ nói ngươi muốn biết ta tất cả đều nói cho ngươi biết cầu ngươi bỏ qua ta có lệ túi đầu n h ư mày tay phải cầm súng chỉ vào đầu của hắn tay trái móc ra cái bật lửa châm đốt thuốc lá rát sần quỳ trên mặt đất thân thể run nhẹ nhẹ không chỗ ở cầu xin tha thứ nói thả ta đi ta thật chỉ biết là ẩm súng vang lên qua đi hù dọa trong rừng nhóm chim thu súng ngầm lấy điếu thuốc hai tay cắm túi lên xe hướng tiểu trấn chạy tới lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên h a i trận doanh sự kiện đã phát động trước mắt trận doanh hỗn loạn thiện lương ngươi có thể đối vô tội người thiếu niên bảo trì kiên nhẫn cùng thân mật lại không cách nào tha thứ một cái tà giáo đồ ở trước mặt ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác thỉnh cầu khoan thứ làm liệt ma nhân ngươi chỉ phụ trách tiễn hắn đi đi gặp thượng đế có thể hay không tại xuống địa ngục trước đó đạt được khoan thứ cùng cứu rỗi không tại lo nghĩ của ngươi phạm vi bên trong ban thưởng huyết tinh khí tràng huyết tinh khí tràng hai tay của ngươi dính đầy tả vật máu tươi bị ngươi giết chết x a đ o ạ người hoan hồn dây dưa không nớt sở hữu tả vật đều sợ ngươi hoặc là đối ngươi khắc sâu ấn tượng liệt ma nhân từ giờ trở đi trang vô cùng tàn nhẫn nhất so chịu độc nhất đánh nam nhân muốn cuồng tiền thưởng nhiệm vụ đã phát động thanh lý vĩnh sinh giáo sở hữu cao tầng thành viên hoàn thành ban thưởng 4.000 g xi、si、bảng đối có lệ mà nói muốn triệt để giết chết duy nhất ký ức thanh lý tà giáo đoàn thể cao tầng là lựa chọn tốt nhất tiền thưởng nhiệm vụ ban thưởng 4.000 g xi、si、bảng thuộc về ngoài định mức thu hoạch không ai sẽ ngại tiền mình nhiều về phân huyết tinh khí tràng thân mẹ nó nam nhân m u ố n cuồng ý gì theo dắt sần thuyết pháp hắn người liên hệ mỗi ngày mười một giờ t r ư a sẽ tại lao dôn quán ba chờ hắn hiện tại là sớm hơn bảy giờ mười ba phân khoảng cách chắp đầu thời gian còn sớm có lệ chuẩn bị đi một chuyến cục cảnh sát nhìn xem nạ sĩ cùng gần bên kia có hay không đầu nối mới, mới khoảng tám giờ rưỡi phụ thân của nạ sĩ,、si, kẹo sờ chít cảnh sát trưởng đem hai người đưa ra cục cảnh sát đứng ở ngoài cửa trò chuyện vài câu về sau hai người quay người hướng ngừng ở phía xa ngân sắc đọt g ờ chạ l ẹ n chờ đi đến quay cửa kính xe xuống có lệ nói nói có phát hiện gì sao gần bất đắc gì nói chúng ta vụng trộm tiến vào phòng hồ sơ không lâu liền bị trông coi bắt đi ra nhờ có phụ thân của nạ sĩ mới có thể thoát thân nạ sĩ từ miệng túi lấy một trương văn kiện đưa cho có lệ nói nói ngươi nói một điểm không sai phật đi cỡ dù gỡ trên trấn trước kia đúng là có người này đây là ta tại trên kệ tìm tới mười năm trước lệnh truy nã lên xe hẳn g nói đi đi đến tiểu trấn thư viện bên ngoài tiếp nhận t ỷ nạ cùng rốt vừa lên xe tóc vàng nữ hài liền đem bản bút ký mở ra thần tình kích động nói ta tìm được một chương bị kẹp ở trong sách báo chí cũ phía trên có mười năm trước phật đ i bị bắt sau một hệ liệt đưa tin cái kia giết rất nhiều tiểu hài hôn đ à n vậy mà tại cuối cùng bị vô tội phong thích lao thiên thật không thể tin được loại chuyện này liền phát sinh ở chúng ta sinh hoạt quảng trường nàng đem cản ở trước mắt tóc phát qua một bên nói tiếp nhưng ở vô tội thả ra ngày thứ tư phật đ i bị quần tình kích phấn phụ mẫu ngăn ở hắn làm việc phòng nồi hơi bên trong dùng xăng đốt sống chết tươi các ngươi không cảm thấy những này cùng chúng ta ở trong giấc ngộng nhìn thấy đồ vật quả thực giống nhau như l ú c bỏng còn có phòng nồi hơi theo điều tra xâm nhập liên ruột cũng bắt đầu đối phật đi sự tỉnh tin tưởng không nghi ngờ có l ệ quét mắt một vòng nữ hải sao chép tại bản bút ký trên báo chí nguyên văn nói nói phật đi phía sau tồn tại một cái tà giáo bốn người các ngươi là bọn hắn tuyển ra người hiến dân tị nạ không hiểu nói người hiến dân nạ s ỉ thở dài nói nói vì lẽ đó hắn mới lại chọn chúng ta tị nạ có l ệ tiên sinh là đang chiếu cố cảm thụ của chúng ta lấy ra hai mươi đô la đưa cho nạ s i có l ệ nói nói ta trước đưa các ngươi trở về chuyện này các ngươi liền không cần tiếp tục tham dự nếu như hết thảy thuận lợi trong hôm nay ta sẽ xử lý tốt hết thảy nhớ kỹ nhiều mua một chút cà phê ở cùng một chỗ lẫn nhau nhắc nhở không cần chìm vào giấc ngủ a nhỉ tật mạ giờ honum sờ chít í kịch bản có thể cho ra hữu dụng tin tức ít càng thêm ít cơ hồ liền là phân xử đi đơn phương đồ sắt phim phóng sự hiện tại liên lụy đến vinh sinh giáo phạm phải trọng tội phật giúp đi bị vô tội phong thích nhưng lại ngay sau đó bị thiêu chết tại phòng nồi hơi mọi chuyện đều quá mức trùng hợp có lệ tiên sinh chuyện gì nạ xì lôi kéo tì nạ tay lấy đó an ủi sau đó nói với có lệ ta nhất định phải cho chúng ta trước đó mạo phạm xin lỗi nếu như không phải ngài ta tì nạ còn có những người khác khả năng đã chết trong ngộng tì nạ gật đầu nói còn có ta ta thậm chí không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi có lệ tiên sinh đánh xe tại cửa sổ đem thuốc lá sang người ở sương mù bài xuất đi có lệ cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe hít một hơi thuốc lá nhữ mày nói nói thật muốn cảm tạ ta phải cố gắng sống sót sau đó ở trong mơ đánh nát phờ gì tâm kia buồn m ô n mặt hai tên tuổi nhỏ nữ h à i nhìn nhau cười một tiếng biểu lộ khó được buông lỏng tâm tư nhảy thoát rột u ở một bên t r e o g h o nói không thể không nói có lệ tiên sinh ngươi mặc đồ này nếu như xuất hiện tại cửa cảnh cục khẳng định sẽ bị phụ thân của nạ xỉ mời đến đi uống một chén đem bọn hắn đưa về tì nà nhà tại bên đường nhét đẩy cái bao tử có lệ lái xe đi vào lao d i ô n quán bar bởi vì là buổi sáng bên trong không có bao n h i ê u khách nhân muốn một ly hít kỳ ngồi tại lao giắt sần cùng người liên hệ gặp mặt thường xuyên ngồi chân cao leo lên khoảng m 1 giờ một cái hói đầu mặc màu nâu áo khoác ra đeo kính dưới cánh tay kẹp lấy ngày đó báo chí thân thể phi thường thòn gầy nam nhân ngồi vào có lệ bên cạnh một chén mở ràng đi tạ ơn tựa hồ là đang bọn người uống rượu xem báo chí thời điểm nam nhân tổng hội không tự chủ liếc mắt một cái cổng cửa sổ sau mười phút hắn nhìn một chút đồng hồ đeo tay để t i ể u bảo ký sổ kẹp đăng lên báo chuẩn bị rời đi có lệ khe khẽ lay động chén rượu lạnh nhạt nói dụ bẻn bồ tờ tạ ngươi nhận lầm người nam nhân hai tay cắm vào túi láo trên túi lâu xuống rời đi bước chân đột nhiên trở nên vội vàng t h ẳ n g đến hắn đi tới cửa quay đầu nhìn một chút có lệ ném báo chí co cẳng liền chạy b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g tám mươi mốt a thông suốt xong đời muốn chạy có lệ ném cho tiểu bảo hai mươi mỹ đao không cần tìm tông cửa xông ra trên đường phố một cái bị tiểu sắc hút khâu người tà giáo đồ lại làm sao có thể chạy qua hắn uống miếng nước công phu dù bèn bù tở ta bị có lệ bay lên một cước đạp đến trên mặt đất sau đó bắt l ấ y quần áo đem hắn từ dưới đất kéo lên nói nói thích chạy người người là ai vị này thân thể thon gầy nam nhân tựa như một đầu đáng thương con gà con hắn thần sắc căng cứng thậm chí không dám cùng có lệ đối mặt ta là ai có lệ cười một chút ngang ngược đem hắn lôi đến đọt gở trạ l ẹ n t r ở cửa sau một cước đạp đi vào đóng cửa xe không lọt vào mắt trên đường phố vây tới kinh ngạc người qua đường nên ngang rời đi người vây xem đưa mắt nhìn đi xa ô tô khe khẽ bàn luận chúng ta muốn báo cảnh sao báo cảnh ha ha trừ phi ngươi cũng muốn chọc phiến phức mở hướng rừng cây trên đường vì để cho cái này tà giáo đồ chủ động phối hợp điều tra có lẽ đầu tiên là một phát súng đánh gãy chân hắn sau đó đem xe dừng ở ven đường một trận bạo lực cẩu đả cái này mới một lần nữa lên đường đi vào một chỗ không người vùng ngoại ô có lẽ đem đau thẳng hừ hừ du bèn theo trên xe mang xuống đ ố i tại trên cửa xe nói nói tốt nhất đừng gặp ta dù bèn bồ tợ tạ người thượng tuyến là ai vĩnh sinh giáo tổng bộ ở nơi nào ta ta không biết úc dùng cánh tay trái đem hắn đỉnh trên xe tay phải nắm tay hung hăng đánh tại trên bụng hiện tại biết sao đã bị đánh đến ý thức mơ hồ thể lực hư thoát dù bèn miệng bên trong phát ra bọt máu nói hàm hồ không rõ ta không biết người đang nói cái gì đối với mấy cái này làm hại một phương c a n nguyện cho ma quỷ làm chó hỗn đản có lẽ chưa từng nhân từ nương tay không muốn bàn giao không sao đánh một trận liền trung thực kết quả là dài đến hai phút đồng hồ hữu hảo hỏi thăm kết thúc sau dù bèn c ó giúp ở trên mặt đất ôm lấy suy nghĩ kêu t h ẳ n g nói ta chỉ là một cái liên lạc viên thật cái gì cũng không biết áo c có lẽ tìm khắp toàn thân của hắn cuối cùng tại áo giả ký táo lót túi bên trong tìm được cùng rác sần giống nhau như lúc truy sức đồng thời còn có một cái số điện thoại bản nắm chặt cổ áo kéo hắn c ó lệ cầm trong tay điện thoại b u ồ n thở đồng thời đá hắn một c ước nói nói hả đây là cái gì lao hôn đản nằm trên mặt đất bị đánh đến hoài nghi nhân sinh dù bèn đột nhiên cười ha h a chào phúng nói ngươi là fbi người à? ha ha coi như ngươi giết ta cũng v u sự vô bổ không có người có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta thế giới này cuối cùng có một ngày sẽ có lẽ hắn cảm thấy có l ẽ có hứng thú nghe hắn nói xong sau đó lãng phí thời gian đánh pháo miệng đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt ẩm thoát nòng súng mà ra đạn lập tức đem sọ nao của hắn nổ thành một cái dưa hấu nát cầm điện thoại b u ồ n xe trở lại trên xe phía trên ghi chép ước chừng mười cái dây số trừ bỏ thân bằng hào hữu có l ẽ tại một trang cuối cùng tìm tới một cái không có ký tên dây số lái xe đi tiểu trấn tìm tới buồng điện thoại phát cú điện thoại biểu trường trấn văn phòng có chuyện gì không đánh n h ầ m có lệ c ú t điện thoại đứng tại ven đường đốt một điếu thuốc c h a o mày t r ư ờ n g trấn văn phòng như thế xem ra vĩnh sinh giáo tại tòa này tiểu trấn thế lực vượt xa tưởng tượng của hắn cũng khó trách phần đi lần thứ nhất bị bắt sau sẽ bị vô tội phong thích kẻo s ờ chít phát sinh mọi chuyện phía sau đều tồn tại một đôi vô hình đầy tay bao quát nhóm nhân vật chính bốn người phim kịch bản bên trong Theo nhân vật nữ chính, nạ、si、lần thứ nhất trong nhân chính nữ nạ lần ngộng cấp si đối i tinh thần cùng hành vi cử chỉ liền Phật cha thân, thần hành chỉ không bình thường. Nát bắt trở rất Dị Dạ Cũ của càng cùng cử Mũ nàng, nên mẹ mẫu đầu, đ với cái này kịch bản giải thích lúc trước nàng tham dự qua thiêu chết p h ậ t d i hành động hiện tại đến xem có lẽ mẫu thân của nạ s i bản thân liền là v ĩ n h sinh giáo giáo chúng bất quá kế tiếp manh mối chỉ hướng trưởng c h ấ n văn phòng hiện tại lại là ban ngày rất khó có cơ hội đọc thủ mà lại cân nhắc đến cú điện thoại kia dãy số có thể là du b è n cùng trưởng trấn liên lạc dùng đường dây riêng hắn gọi điện thoại tới có lẽ điều tra phật d ỷ cùng vĩnh sinh giáo sự tình đã bại lộ việc này không nên chậm trễ cân nhắc một lát có l ẽ quyết định trước lái xe đi nhà của trưởng trấn bên trong dùng một chút phi thường quy thủ đoạn lừa hắn về nhà vứt tàn thuốc xuống chuẩn bị lên xe rời đi thời điểm đã thấy hai tên tiểu trấn cảnh sát vừa lúc đứng ở đằng xa ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hắn tại bộ đàm trên nói gì đó bại lộ sao cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa đặc thù sự kiện đã phát động a nỉ tật mạ giờ on ẩm sờ chít ý phim thế giới nguy hiểm đẳng cấp thay đổi bốn ngươi chạy hướng điều tra phương hướng quyết định đưa tới chiếm cứ tại ẩm sờ chít tà giáo đồ lực chú ý hiện tại ngươi là bị cục cảnh sát truy nã tội phạm giết người cùng nguy hiểm phân tử toàn chấn cảnh sát dốc hết toàn lực ngay tại chạy ngươi mà tới trước mắt đuổi bắt trình độ nhị tinh kiểm tại r c đến thế i nguy sở chít y phim thế giới. Lên xe. Tại hai i đẳng phạm tên cảnh sát hướng hắn bay chạy tới đồng thời đánh xuống chân ga hướng trưởng trấn văn phòng mau chóng đuổi theo sau đó một xe cảnh sát kéo vang còi cảnh sát theo khắc một bên đường đi mở ra g ắ t gao cắn lấy đọt gờ trạ l ẹ n trở đằng sau cảnh dụng loa thanh n â m vang vọng cả con đường phía trước cỗ xe dừng xe tiếp nhận kiểm tra theo hắn đôi ẩm s ở chít điều tra xâm nhập g i ấ u ở các nơi tà giáo đồ s o p h i r s đi bản thân càng khủng bố hơn thậm chí trưởng trấn cùng quan tòa đều cùng v ĩ n h sinh giáo cấu kết cách hắn nói chuyện điện thoại xong không tới năm phút liền có cảnh sát tìm tới cửa có lệ hung hăng đạp xuống chân ga kiểm tra mẹ ngươi đi thôi hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì a nhỉ tật mạ giờ onum sở chít ý nguyên bản định nghĩa là cấp bốn thế giới liên mẹ nó không hợp thói thường bởi vì ở đây trừ trong n g ộ n g s á t nhân ma h uy hiếp còn có ở khắp mọi nơi tà giáo đồ nói cách khác hắn tự thân không sợ phật đ d h uy hiếp vì lẽ đó hệ thống định nghĩa hai cấp thế giới hoàn toàn là tà giáo tổ chức tạo thành độ khó tăng lên cùng vượt ngang vài tòa thành c h ấ n rắc rối khó gỡ tà giáo tổ chức chống lại căn cứ liệt ma đoàn điều lệ chế độ ứng đối loại tình huống này mức thấp nhất độ đáp điều động trung vị cướp đoạt danh sách liệt ma nhân dẫn đội xử trí đồng thời quân đế quốc bộ cũng nhất định phải điều động trí ít một chi trăm n g ư ờ i tiểu đội bộ binh liên hợp nơi đó cảnh sát t h ử cùng liệt ma đoàn hành động đội phụ trách bắt cùng đến tiếp sau làm việc lúc này ông sơ chít coi cảnh sát vụ v ụ có lệ lái xe hướng trưởng c h ấ n văn phòng phi nước đại đồng thời sự tình phát triển đã bắt đầu nghiêm trọng thoát ly hắn trường khống đem hút một nửa thuốc lá hung hăng ném ra ngoài cửa sổ không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường đây chính là cấp bốn thế giới chỗ kinh khủng sao trước kia dựa theo hệ thống cho ra điều tra lộ tuyến dùng đèn nhẹ mỏ xỉn thu thập tà ác ký ức sau đó căn cứ chỉ dẫn xử lý phật đỉ duy nhất tà ác ký ức kết quả hiện tại hắn đến một người đối kháng thẩm thấu đến tiểu chấn các mặt vĩnh s i n h giáo ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương tám mươi hai không nói võ đức xe cảnh sát gào thét tiếng súng liên tiếp đồng thời cảnh dụng loa thanh â m trói thai trên đường phố không không ngừng tiếng vọng xin mời các vị cư dân trở về nhà xin mời các vị cư dân trở về nhà có lệ thấp hạ thân tuy ý đạn từ đỉnh đầu bay qua dùng hết toàn lực trưởng khống lấy chiếc này ngân sắc đọt gở trạ lẹn trơ tránh tại chỗ lật nghiêng tại trên đường cái sự tinh phát triển đến loại tình trạng này ở sở mức mạ nầm phim tức thứ chít kịch cho Mặc có chỉnh kịch độ bộ rất ra nhất tật tin ít. hết tiến lớn là -tật -chít -phim -kịch -bản -cho lượng -tin -tức Mặc dù có lẽ Ani bản hoàn chỉnh xem hết bộ thứ nhất kịch bản, nhưng giờ ho ý quá dù xem vì à này o tạo thế tức t nhiệm giới về vụ sau, ra lập lẽ đó hiện tại trừ xông vào trưởng trấn văn phòng bắt cóc cái kia tà giáo đồ chó săn có l ẽ hạ chàng chỉ còn bị bên đường xử b á n bọn này đã tại tiểu trấn nắm giữ to lớn công quyền lực tà giáo đồ muốn dùng nhất trong suốt c ũ nhưng g là ắ hắn gắt n không cách nào phản kháng thủ đoạn, đem hắn gắt gao bóp chết ở trong trứng n cách thủ chết gao đem bóp ở ớ c t r á h vĩnh sinh i á o sự tại ì nhìn n công khai. Để bọn hắn tiếp tục ở đây truyền bá ma quỷ cùng khủng bố, mê hoặc nhân tâm. Chuyển biến bánh xe thời gian thai ma sát mặt đất thanh âm nhiếp nhân này, trưởng chấn văn phòng. Nhưng h khai. hoặc thời thai phách. phút thể thấy bị bá bố, đem Để đây đất đã xe ma mê tâm. ma mặt âm tâm ra xa tục có có Giờ tiếp sát t ở quỷ xa lẽ đường phía trước miệng trên c h ấ n nhân viên cảnh sát thiết hạ chướng ngại vật trên đường d ơ súng toàn trận mà đối đãi đánh xuống c h ấ n ga sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng bay ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường hoặc là bị tà giáo đổ bên đường giết hoặc là chủ động xuất kích dùng xe ben đâm chết đám này đổ chó hoang rút ra chính nghĩa thẩm phán nổ súng áp chế nhân viên cảnh sát đồng thời một cước chân ga đánh vỡ chướng ngại vật trên đường động cơ gào thét đọt g ở chạ lẹn t r ờ như là mất khống chế châu điên một đầu xông vào văn phòng cửa chính một màn này không chỉ có cản ở trên đường nhân viên cảnh sát bị bị hù không nhẹ toàn bộ vây quanh ở bên cửa sổ xem náo nhiệt văn phòng viên t r ư ớ c càng là kêu to tứ tán đỏm ệ n h sợ bị phía ngoài tên điên mở xe đ ụ chết đặt mở cửa xe có lẽ moi ra chính nghĩa thẩm phán chỉ lên trời nã một phát súng văn phòng viên t r ư ớ c nhao nhao ngồi s ổ m trên mặt đất giơ tay lên ai là t r ư ở n g c h ấ n cút ra đây chỉ thấy một cái cao gầy tóc hoa dâm trung lão niên nam nhân run rẩy giơ tay đứng lên nói nói ta ta là t r ư ở n g c h ấ n có lẽ dùng súng chỉ vào đầu của hắn lớn tiếng nói ngoài h ữ n người n g khác ra、ngoài. Sau tay khuyệu đó dùng khuyệu tay ghim cửa h chấn cổ, Thì thầm ặ t trường nói, cổ. Ta. Ta ta. Ta, ta vượt qua hai mươi tên nhân viên cảnh sát dùng súng chỉ vào hắn có lẽ dùng súng đem hung t ậ n đánh tới hướng trưởng chấn đầu nổi giận nói đừng hắn sao giả ngu lao giả nếu như không phải dù bèn ta sẽ tìm được ngươi nơi này cho ta danh sách ngươi trường trấn đúng quần dần dần biến ở mức sắc mặt trắng bệnh run dậy nói ta ta cần phải đi phòng làm việc của ta lúc này ngoài cửa nhân viên cảnh sát dùng loa hô to nói có lẽ m ắ c c ờ ngươi đã bị bao vây bỏ vũ khí xuống đầu hàng chúng ta cam đoan hắn nói còn chưa dứt lời bình một tiếng một viên đạn đánh nát văn phòng cửa sổ thủy tinh phía ngoài nhân viên cảnh sát toàn bộ thấp người trốn vào cửa xe về sau phòng ngừa bị đạn lạc đánh trúng nắm lấy trưởng c h ấ n đi đến phòng làm việc của hắn lao ra hỏa này run run rẩy rẩy đánh mở an toàn tủ sau đó xốc lên phía sau lưng tấm hốc tối từ bên trong lấy ra một cái cũ kỹ bản bút ký đưa cho cọ lệ ta ta cũng là bị bọn hắn bức hiếp xem ở thượng đế phân thượng ngươi đã được đến thứ ngươi m u ố n có lệ dùng súng chỉ vào đầu của hắn nói nói gọi điện thoại nói cho phía ngoài nhân viên cảnh sát ta sẽ chở ngươi rời đi nếu như bọn hắn dám nổ súng ngươi liền chết chắc bắt cóc trưởng c h ấ n trước có lệ trọng yếu mục đích không là dựa vào hắn làm con tin giết ra khỏi c h ú n g đ â y lấy nơi này tà giáo đồ số lượng không có gì bất ngờ xảy ra thời khắc này tiểu trấn đã hoàn toàn biến thành nguy cơ tứ phía h ắ cám xâm lâm như là người sói giết trò chơi mỗi người đều đáng giá hoài nghi coi như giấu ở nhân viên cảnh sát bên trong nội ứng không động thủ hắn cũng không có khả năng còn sống rời đi hoặc là cầm súng bang phái phân tử hoặc là thuê sát thủ thậm chí khả năng kinh động thành phố s i n chủ sơ vạt đuổi bắt chỉ số trực tiếp năm ngôi sao kéo căng đến lúc đó hắn đối mặt cục diện đem cùng bỡ lại y thế giới los angeles hoàn toàn khác biệt không còn là đầu đường huyết nô tạo thành đám hô h ợ p mà là trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chiến binh sĩ hỏa lực kinh khủng máy bay trực thăng vũ trang vì lẽ đó tại trưởng trấn nơi này cầm tới tà giáo đổ danh sách mới là hắn mục đích thực sự bất quá cục diện bây giờ đối có lệ không tính là tuyệt đối t ử cục trong tay hắn vẫn như cũ cầm cuối cùng một lá bài tẩy cái kia treo ở cổ của hắn xuống mặt dây chuyền vu độc nhân n g ấ u miệt thị tử vong phục sinh một lần đón lấy bên trong nhằm vào tà giáo cao tầng ám sát một người chết một cái không cách nào bị bắt thú linh chính là che chở tốt nhất đem trưởng chấn túm lên xe phía ngoài nhân viên cảnh sát vì bảo đảm con tin an toàn không có nổ súng t hòa ẳ n đến g có lệ quay xà qua, gào thét chính như có lệ dự liệu đồng dạng phụ cận nhân viên cảnh sát tựa hồ nhận qua cái gì mệnh lệnh không có ngay lập tức đánh chết cầm súng bên đường hành hung tội phạm mà là đám ba người đem ngân sắc đọt gờ chạ lẹn chờ bắn thành tổ hong vỏ vẽ vứt xuống súng nằm dạp trên mặt đất nhận tội đền tội lúc này mới có nhân viên cảnh sát nhỏ chạy tới cho hắn đeo lên cong tay thậm chí ngầm hiểu nhìn nhau cười một tiếng trong xe trên thân ít nhất bị mở mười cái l ỗ thủng trường c h ấ n đã chết không thể chết lại có lệ đùi phải xương bị đánh xuyên ngực cùng phần bụng vết đạn cộng lại không ít hơn hai mươi cái trái tim cùng phổi bị viên đạn hoàn toàn đập nát xương cốt bã vụn đâm rách nội tạng tiểu cải tiến nhật hành giả huyết mạch mặc dù để có lệ tố chất thân thể viễn siêu thường nhân nhưng bị trừ bỏ quý hút máu đặc tính chỉ lưu lại ngoài định mức thuộc tính kết quả liền là để hắn không cách nào cùng bỡ lạ hoặc là quý hút máu đồng dạng không cách nào bị phổ thông đạn giết chết nói cách khác người bị giết liền sẽ chết chỉ là có lệ sức khôi phục c ư ờ n g đại không phải vết thương trí mạng rất khó lấy mạng của hắn cũng tỉ như hiện tại dù cho trái tim bị đánh nát hắn vẫn duy trì ý thức sau cùng tay trái che vết thương tay phải run nhẹ nhẹ cầm cái bật lửa châm đốt một điếu thuốc lá đây chính là chúng đạn cảm giác sao thật mẹ nó i đau thỏa mãn n g h i ệ t thuốc hoàn toàn mất đi ý thức trước cái kia treo ở có lệ d ư ớ i cổ vũ độc nhân n g ấ u như là kinh lịch vạn năm tuế n g u y ệ t phong hóa từng chút từng chút hóa thành bụi phấn tung bay không trung đồng thời vốn nên mất đi ý thức có lệ đ ỗ n g nhiên mở to mắt chỉ bất quá biến thành thượng đế thị giác mà lại là gấp mấy lần nhanh tiến nhanh hình tượng hệ thống nhắc nhở âm cũng ở bên thai của hắn vang lên đuổi bắt trình độ đã về không nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành lấy được được thưởng bách biến diện cụ người tiến vào phục sinh trạng thái tại thi thể không bị thiêu hủy trước có thể lựa chọn tùy ý thời gian một lần nữa phục sinh ách phục sinh không nói võ đức sao ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương tám mươi ba chuẩn bị đâm vô giết xong bách biến diện cụ người ngụy trang làn da chế tắc mặt nạ sử dụng một giọt bị bắt t r ư ớ c người máu tươi đeo nó lên có thể cải biến ngươi hình dạng cùng thanh âm nửa giờ a đáng chết trên thế giới vì sao lại có ngưu đầu nhân loại này quỷ đồ vật gần bảy giờ tối mấy tên xã công còn tại thu thập trưởng c h ấ n văn phòng cục diện dối rắm đường danh giới ngoại trạm tại một người mặc pháp y quần áo lao động miệng bên trong ngậm thuốc lá trung niên nam nhân ngừng chân ở bên ngoài quan sát một hồi ném đi tàn thuốc quay người rời đi thời điểm từ miệng túi lấy ra một cái cũ kỹ bản bút ký dùng nét bút rơi phía trên một cái tên vĩnh sinh tế ti dạ cột bầu ơ màn kẹo sờ chít chỗ tiểu chấn trường c h ấ n một cái giảo hoạt lao ra hỏa không hề nghi ngờ trung niên nam nhân là mang theo bách biến diện cụ có lệ tại nhà xác lựa chọn phục sinh về sau xử lý trực ban pháp ý ỉa sau đó biến thành hình dạng của hắn tại đông đảo bác sĩ cùng nhân viên cảnh sát nhìn chăm chú có lệ nên ngang đi ra bệnh viện về sau còn đi cục cảnh sát đem thương của hắn cùng đèn đốt cầm trở về thuận tiện bắt đi tan tầm về nhà một tên khác tà giáo đ ổ cảnh sát trưởng bản bút ký trên ghi chép vĩnh sinh giáo sở hữu cao tầng danh tự cùng liên lạc điện thoại tổng cộng có tám người thành phố sắp dình chủ thị trường quan t ò a thành phố cục cảnh sát cục trưởng đẹp tập đoàn người cầm lái đẹp huynh đệ mạ k ỳ tra sứ đại luật sư đoạ nghị sĩ bang thomas trưởng trấn giả cố trừ cái đó ra bản bút ký trên còn có kỹ càng nhật trình an bài khoảng thời gian này vĩnh sinh giáo cao tầng sẽ dừng lại tại tiểu trấn tận mắt chứng kiến phật dị cờ rủ g ở trong sợ hai thu hoạch được v i n h sinh cũng khó trách dạ c ố t bị hắn khống chế về sau t a giáo đổ phản ứng nhanh chóng như vậy theo thời gian chuyển rời màn đêm buông xuống em sờ chít giáo đường bên ngoài có lẽ ngồi đang n mượn tới trên ô tô một tay cầm cà phê một tay cầm bánh mì bên người tay lái phụ lên bị ăn sạch túi thức ăn xếp thành một tòa núi nhỏ vì chữa trị thương thế những n à y đầy đủ người bình thường ăn ba ngày đồ ăn đã bị hắn tiêu diệt chống không Tối một chút thời Thời gian, buổi chiều thời gian đầu nhìn hẳn là không là sau đó ba tên quần áo lộng lẫy dạng chó hình người ra hỏa kết bạn đi vào giáo đường có lẽ không thể xác định bọn hắn cụ thể là ai nhưng những chuyện này không trọng yếu trọng yếu là làm thịt bọn hắn sau đó cầm tù phật duy nhất tà ác ký ức đang hành động trước đó hắn còn cân nhắc qua một chuyện khác liên quan tới a nỉ tật mạ giờ o nầm sờ chít ý độ khó thay đổi cấp bốn thế giới cùng cấp hai thế giới này mức độ nguy hiểm cũng không phải là trực tiếp thể hiện tại trị số hoặc là thực lực nghiền ép bên trên cùng loại với đ ặ c s ả o ô ba tiểu quái bss hóa bss vô lại hóa loại này để đông đảo người chơi gọi thẳng khá lắm thao tác trị số cũng không phải là không có ý nghĩa cũng chi chiến chết chết. cho ước cấp. cách khác, nguy hiểm hệ số càng cao, không trận thắng liền thống định dùng nguy đăng Nói nguy nhiệm giới đã đấu đau đau thể phối Hệ thế hiểm hiểm hệ một một một từ, bại, số ra là vì ụ chính cao, cũng được cũng cao cấp hoàn thành độ khó thẳng lên cao, sinh xuất cũng sẽ thẳng hạ thưởng hơn nhiều hai cấp thế tuyến lên tồn xuống. ban tắp xuất tắp Tới đầu lấy độ đối đáp, giới. sẽ sẽ v lẽ đó liên quan tới tà giáo đồ cao tầng có lẽ lo lắng cái kia lũ hôn đản g trừ cùng ma quỷ cùng múa khẩn cầu vĩnh sinh bên ngoài có lẽ đã không làm người hất lên r a người quái vật cũng chỉ có loại trình độ này mới có tư cách để an nhỉ tật mạ giờ h o n h m sở chít ý phim thế giới độ khó hai liên tục vượn ân 224. m ộ t mực chờ đến chín giờ vĩnh sinh giáo cao tầng toàn bộ đến đông đủ về sau có lệ châm đ ố t một chi sau bữa ăn khói lái xe hướng một cái khác đầu xa xôi rừng cây chạy tới xuống xe mở cốp sau xe một cái bị lột sạch quần áo bị đánh toàn thân tím xanh chỉ mặc quần lót trung niên nam nhân run rẩy co r ú p ở nơi hẻo lánh miệng bên trong l á p úng lúc này bách biến diện cụ tiếp tục thời gian đã kết thúc có lẽ đem thuốc lá đôi tại trên đùi của hắn sau đó dụng lực níu lại tóc nói nói vì cái gì người thật là tốt không làm muốn đi cho vĩnh sinh giáo hầu hạ ma quỷ làm cho đâu hà cổ cảnh sát trưởng nô bị đau xuống bị băng rán phong bế miệng chỉ có thể phát ra vô lực rên rỉ cùng teo rên dung tụ kiếm tại cánh tay của hắn trên lấy ra một chút huyết dịch nhỏ tại bách biến diện cụ bên trên một cái toàn thân phát hoảng thấm r a dê tính chất mặt nạ sau đó mang lên mặt theo máu tươi rót vào mặt nạ bắt đầu ở có lệ trên mặt n ú c ních thẳng đến hoàn toàn dung nhập làn da biến thành hậu cảnh sát trưởng dáng vẻ sau đó đem chỉ còn lại nửa cái mạng tà giáo đổ theo d ư ơ n g phía sau sách đi ra túi người níu lại tóc của hắn lạnh lùng nói nếu như thiên đường nguyện ý tiếp nhận n g ư ờ i nhớ kỹ đ ờ i sau làm một cái chó ngoan tiếng nói vừa ra tu kiếm theo dạ dày xéo xuống trên không có vào trái tim xử lý duy nhất chính mắt trông thấy đến hắn còn sống tà giáo đổ có lẽ lái xe n ê n ngang rời đi nhiều khi trong nhân loại phản đồ cùng nội ứng xa so với tà ác bản thân càng thêm lệnh người thống hận vì lẽ đó đối phó bọn hắn có lẽ chưa từng nhân từ nương tay giết một cái coi là một cái duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiến vào a nghỉ tật mạ giờ ho nhầm sở chít y thế giới trước không có mang đến nguyên bộ săn ma trang chuẩn bị bởi vì ngẫu nhiên tạo ra nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh để hắn tại chính thức tiến vào phim thế giới trước đó không cách nào dự báo khả năng tình huống gặp gỡ liền như là khoa điều tra liệt ma nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đồng dạng không có người biết tại nhiệm vụ địa điểm sẽ đối mặt cái gì có lẽ không có mang đến nguyên bộ trang bị cũng có đầy đủ đầy đủ lý do phật đỉ cờ rủ gỡ chỉ tồn tại ở không phải thế giới bình thường thế giới vật chất vũ khí đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng cung loại cùng dùng thế giới hiện thực vũ khí đánh vỡ thư nguyên bích sử bắn sinh hoạt tại thế giới giả tưởng nhân vật phía sau lặp đi lặp lại quan sát qua ba lần trở lên phim mà lại không đề cập tới vĩnh sinh giáo liền tà giáo sự t ì n h cũng không nói tới một chữ bất quá coi như khuyết thiếu tên n ỏ trường đao cùng đầy đủ đạn dược dựa vào tụ kiếm cùng huyết diễm bí thuật đối phó một đám tà giáo đ ổ dư x à i bọn hắn không làm người cũng giống vậy mọi người đều biết một tên hợp cách thích khách nhất định phải tùy tiện làm được chính diện một cương năm dùng toàn bộ diệt khẩu phương thức cam đoan tự thân hành tung cùng hình dạng sẽ không bị tiết lộ kết quả là đem xe dừng ở khoảng cách giáo đường ba trăm m bên ngoài rừng cây thay đổi hậu cảnh sát trưởng quần áo có lệ cầm điếu thuốc nên ngang hướng giáo đường đi đến bị t h ủ vệ ngăn lại sau lộ ra huy hiệu cảnh sát lấy có chuyện quan trọng hướng lên phía trên báo cáo làm lý do yêu cầu chỉ giáo phái cao tầng có lệ không lo lắng sẽ bị bọn hắn cự tuyệt hiện tại trưởng trấn đã chết lại phát sinh bị điều tra sự tình bọn hắn ở đây nhu cầu cấp bách một cái mới người đại diện quả nhiên hết thể như có lệ đoán hai phút đồng hồ về sau một tên mặc đen trắng giáo phục đỉnh đầu nón tam giác in vĩnh sinh giáo tiêu chí thiếu nữ đẩy ra giáo đường cửa chính mỉm cười nói hảo ổ cảnh sát trưởng tế ti đại nhân đồng ý gặp ngươi nụ cười của nàng rất ngọn hình dạng cũng phi thường khiến người ta thích tựa như một vị chủ nhà nữ h à i đi vào giáo đường tuần lễ dùng ghế dài bị chuyển tới nơi hẻo lánh bảy tên vĩnh sinh giáo cao tầng mặc đồng dạng giáo p h ụ vây tại mặt đất trung ương trên vẽ ma quỷ triệu hoán nghi thức pháp trận biên giới từng cái tấm lấy thần quân mặt q u ỷ trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương tám mươi tư, là ta lão hôn đản có lẽ là huyết tinh khí tràng có lẽ là kẻ địch cả đời của ma quỷ có lẽ bước vào độc thần giáo đường một khắc này vô hình khí thế thổi lên ánh nến vách tường cùng mặt đất lắc lư bóng ma giống như trăm ngàn đoan hồn tại địa ngục cha tấn bên trong thê âm thanh k ê u rên đ ỗ n g nhiên nhấc lên gió như địa ngục ma quỷ nổi giận gào thét phảng phất đang nói ngươi liệt ma nhân có lệ bắc c ờ dám đặt chân lánh địa của ta bảy tên tà giáo đổ cao tầng cùng đi theo giáo chúng bọn hắn bị hát cá măn mòn tràn ngập h á c y cùng tử vong con mắt nhao n h a u hướng hắn quăng tới ánh mắt vứt tàn thuốc xuống có l ệ ánh mắt đảo qua giáo đường chỉ có mười bảy người sao cha sứ mạ kỷ cùng h ậ u hẳn là quen biết đã lâu song phương lần thứ nhất gặp mặt kết thúc sau quỷ dị yên lặng sau hắn đứng dậy đi hướng có lệ vung một chút tay vẻ mặt cứng ngắc cùng đờ đẫn ánh mắt làm người ta sợ hãi như là một điều nói nói hà ổ chúng ta bị điều tra sự tình ngươi có tân tiến triển sao có l ệ nói nói cái kia bị chúng ta chơi chết ra hỏa là một cái l i ệ p ma nhân không phải liên bang thám viên liệt ma nhân đó là cái gì có lệ không có trả lời sau đó cha sứ để tên kia tu nữ bộ dáng thiếu nữ đem ra một bộ mới giáo phục đưa cho cọ lệ miễn cưỡng thậm chí có thể dùng chen động tác này hình dung khuôn mặt tươi cười của hắn vươn tay nói nói gia nhập chúng ta hào hồ chiêm ngưỡng cha g á n g lâm thế giới vĩnh sinh cùng chúng ta gần tại găng t h ớ c không thể không nói đổi lại người bình thường tận mắt nhìn thấy tà giáo tổ chức h ắ cám nghi thức thân ở này quỷ dị bầu không khí cùng tràn ngập h á c ý nhìn chăm chú bên trong thế tất lại bởi vì hoảng sợ dần dần đánh mất lý trí sau đó bị tà giáo đổ thừa lúc vắng mà vào chi phối tư tưởng đáng tiếc đứng ở chỗ này có l ẽ một cái không chỉ có sẽ không bị h ù đến thậm chí còn nghĩ tại bọn này lao thần côn trên mặt đến hai quyền đánh đến bọn h ắ n loa hoa gọi bậy liệp ma nhân mặt không hề cảm xúc theo tu nữ trong tay tiếp nhận giáo phục hướng nghi thức đi đến hai người lúc trước đối thoại cách đó không xa những người khác có thể nghe được hình dạng phá lệ tương tự đèm huynh đệ mọc ra m ù i gừng ánh đến tại mặt mũi của bọn hắn trên đánh xuống xa đoạn bóng ma liệp ma nhân ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này h ừ coi như hắn thật sự là fbi người cũng không thể ngăn cản chúng ta kế hoạch vĩ đại đứng tại đối diện bọn họ thành phố cục cảnh sát cục trưởng một cái nửa gương mặt bị nón tam giác che khuất trung niên nam nhân hắn cười lạnh một tiếng nói nói bất kể là ai đi vào thành phố sắp dình chủ phạm vi có ta ở đây hắn vĩnh viễn đừng nghĩ còn sống rời đi hôm qua ta bản hướng s ở hoạt đưa ra chi viện xin cũng may các ngươi sớm chơi chết cái kia chỉ không biết sống chết chuột hừ chúng ta đi theo cha bộ pháp há lại ngu nội phạm nhân chỗ có thể ngăn cản có chút dừng lại hắn quay người mặt hướng có lệ giang hai cánh tay nghiêm túc nói hạc ô bách ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta phụng dưỡng bất hủ cha cầm vĩnh sinh dạy bảo ngu nội phạm thế sao vì lẽ đó đây là tại phát ra mời đối vĩnh sinh giáo mà nói mới thêm một vị vĩnh sinh tế ti là long trọng nhất nghi thức một trong làm vị trưởng cục này đại nhân phát ra mời sau tất cả mọi người đều một mặt nghiêm túc nhìn về phía cọ lệ đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ hai tay ôm trước người ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng cồng nhiệt giờ phút này phảng phất tức sẽ thành vĩnh sinh tế ti cọ lệ có thể dùng một loại nào đó không thể miêu tả phương pháp vì nàng mang đến cứu rỗi cùng bất hủ có lệ chậm rãi đi đến trước mặt hắn ném đi trong tay giáo p h ủ sau một khắc vị trưởng cục này đại nhân vĩnh sinh tế ti n h ư ớ n g mày thanh âm mang theo tức giận trách cứ nói hạc ô bách vì cái gì ném đi cha ban cho người thần quyền tiếng nói vừa ra cái khác tà giáo đổ nhao n h a u hướng có lệ dựa s á t vào vẻ mặt cứng ngắc cùng ngốc trệ chứ câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn phảng phất muốn dùng loại này uy hiếp phương pháp ép buộc hắn đồng ý có lệ đột nhiên cười một chút bắn ra t ụ kiếm nháy mắt nổi giận nói ta thêm bạn sao lười dao trong khoảnh khắc vạch qua cổ của hắn hai c ô máu tươi từ gãy mất trên cổ phun ra bị chặt rơi đầu cục trưởng đại nhân cho đến chết trước c a o mày biểu lộ như cũ ngưng kết ở trên mặt xử lý cái thứ nhất vinh sinh giáo cao tầng tại giáo đường bên trong sở hữu tả giáo đ ổ lâm vào khiếp sợ đồng thời rút súng quay người bóp cò súng phanh phanh phanh ba phát viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra đánh chúng đèm huynh đệ cùng thành phố sắp dỉn chủ quan tòa cái chán ba người ứng thanh ngã xuống đất lúc trước còn đối có lệ một mặt ước mơ thiếu nữ hét lên một tiếng co cẳng liền chạy cái khác tà giáo đồ thấy tình thế không ổn nhao nhao chạy trốn ra ngoài nghe được tiếng súng thủ vệ cũng hành động hướng phía giáo đường cấp tốc dựa sắt vào hao ô người đ i ê n rồi sao mạ k ỳ cha sứ ha to mồm l ù i lại hai bước thần xác kinh hãi đến cực điểm có lệ tháo mặt nạ xuống dùng súng chỉ vào mặt của hắn mặt không chút thay đổi nói không phải hạc ô là ta là hôn đản g người có lẽ bị đánh chết tại chỗ về sau vĩnh sinh giáo cao tầng cầm tới qua hình của hắn nhìn thấy vị này đã bị kéo vào phòng chứa thi thể điều tra viên lại một lần nhảy nhót tưng bừng ra hiện tại bọn hắn trước mặt thành phố sắp d h ì n chủ thị trưởng cùng đại pháp q u â n đ o a liền l u i lại mấy bước lại cũng mất vừa rồi bức bách hạ u cảnh sát trưởng gia nhập bọn hắn cường ngạnh khí thế hét lên kinh ngạc đây không có khả năng ta tận mắt thấy thi thể của ngươi bị vận đến bệnh viện phòng chứa thi thể làm sao cung ta giáo đồ nói nhảm xưa nay không là có lệ tác phong bóp cò súng hai thương x ử lý thị trưởng cùng quan tòa chờ hắn chuẩn bị chơi chết cha sứ mạ kỳ thời điểm phía ngoài thủ vệ cá nhảy mà vào cốc cốc cốc thủ vệ người số không nhiều chỉ có bốn người nhưng c ặ t b í nhẹ hỏa lực đầy đủ hung mãnh trong đó hai người vọn tới cha sứ trước mặt tiềm hộ hắn hướng ra phía ngoài rút lui hai người khác điên cuồng nổ súng ý đồ đánh chết tại chạy về phía bọn hắn có l ẽ đáng tiếc giáo đường không gian tương đối g i ã ngoại quá mức nhỏ hẹp chỉ cần nỗ lực bả vai bên trong một phát súng đại giới có l ẽ như cùng một con lũ linh thích khách tại thủ vệ khó có thể tin trong ánh mắt chạy vội tới trước mặt hắn cung thích khách tín điều bên trong cái kia k h ó c huyện a m sát hình tượng đồng dạng vọt lên t u kiếm đâm vào cổ nháy mắt dẫm ở trên người hắn rơi xuống đất tử vong trước vẫn g ấ u chặt có súng không thả tà giáo đồ chính xác thống kích đồng đội tung bay đồng liêu đầu thuận tiện đánh gãy cha sứ chân rút ra tụ kiếm có lệ giơ lên chỉ còn lại một hơi tà giáo đồ đánh tới hướng cổng mặt khác hai cái thủ vệ sau đó dùng chính nghĩa thẩm phán bên trong còn lại cuối cùng hai viên đánh xuyên đầu của bọn hắn thay đổi trên cái cuối cùng băng đạn cầm lấy thủ vệ rơi trên mặt đất cắt bi n ẹ nhắm ngay chạy trốn tà giáo đồ đuổi ra ngoài cửa bóp c ò súng tự động họng súng trường hòa xả trong đêm tối loạn vũ cái này đến cái khác tà giáo đồ chúng đạn ngã trong vũng máu t h ằ n g đến đả quang cắt bị nẹ đạn có lẽ lúc này mới hoàn hồn cha trước mặt bạo lực một cước đạp gãy cổ của hắn sau đó nhặt lên cổng còn có đạn cắt bị nẹ đi ra ngoài bắt đầu xử lý cá lọt lưới trong đó có bị viên đạn đánh xuyên bả vai cùng bắp chân nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên tà giáo đồ thiếu nữ dùng cặp kia nhìn như chất p h á t con mắt nhìn thẳng có l ẽ cầu khẩn bỏ qua nàng có lẽ nàng cho rằng bằng vào tuổi của mình cùng hình dạng có thể trốn qua một kiếp Chí ít cái ít kia sophers đỉ còn muốn tên đáng sợ sẽ do dự một chút sau đó cùng nàng nghiên cứu thảo luận một phen vì cái gì gia nhập vĩnh sinh giáo thậm chí khả năng bởi vậy tha cho nàng một lần Cách đánh hụt đạn lúc thanh âm tại có lệ đối nàng bóp cỏ súng về sau phá lệ trói thai sống sót sau thai nạn vui sướng đến mức để thiếu nữ không tự chủ được nợ nụ cười một bên hướng nơi xa chuyển c ỏ một bên cầu khẩn ta năm nay tại mười chín tuổi tiên sinh xem ở a vì tiết kiệm đạn có lệ cầm lên tóc của nàng biểu lộ không có bởi vì cầu khẩn động rung mảy may như là giết một đầu x ú c vật tụ kiếm vô tình đâm vào trái tim sau đó buông tay ra quay người hướng giáo đường đi hai bước ngừng chân trong túi lấy ra một điếu thuốc nhữ mày túi đầu châm đốt một tay cắm túi dùng lấy thuốc lá tay cào một chút thái dương hô ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 85, trận doanh sự kiện dị đoan c h i thần xử lý cái cuối cùng tà giáo đồ sau hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên trận doanh sự kiện hai trước mắt trận doanh hôn loạn tiền lương ngươi miệt thị ngục dùn bỏ thiên đường chính nghĩa của ngươi chỉ vì p h ạ m thế người mở rộng thiên đường bất mãn tội ác của ngươi cùng n g ạ mạ địa ngục căm hận ngươi vô lệ cùng cồn vọng người trợ giúp thiên đường đối kẻ độc thần hạ xuống thẩm phán linh hồn của bọn hắn đem bị phạt xuống địa ngục tiếp nhận liệt hỏa thiêu đốt trừng trị ban thường một địa ngục người chỉ dẫn ban thường hai linh hồn cường độ gia tăng ban thường ba thiên đường tặng cho song hành nhiệm vụ chính tuyến đã phát động phong ấn dị đoan chi thần p h ờ lạc hoàn thành ban thưởng ạ hệ t h ở dựng lại địa ngục người chỉ dẫn ngươi có thể thông qua tả ác nghi thức tiến xuống địa ngục tên của ngươi đem bị sở hữu ma quỷ biết được mỗ không nguyện ý lộ ra tính danh địa ngục ma vương thích hút thuốc liệt diễm thị nướng nhã gian ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt có lẽ b ắ t cơ tiên sinh linh hồn cường độ gia tăng ngươi bảo vệ giáo đường thần thánh tri địa cứ việc đây là ngươi tiện tay mà làm kết quả linh hồn của ngươi cường độ biên độ nhỏ gia tăng một hơi bắn năm phát buổi t r ư a đã đến đạn eo không chua chân không đau buổi t r ư a đã đến đạn tổn thương biên độ nhỏ gia tăng hiện tại ngươi đ ố i cấp hai ma quỷ cùng ác linh quấy nhiêu có được cực mạnh kháng tính thiên đường tặng cho linh hồn của ngươi nhận thần thánh lực lượng bảo hộ vũ khí của ngươi cùng linh hồn có thể đánh vỡ thư nguyên bích đối không phải thế giới bình thường tạo thành nghiêm trọng q u á i nhiễu nên hiệu quả gần như chỉ ở an h ỉ tật mạ giờ h onum sở chít y phim thế giới có hiệu lực rời đi sau tự động biến mất hiện tại ngươi là thiên đường khâm định liệt ma nhân sử dụng phần này lực lượng làm bạo những cái kia nhúng tràm phàm thế cùng thần thánh chi địa dị đoan đi không có nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở sao có lệ trở lại giáo đường xác nhận vĩnh sinh giáo đầu mục đã toàn bộ tử vong đứng tại cha sứ mạ kỳ bên cạnh thi thể nhữ n g mày duy nhất ký ức không tại trên người của bọn hắn vẫn là nói có cá lọt lưới ném đi đốt hết đầu mẩu thuốc lá sau một kiện vô cùng quỷ dị sự tình để có lệ đối với hắn là có hay không thân ở thế giới hiện thực sinh ra hoài nghi h ọ m sờ chít giáo đường vị trí địa lý cũng không xa xôi khoảng cách gần nhất cộng đồng không cao hơn năm trăm mét trời tối người yên bắn nhau thanh âm có thể truyền rất xa nhưng cho tới bây giờ tiểu c h ấ n cục cảnh sát cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng quay người ánh mắt dừng lại tại giáo đường trên mặt đất dùng máu tươi vẽ tà ác nghi thức quỷ dị gió đêm thổi qua ánh đ ế n lắc lư ảm đạm đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch giáo đường trong không khí tràn ngập gây m ù i lệnh người mê say vân hương giống như tại b á o trước một loại nào đó tà ác chẳng lành dấu hiệu như là phật đỉ thế giới trong mơ đồng dạng mỏng manh sương trắng theo bốn phương tám hướng tràn vào giáo đường ha ha ha có lẽ nghe được một cái mơ hồ tiếng cười một cái tràn ngập từ tính từ cách xa bị ngạn chế dê ước l i ệ p ma nhân theo thanh âm dần dần rõ ràng tạ ác nghi thức ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ không do bóng đen kia là so bóng ma càng thêm nồng hậu dày đặc hám không thể diễn tả khủng bố cùng tạ ác giống như thấu xương gió lạnh sen lẫn trong địa ngục tội nhân không cam lòng kêu rên cùng kêu thảm lệnh người dùng mình có lẽ đứng tại chỗ phảng phất xuất hiện ở trước mặt hắn không là làm người nghe mà biến sắc ma quỷ không nhanh không chậm lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng hất ra cái bật lửa cái nắp cung cụt ngầm đầu chỉ là tới từ địa ngục tà ác lực lượng hút thuốc lá lạnh lùng nói vì lẽ đó ngươi mới là cái kia duy nhất tà ác ký ức đúng không âm lánh gió thổi phật hắn sau cái cổ giống như có người nằm sấp ở phía sau hắn khe khẽ nói nhỏ liệp ma nhân ngươi nghĩ bảo vệ bọn hắn sao nghe đến nơi này từ cách xa bị n g ạ tràn ngập rụ hoặc ma quỷ nói nhỏ có lệ nhữ mày bọn hắn chẳng lẽ nhóm nhân vật chính có người ngủ thiếp đi ha ha ha mơ hồ không rõ tiếng cười như là tín hiệu bị quáy n h é u ra đi ô trùng điệp v ạ n mẹo a có lệ tiên sinh mau tới cứu lấy chúng ta giống giống phật đi thích n h ấ t thét lên tiểu gia hỏa ma quỷ bắt t r ư ớ c tì nạ cùng phật đ i thanh âm tựa như một cái lao thái giám nắm ướt cuống họng tại có lệ bên thai âm dương quái khí trào phúng có lệ cười một chút đem cái bật lửa nhét về t ố i láo thầm nghĩ thiên đường khâm định liệt ma nhân sao nhắm mắt mở ra thị giác thứ bảy thậm chí hắn ánh mắt chưa theo cực hạn trong bóng tối rời đi vô cùng vô tận địa ngục kêu rên cùng ma quỷ dễu cợt chồng chất lên nhau cấu thành đủ để sẽ rách người bình thường linh hồn vặn v ẹ o âm luật thình lình ở bên thai của hắn văng lên có l ệ hì hì ha ha liệt ma nhân hắc ám qua đi có lệ thấy được một cái bị bóng ma cùng hủ hóa bao phủ rách nát thế giới như là dơ bẩn mục nát địa lao đến không hết tội nhân linh hồn cùng ma quỷ trườn trong đó hướng hắn vươn tay phảng phất muốn đem hắn cùng nhau tốn vào vô gian địa ngục đem kéo dài đến địa ngục cửa vào ánh mắt kéo về giáo đường một tay cắm túi nhữ mày túi đầu hít sâu một cái khói ta không quản ngươi tên thật là gì hiện tại có thể theo phía sau lưng của ta xuống tới sao bị tà ác lực lượng bao phủ giáo đường cái kia còn như là sóng nước hàng rào phản chiếu ra nằm sấp sau lưng hắn đồ vật một cái không có cụ thể hình dạng như là một đám màu đen bùng não nhưng lại theo thân thể bên trong lan tràn ra bể b ộ n xúc tu quái vật hôi thối mùi giống như khó chịu hơn mười ngày nhà vệ sinh đỉnh có được bén nhọn rác hút mấy chục đầu xúc tu vung vẩy ngọn g ậ y vươn hướng có lệ linh hồn đ ỗ n g nhiên phát r á c cử động của hắn bị phát hiện có lẽ là đối có lệ sợ hãi có lẽ là phát r á c được thiên đường nhìn chăm chú cái này rời đi địa ngục dị đoan chi thần tê minh một tiếng hóa thành một chỗ hôi thối hát thủy lấy t h ê xét đánh không kịp bưng thai trong khoảnh khắc trở về địa ngục mượn nhờ thiên đường che chở lực lượng lấy thị giác thứ bảy có lẽ nhìn thấy thế giới trong mơ bên trong chính đang truy đuổi nhóm nhân vật chính phật dị cờ dù gờ dị đoan c h i thần phật lạc đợi chút nữa ta lại đi địa ngục tìm ngươi tại hắn dùng tiếng la t i n nói ra ma quỷ tên thật về sau toàn bộ giáo đường ngọn đ ế n bị vô hình t à ác lực lượng dập tắt gió lạnh hô gạo ném đi thuốc lá trở về trên xe cái kia đạo đèn mẹ mọ xìn văn thông gió mở ra ngộng cảnh chi môn như là ngâm nước bị t ú n vào biển sâu thị giác thể nghiệm qua đi có lẽ lại một lần nữa đi vào bị mỏng manh sương ngủ bao phủ yầm sờ chít mắt tiền thế giới kịch bản thay đổi trang bị chưa bị phá hư căn cứ phim kịch bản thúc đẩy cái thứ nhất bị giết chết tị nạ tất nhiên sẽ chết tại thế giới trong mơ bên trong nàng trước cửa nhà đánh xuống chân ga hướng mục đích nhanh chóng đi một phút đồng hồ sau bị đuổi giết tị nạ l i ề u mạng gõ ra môn hô to nói nạ xì mở cửa nhanh một đường cười quái dị phật dứt i từ phía sau bổ nhào nàng đem nàng đè ở phía dưới giơ đao lên phiến găng tay hung hăng chém vào nữ hải l ư n g bên trên dù cho ngăn trở vài trăm mét cùng tiếng động cơ nổ có lẽ cũng có thể nghe được hoảng sợ của nàng thét lên lái xe chạy tới là không còn kịp rồi bất quá cũng đã có thể nhìn thấy phật d ứ đi đặt ở t ỷ nạ trên người bóng lưng đặt mở cửa xe có lẽ rút ra chính nghĩa thẩm phán quả quyết bóp cỏ súng đạn trên thần thánh lực lượng tại thế giới trong mơ bên trong mang theo như là sóng nước gọn sóng gầm thét không có vào phật d ị i phía sau lưng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương tám mươi sáu tám mươi sáu đánh tơi bởi phật d ị i hoàn mỹ gửi tới lời cảm ơn tại thế giới trong mơ bên trong bất tử bất diệt có thể xương ác ngộng giống như tồn tại ma quỷ giờ phút này hắn túi đầu nhìn xem chỗ ngực chỗ trống bên trong chảy ra không còn là dọa người dòi b ỏ mà là từng đoàn từng đoàn mục nát hôi thối bùng đen cái kia là đến từ dị đoan chi thần phở lặt tà ác lực lượng không không không không không có khả năng làm một lấy c h a tấn người khác làm thú vui biến thái s á t n h â n ma phật đi lại một lần thưởng thức được bị đốt sống chết tươi tại phòng nồi hơi bên trong sợ hãi không v o a anh như là nổ tung phật đi thân thể hóa thành một chỗ màu đen thối bùn phía sau một sợi như cực quang giống như mở mịt cam sắc quan mang theo hắn chết địa phương trôi hướng ngộng cảnh chi môn bên ngoài không có vào đèn mẹ mò xìn bức đèn tí nạ tà ác ký ức sao đi qua đỡ dậy nữ hải chưa t ỉ n h hồn thiếu nữ tóc vàng một bên khóc một bên thật chặt bắt lấy có lệ cánh tay co quắp ngồi dưới đất cầu khẩn nói c ó lệ tiên sinh cậu ngươi nạ s ỉ cùng r ộ t bọn hắn bị nhốt ở phòng nồi hơi bên trong cái kia cái chỗ kia bắt lấy tay của nàng trấn an tỏ ý không nên kinh hoàng nguyên bản kém chút bị phật đ i rết chết khủng bố vết thương tại cái kia phần tà ác ký ức bị đèn đốt cướp đi về sau cũng biến mất không còn sót lại chút gì đem mộng cảnh vị trí cửa nói cho nàng có lẽ lái xe đổi tới trên đường phố thông hướng phòng nồi hơi trong thang lầu tựa hồ là phát giác được hàn đến cửa vào mặt đất như cùng sống vật giống như bắt đầu khép lại để ép lại đã muộn cá nhảy mà xuống có lẽ lại một lần nữa trở lại mộng bắt đầu địa phương phòng nồi hơi thiếu niên hoảng sợ thét lên đang chật trội ở mức hành lang không ngừng tiếng vọng nếu như là bình thường thế giới vật chất hoặc là linh giới có lẽ có thể dùng thị giác thứ bảy xác định vị trí của bọn hắn nhưng ở thế giới trong mơ loại biện pháp này không làm được nếu như hữu dụng thế giới hiện thực nịu c ả thị trăm năm án chưa giải quyết sớm được giải quyết hướng phòng nồi hơi chạy đi có lẽ hô to nói nạ xì r ố t có l ẽ ta ở đây a lần theo thanh âm ánh mắt xuyên qua giày đặc đường ống n g â n bị phật dứt đi níu lại quần áo không làm do dự lưới dao găng tay hung ác đâm về phần bụng bị đâm xuyên phần bụng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không chết nhưng phật dứt đi nhiều mấy cái nữa coi như nói không chừng một khi nhóm nhân vật chính có người tử vong h á n tại a nỉ tật mạ giờ on nằm sờ chít y thế giới hết thể cố gắng tất cả đều hưởng phí hiện tại tình trạng là không chỉ phật dứt đi gấp có lệ cũng gấp một cái vội vàng giết người một cái khác cũng vội vàng giết người phật đi nghe được c ó lệ nổi giận thanh âm phật đi nắm lấy đã nhanh chết ngẩn đối có lệ lộ ra một cái tàn nhẫn dáng tươi cười giơ tay chém xuống ngay tại thời khắc mấu chốt này không đợi c ó lệ bóp cỏ súng chỉ nghe một tiếng văng trầm đông nạ s ỉ cầm trong tay một cây tráng kiện ống nước rán rán chắc chắc cho phật đi cái hót xác tới một chút đồng thời hô t o nói c ó lệ tiên sinh chúng ta ở đây làm phim kịch bản bên trong duy nhất sống sót nhân vật nữ chính đối mặt trong ngộng sát nhân ma phật dị cờ dù gờ vị này cùng tì nạ niên kỷ tương tự thiếu nữ buộc phát ra dũng khí cùng cứng cỏi đ ặ t ở thế giới hiện thực có lẽ tất nhiên sẽ đem nàng ném vào liệp ma nhân học viện đợi nàng vừa tốt nghiệp liền bắt đến đội ngũ của mình bên trong đây chính là trời sinh liệp ma nhân thừa dịp phật dị bị đổ nhào công phu cấp tốc chạy tới một thương xử lý sau đó gần ta ác ký ức hóa thành đồng dạng màu cam cực quang trôi hướng đèn mẹ mọ x ì vừa thấy mặt r ố t vội vàng tuân hỏi nói có l ẽ tí nạ nàng còn tốt chứ nàng rất an toàn nà si đuổi giết các ngươi phật d i c đi ở nơi nào so với đã bị hù dọa nói không ra lời run rẩy ngần nà si đứng tại có l ẽ bên người mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn như cũ đều đâu vào đấy nói nói nơi này là thế giới giấc mơ của ta có l ẽ tiên sinh đã sợ hãi là phật g i ậ đi lực lượng n g u ồ n suối vì lẽ đó tại ngươi rời đi về sau ta chuẩn bị rất nhiều vũ khí cùng đạo cụ hiện tại hai tên khốn kiếp kia bị ta cột vào đường ống bên trên r ố t cung đuổi g i ế t hắn phờ dì làm một khung nói đến đây nàng ngừng chân nhìn về phía có lệ nghiêm túc nói đem sợ hai hóa thành phẫn nộ là ta có thể nghĩ ra đến đối phó hắn phương pháp tốt nhất r ố t cung ở bên cạnh ra vẻ nhẹ nhõm cười nói nếu như tại thế giới hiện thực ta cam đoan đánh đến hắn răng rơi đ ầ y đất nhìn thấy cách đó không xa bị trói đang q u ẳ n trên đường hai cái phờ dì có lệ vỗ một cái nạ xì bả vai nói, nói làm rất tốt đi qua vốn định đốt một đ i ề u thuốc quay đầu cùng nạ xì、si、liếc nhau đem hộp thuốc la cầm ở trong tay nói nói đi trên trấn giáo đường nơi đó có ngộng cảnh chi môn r ố t cùng nạ xì、si、nhìn nhau nữ hải nói nói có lệ tiên sinh ngươi chuẩn bị đánh hắn sao phải sau đó nạ xì、si、đem trong tay ống thép đưa cho r ố t đi cách đó không x a nhặt lên gì thất gậy bóng chảy nói nói nói thực ra ta cùng r ố t đã sớm nghĩ đánh cho hắn một trận cái này tên hôn đản khi còn sống hại nhiều người như vậy một phát súng đánh chết hắn quá tiện nghi mất đi đại bộ phận lực lượng phật d i ngẩng đầu đối ba người cười nói ha ha làm mọi người lần nữa n h ắ c lên tên phật dị ta sẽ a úc ta để ngươi đuổi a đuổi úc bị phật dị tra tấn đến tinh thần sụp đổ hiện tại bắt đến cơ hội nữ hải vung lên gậy bóng c h ả y liền làm một trận manh đánh làm là cái mộng cảnh này thế giới chủ thể siêu việt phật dị sợ hãi nạ xỉ là trừ có lệ bên ngoài duy nhất có thể lấy đối phật đ ì tạo thành tổn thương người đến mức ruột đều bị bộ dáng của nàng giật này mình cái này nhưng so sánh đầu đường tay không ẩu đả ác hơn nhiều kết quả là dài đến năm phút đồng hồ phát tiết qua đi hoàn toàn thoát lực nạ xỉ co quắp ngồi dưới đất tựa hồ còn chưa hết giận đối phật đi dựng thẳng lên một cây hữu hảo ngọn nón giữa bạo một câu chửi bậy ẩm ẩm súng vang lên qua đi hai sợi tà ác ký ức bị đèn đốt cất đi trong ngộng giết người sự kiện tạm thời cáo lấy đoạn đám người rời đi thế giới trong mơ trên đường nạ x i ngẩng đầu nhìn có lệ nói nói có lệ tiên sinh ta có thể trở thành liệt ma nhân sao ta nghĩ giống như ngươi đi chợ giúp những cái kia cần muốn t r ợ giúp người ngươi sau khi thành niên đưa ra loại yêu cầu này có lẽ ta sẽ đáp ứng dừng ở ngộng cảnh chi môn trước nữ hải nói tiếp vậy chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao có lệ hai tay cắm ở túi quần chầm mặc một hồi theo chính nghĩa thẩm phán băng đạn bên trong lấy ra một viên đạn đưa cho nàng nói nói ngân đạn một cái kỷ niệm đi nhanh đi rốt c ù n g ngẩn không có dừng lại quay người rời đi nữ hài do dự một chút quay người ôm chặt lấy có lệ dùng phi thường chân thành tha thiết giọng nói nói nói c ả m ơn ngươi có lệ tiên sinh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra hôm nay nhân loại chân thành tha thiết tình cảm tựa như trong đêm tối ấm áp nhất cũng sáng ngời nhất h ỏ a diễm tại cái này bị hắc cám a n mòn vì cá nhân lợi ích phản đồ cùng nội ứng khắp nơi trên đất thảo đ à n thế giới thủ hộ thiện lương linh hồn của con người cùng nội tâm phụ thân của nạ xì là cục cảnh sát cảnh sát trưởng nàng phi thường rõ ràng ban ngày có lệ vì kéo cứu tính mạng của bọn h ắ n tại thế nhân không hiểu cùng chán ghét bên trong đối kháng hắc á m giao x ẻ ra điều gì dạng đại giới nàng không có quý giá đồ vật dùng đến biểu đạt cảm ơn có chỉ là một tiếng phát ra từ nội tâm tạ ơn cùng ôm như là có lệ nói với nàng qua câu nói kia cố gắng sống sót liền là đối với hắn tốt nhất cảm t ạ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương tám mươi bảy giữ lại đi địa ngục nói đi tiễn biệt nhóm nhân vật chính có lệ trở lại ngừng tại giáo đường bên ngoài trên ô tô giờ phút này bị hắn cầm ở trong tay đèn lẹ mọ xỉn b ớ t đèn lúc sáng lúc tối xoay tròn vặn vẹo q u a n g mang như là bị lực lượng vô hình hấp dẫn chỉ hướng phương xa thu thập đầy đủ phổ thông tà ác ký ức đèn đốt lực lượng sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới duy nhất đem đèn đốt dơ lên trước mặt quả nhiên cái kia duy nhất tà ác ký ức vật dẫn không phải dị đoan chi thần p h ở là sao lúc trước song hành nhiệm vụ chính tuyến sau khi xuất hiện hắn ngay tại bắt đầu hoài nghi tự t h â n đối duy nhất suy đoán phải trăng chuẩn xác xem ra đi địa ngục trước đó trốn ở người nào đó ký ức chô sâu phật gì bản thể Còn cần trước một bước một xử l ý để tránh t n h ô gì qua theo b ư ớ c đèn chỉ dẫn một đường bao tác theo khoảng cách p h ậ t d ị đi bản thể càng thêm tiếp cận đèn đốt quang mang buộc phát sáng rực bất quá hiện tại có lệ cuối cùng biết vì cái gì giáo đường bên kia bắn nhau không ngừng tiểu chấn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng thời khắc này m s ơ c h í t liền là một tòa thành chết trên đường phố ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người sống tất cả đều ngã trên mặt đất lâm vào không cách nào thức tỉnh ngủ say kính chiếu hậu bên trong dần dần t ừ n g bước đi đến giáo đường nhưng vẫn bị quỷ dị tà ác lực lượng bao phủ mỏng manh sương ngủ giống như thế giới trong mơ đồng dạng không ngừng tại tiểu trấn lan tràn sau năm phút có lệ lái xe đi vào một tràng phổ thông dân cư bên ngoài anh hải khóc nỉ non thanh e m phá lệ trói thai đặt mở cửa phòng bên trong bàn ăn còn trưng bày có lưu dư ôn bữa tối một đôi vợ chồng mới cưới cầm trong tay bộ đồ ăn ngược lại trên bàn nằm ngáy ho ho anh hải khóc nỉ non thì là từ lầu hai chuyền đến cầm đ è n đốt có lẽ đi đến cái nôi bên cạnh bên trong nằm một cái không cao hơn ba tháng lớn bé trai nhìn thấy hắn đi tới miệng bên trong ngậm lấy nún vú cao su khanh khách cười không ngừng nếu như duy nhất tà ác ký ức vật dẫn là tà giáo đồ có lẽ chỉ cần một viên súng hoặc là sử dụng tụ kiếm liền có thể giải quyết hết thảy đem còn chưa đốt hết thuốc lá ném xuống đất dẫm diệt người sao nhưng phàm là người có thể làm được loại chuyện này không cần phỏng đoán có lẽ cũng có thể nghĩ đến tà giáo đ ổ kế hoạch dù n g một hộ người bình thường tại bệnh viện xuất sinh không lâu anh hải làm phật d ị bản thể ký ức vật dẫn dù cho vĩnh sinh giáo sự t ì n h bại lộ bọn hắn cũng có thể đặt chân ở thế bất bại nếu như không có đèn nhoẹ mỏ x ỉ n chỉ dẫn có lẽ cũng không có khả năng truy xét đến nơi này hít sâu một hơi một chút làm dịu nổi giận cảm xúc loại này tà giáo đồ lợi dụng nhân loại thiện lương che giấu bọn hắn tự thân chịu tội cùng sa đ o ạ cử động để hắn hiện tại liền muốn bắt một cái tà giáo đồ tới hỏi hỏi trong đầu của bọn hắn trang là đại tiện vẫn là bùn não cầu nương dưỡng tà giáo đồ giết còn chưa đủ nhiều ám sát nhiệm vụ đã phát động từ giờ trở đi mỗi đưa một cái tà giáo đồ xuống địa ngục linh hồn của ngươi cường độ liền sẽ có được vi lượng tăng cường mẹ nó chờ giải quyết dị đoan chi thần cùng phật d i lại đi tìm các người đám hôn đản này tính sổ sách nhẹ sơ một chút bé trai thịt đô đô đáng yêu khuôn mặt nhỏ quay người xuống lầu cầm tù bí thuật vĩnh giả tù lung sử dụng điều kiện một cái lớn nhỏ vừa phải hộp gỗ màu đen một d ọ t thi thuật giả màu tươi ba găm u ố i một mờ lờ không phải thế giới bình thường dọ xương ban đêm đi đến dưới lầu tại gia đình này lục tung tìm tới một cái cất giữ ảnh chụp cũ k ý hộp gỗ đem bên trong chụp ảnh chung lấy ra để lên bàn sau đó dùng màu đen ký hiệu bút đem hộp gỗ từ trong ra ngoài bôi thành màu đen đi phòng bếp đảo một ngôi mối lại dùng dao bếp đâm thủng ngón tay tại trong h ộ p gô bôi lên một giọt máu tươi cuối cùng chỉ còn lại dọ s ư ơ n g ban đêm cần muốn đi vào thế giới trong mơ thu thập hết thể chuẩn bị thỏa đáng trở lại đứa bé phòng vặn đèn đốt thông gió vượt qua mộng cảnh chi môn có lẽ đi tới phật di bản thể tồn tại chân thực mộng cảnh một cái bị hừng hực liệt hỏa bao khỏa phòng nồi hơi phẫn nộ r a trưởng cầm trong tay côn đ ổ n g cùng sang thùng vây ở bên ngoài biểu lộ dữ tợn nhưng mà nơi này hết thảy lại như giam cầm tại hổ phách bên trong tác phẩm nghệ thuật bị ngưng trệ đông kết tinh hồng trong ngọn lửa một cái toàn thân bị ngọn lửa thôn phệ mơ hồ có thể thấy rõ hồng lục đường vân áo lên người bảo trì chạy cùng gào thảm tư thế đứng lặng tại phòng nồi hơi ngoài cửa đột nhiên đứng im hình tượng như là bị s ố c lên vải vẽ nắc lộ ra ẩn tàng chân thực vẫn như c ũ là cái kia âm lanh ẩm ướt phòng nồi hơi phật đi c ờ r ù cờ vị này lệnh người nghe mà biến sắc trong ngộng sắt nhân ma vết thương chẳng chịt co giúp ở nồi hơi bên cạnh thậm chí có thể nghe được hắn thống khổ tiếng nức nở không phải lỗi của ta không phải lỗi của ta đều trách bọn họ là bọn hắn nếu không phải cặp kia lưới dao găng tay cùng bị máu tươi thẩm thấu đường vân áo len hèn yếu như vậy hình tượng rất khó đem hắn cùng biến thái sát nhân ma phật đi liên hệ đến cùng một chỗ kẻ phạm tội tự bạch sao có lệ châm đốt một điếu thuốc ở bên cạnh đường ống trên vào tay ngưng kết giò xương ban đêm phật đi cờ dù cờ hắn n g n g đầu co rúm lại nhìn qua cọ lệ ngươi là đến cứu vớt ta sao đây hết thể đều là bọn hắn b ứ c ta cái kia dị đoan t à thần hít sâu một cái khói n h ư mày có lẽ phật dị cho là hắn mánh khóe có thể lừa gạt qua cọ lệ cảm giác hoặc là dùng người bị hại tư thái để hắn sinh ra lòng thương hại đáng tiếc hắn sai có lẽ lòng thương hại vĩnh viễn sẽ không lưu tại hắn loại này tạp trùng trên thân nhân tính hỗn độn ôm h á c ám ôm quan minh hết thể đều là tự thân lựa chọn rút ra chính nghĩa thẩm phán đi qua ở trên cao nhìn xuống chỉ vào co rúm lại phật d đi. có lẽ lạnh lùng nói giữ lại đi địa ngục nói đi không ẩm ôm có thần thánh lực lượng ngân đạn thoát nòng súng mà ra nháy mắt đ ỉ n h trệ tại không trung hư vô ngộng cảnh tạo thành thế giới như làm ộ t mặt lại một mặt bị đánh nát tấm gương ngụy trang bị xé mở nhát gan người bị hại bộ dáng không còn sót lại chút gì phật d i dùng hai tay ngăn tại trước mặt hoảng sợ thét lên Ý đồng ă n cản đến thời ừ t i ê n đ ư n thần thánh lực lượng. Không. Không. Sau một khắc, đạn không có vào chán của hắn. g một t khắc, h lực có của Sau vào ê n đường có h khoảnh khắc phật đánh thời, i đi quang tung ra, trong nát. Đồng gờ vỡ mà đem rủ cờ c lệ dùng hộp gỗ bắt được theo bản thể hắn mảnh vỡ bên trong bay ra một đoàn màu đen đặc dính bùn á o cầm tu bí thuật lực lượng hóa thành từng đạo xiềng xích màu đen theo có lệ trong linh hồn r ố i ra một tầng lại một tầng bao khỏa tại hộp gỗ mặt ngoài hộp gỗ một trận rung động dữ dội sau một cỗ vô cùng lực lượng cường đại lấy không thể ngăn cản chi thế đem có lệ theo thế giới trong mơ bên trong đầy đi ra giờ phút này hắn vẫn như cũ cầm trong tay đèn đốt đứng tại cái nôi bên cạnh dùng để cầm tù duy nhất tà ác ký ức h ộ gỗ đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng toàn thân đen nhánh tính chất cùng lưu ly tương tự xuyên thấu q u a quang lờ mờ có thể nhìn thấy vĩnh dạ tù l u n g chỗ sâu nhất chậm chạp nhúc nhích bùn đen duy nhất tà ác ký ức nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành lấy được được thưởng ạ hệ thở cảm giác ạ hệ thở cảm giác ngươi là trời sinh thần bí học nghiên cứu viên có thể nhạy cảm phát giác được không phải thế giới vật chất quấy nhiêu cùng ba động ngươi là trời sinh phủ thủy thợ san có thể nhạy cảm phát giác được tâm linh phương diện quấy nhiêu cùng ba động ngươi là trời sinh chiêm tinh thuật sư có thể nhạy cảm phát giác thế giới vận hành quy luật cải biến mặc dù loại quy luật này không cách nào nói hết nhưng ngươi luôn có thể minh bạch tích chứa trong đó tầng ngoài h à g nghĩa、ba、con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 88, đặc thù ban thưởng phạm nhân thân thể đối kháng siêu phạm có chút dừng lại hệ thống nhắc nhở âm tiếp theo tại có lệ vang lên bên hai ngay tại kiểm tra phát động điều kiện điều kiện một điều kiện hai phán định thông qua ngươi hoàn chỉnh hoàn thành vượt qua hệ thống an toàn cho phép phạm vi bên trong cấp bốn thế giới nhiệm vụ căn cứ thế giới đặc tính cùng chưa hoàn thành song hành chủ tuyến ngay tại tạo ra đặc thù ban thưởng người thu được chân thực ngộng cảnh kho trang bị chân thực ngộng cảnh kho trang bị kho trang bị tiến giai kiểu cải tiến chỗ có không gian bị ạ hệ thở hóa cất đặt tại đã biết thế giới trong mơ cung cấp mọi thời tiết toàn địa hình tùy thời lấy dùng công năng trước mắt kho trang bị đang lấy quá hóa thanh âm nhắc nhở kết thúc sau chỉ cần có lệ tâm niệm vừa động một cái đáng nhìn hóa kho trang bị sẽ xuất hiện tại trí nhớ của hắn thế giới bên trong bên trong trưng bày lấy lúc trước cất đặt tại xa hoa trong căn hộ sở hữu trang bị khàng đao trường đao tên nỏ đưa tay theo trong hư không rút ra trường đao xoay tròn cổ tay đưa về chân thực ngộng cảnh giải trừ ạ h ệ t h ở hóa sau treo ở bên hông vào đao túi thần kỳ sao đem chứa ở túi bách biến diện cụ để vào chân thực ngộng cảnh có lệ quay người rời đi giải quyết hết phật đỉ cờ rủ g ờ về sau còn có một cái khác hôn đản trốn tại địa ngục chờ hắn đi thu thập lái xe trở lại giáo đường trên lưng khí động nỏ chữ thập c u ố n tốt trang bị khảm đ a o cùng truy thủ xà cạp đứng tại tà ác nghi thức biên giới có lệ mở ra thị giác thứ bảy tìm tới địa ngục lối vào nhanh chân bước vào trong đó sau một khắc vượt ngang chiều không gian xuyên qua tạo thành vặn vẹo thế giới như là khuấy động thuốc màu hỗn hợp lại cùng nhau ngắn ngủi cảm giác hôn mê qua đi có lệ đi vào một chỗ đen nhánh mắt thường không thể thấy vật địa phương mục nát hôi thối mùi tràn ngập tại không trung trốn ở bốn phía tà ác phát ra thanh âm huyền á o như là con kiến nhúc ních lít nha lít nhít nơi này chính là địa ngục sao cùng hắn tại thị giác thứ bảy trông được đến địa phương hoàn toàn không giống lấy ra năng lượng hạt nhân đèn tin đẻ Đè xuống chốt mở nháy mắt lúc sáng lúc tối cứ không ổn định quan g mang bên trong có l ẽ thấy được một đám hình thù kỳ quái đồ vật như là giày đặc nha trùng chen chút chung một chỗ không có ngũ quan hình thể gầy cao thứ chi chạm đất xám trắng làn ra như là bị d ụ n g lông người chết hành động cực kỳ nhanh nhẹn giống như đi săn nện nhiếp tại huyết tinh khí tràng bọn họ vây quanh ở có lệ bên người hoặc là phủ phục mặt đất hoặc là leo lên tường đ ổ phát ra im ắng gào thét hoảng sợ bất an không dám lên trước cùng ma quỷ p h á p đ i ể n trên ghi chép vô diện ác hải giống nhau như đúc x e n vào ác linh ma quỷ phàm nhân ba cái ở giữa tính nguy hiểm hơi thấp tại cấp một giết chóc ác linh phù thủy thích nhất nuôi nhốt chó săn tiếp xúc đến năng lượng hạt nhân đèn tin cầm tay qua mang vô diện ác hài ác chạy trên ố n này, có lệ sở tại địa phương như cùng dùng nơi lánh sương người, ý nghĩa không rõ lập trụ đồ đằng, rách nát không chịu nổi, một cái bị cho tàn vùi lấp hơn phân nửa con đường, thông hướng từ tại một tế tự tích. Mặt đất chất trụ một thang. t phía. lập lấp chỗ hẻo rách chịu cho địa xa xa Lúc lệ có cổ cái bậc đầy sở đại di vùi đồ bị ý rõ r bậc thang cung điện rộng lớn giống như tà ác truyền thuyết miêu tả bức tranh văn v ẹ o quỷ dị phù điêu dữ tợn ác s ú c tượng đá treo lơ lửng hòng khô thi thể hiến tế không sát trận trận ác niệm âm phong theo cung điện cửa chính khe hở bên trong thổi r a tay cầm trường đao có l ệ từng bước một đạp lên leo lên cung điện bậc thang phía sau hắn thấy được thân ở trong đó dị đoan chi thần phờ lạc một bãi không có hình dạng xúc tu trải rộng màu đen bùn não giờ phút này thiên đường tặng cho thần thánh lực lượng bắt đầu hiện hiện n g â n bạch lưu động quang mang bao trùm tại súng ống cùng đao cụ lên đồng thời một chi hư hảo toàn thân trắng đoán trường mâu ra xuất hiện ở trong tay của hắn hệ thống nhắc nhở âm vang lên t h i ê ngươi đ ư ờ n cùng địa ngục ngay tại nhìn chăm chú ngay nhìn n g địa tại nhân, thấy thần giánh tự, thẩm phán mâu lại trợ giúp hoàn n Ngươi t h ấ đồ vật thực là hư hảo lấy phàm nhân linh hồn dùng c h u y ể n siêu phàm sa phi thường người tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm dễ dàng càng không nói đến hô to dị đoan tả thần tên thật loại này thời khắc vũ lực cùng thế giới vật chất thủ đoạn đã mất đi chỗ có ý nghĩa tại có lệ tiếp xúc đến dị đoan chi thần p h ở lặt tả ác lực lượng về sau hắn giác quan bị che đậy tâm linh gặp ngàn vạn hình phạt nói không tỉ mỉ ma quỷ nói nhỏ tra tấn đủ để khiến người nổi điên thời không cảm giác vặn b è o điên đảo ý thức phảng phất bị ném t i ế n tối say thịt vỡ vụn một bên lại một lần ngắn ngủi nháy mắt cũng như vạn năm vĩnh hằng rốt cục làm dị đoan chi thần p h ở l ạ t quay chung quanh tại có lệ bên người xúc tu dần dần thu nạp đem hắn bao khỏa thôn vệ thời điểm như gặp phải hóa đá có lệ động hắn lấy ra một điếu thuốc lá nhữ mày châm đốt ngầm đầu thần s á c lanh khốc phản phất đan g thế giới tinh thần cùng dị đoan chi thần đối kháng không đáng giá nhắc tới kết thúc đông dương bao khỏa tại bốn phía xúc tu bị lực lượng vô hình đẩy ra có lệ tay trái cầm khói tay phải cầm hư hảo trường mâu trầm mặc một lát đột nhiên nổi giận nói chết đi cho ta không kéo hô to ra dị đoan chi thần tên thật một khắc này ngắn ngủi hai cái âm phủ nặng nề tựa như một tảng đá lớn đặt ở có lệ trong cổ họng dùng hết lực khí toàn thân bị ạ o lực ném ra thẩm phán mâu. Mang khỏa thần thánh lực lượng ném phán mang thần thánh trừng nát thẩm mâu, mâu, ra khỏa đ a ngục cùng hắc cám tổn ạ ác, sát, ác cùng cắm chi vờn vô vào quanh trang nghiêm thanh âm, giống như lung đỏ mâu sát, hung đoan thần phở lặt thân mâu phở thể. Thử! lặt t âm, đỏ dị Bị tổn thương thanh âm trói thai đủ để khiến phạm nhân sợ hãi bất an hai cái hô hấp thời gian dị đoan chi thần phở lặt bản thể bị hoàn toàn hòa tan cuối cùng bị phong ấn ở trôi này cắm trên mặt đất ngưng tụ ra thực thể trường thương bên trong hệ thống nhắc nhở âm theo sát phía sau tại có lệ vang lên bên h a i hành vi của ngươi chọc giận địa ngục thế lực bọn hắn quyết định đối ngươi triển khai trả thù ngươi không phải thiên đường tín đồ hoàn thành phong ấn về sau linh hồn không hề bị đến thần thánh lực lượng bảo hộ địa ngục c h i môn chính đang đóng truy binh ngay tại chạy đến song hành nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành ngươi thu được ạ hệ thờ dựng lại ạ hệ thờ dựng lại tại không phải thế giới bình thường ngươi có thể dựng lại tự thân xung quanh hết thảy hiện tại để chúng ta hoan nghênh trong lịch sử vĩ đại nhất t r ú c ngộng sư cho tàn thế giới người thiết kế chân thực h u y ễ n cảnh thần sáng thế ách chờ một chút hắn còn có cái gì danh hiệu tới hạn thời gian nhiệm vụ đã phát động liệp ma nhân ngươi có ba phút đồng hồ thông qua tả ác nghi thức trở lại thế giới loài người hoàn thành ban thưởng kẻ ma quỷ căm hận thất bại trừng phạt khởi động lại an ỉ tất mạ giờ hon ẩm sở chít y phim thế giới ba phút rất nhanh có lẽ liền biết cái này ba phút là từ chỗ nào tới bởi vì tại tòa cung điện này đỉnh chót thậm chí bốn phương tám hướng lít nha lít nhít giống như nước thủy triều vô diện ác hải điên quần g hướng hắn v ọ t tới cho dù là có lệ nhìn thấy loại tràng diện này cũng không khỏi một trận tê cả ra đầu khá lắm cái này nếu là đổi một cái có dậy đặc sợ hai t r ứ n g thẳng xui xẻo tại chỗ liền phải ngất đi mất đi thiên đường thần thánh lực lượng che chở dù cho có được hết tinh khí tràng l ẻ loi một mình có lệ căn bản không đủ để uy hiếp ở số lượng có thể xưng như bài sơn đ ả o hải vô diện á c hải càng hỏng bét chính là nơi xa thông hướng nhân gian địa ngục chi môn đang không ngừng thu nhỏ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương tám mươi chín liệp ma nhân ta ngươi trực diện chen chút chung một chỗ hướng hắn bỏ tới vô diện á c hải có lệ hít sâu cuối cùng một ngụm thuốc lá rút ra trường đao nổ ra đầu m à u thuốc lá sau một khắc huyết diễm gào thét ẩm mang k h ỏ a tinh hồng thoát nòng súng mà ra ngân đạn xé nát vô diện ác hải dơ bẩn đầu lâu trường đao hung ác tàn bạo chia cắt cắt đứt đâm xuyên dâng trào màu đen huyết tương như là xăng huyết diễm mãnh liệt thiếu đốt giờ phút này có lệ giống như một tôn hung thần ác sát địa ngục đồ tể toàn thân đấm máu tại thành quần kết đội vô diện ác hải bên trong miễn cưỡng chém ra một con đường máu thông hướng quay về nhân dàn chi môn trường đao quyển lưới đao t u kiếm bẻ gãy đánh hụt cuối cùng một phát ngân đạn gần ngay trước mắt đã thu nhỏ một nửa địa ngục chi môn khoảng cách xếp chồng chồng lên nhau vô diện á c hải nhưng lại xa không thể chạm có lẽ đã đến không hết hắn đến tột cùng giết chết bao nhiêu địa ngục dơ bẩn t à vật tạo thành huyết nhục hàng rào ngăn cản ở trước mặt hắn vô diện á c hải hung hãn không sợ chết như là một tòa không thể vượt qua khủng bố núi cao tại cái này chống c h ả i tĩnh mịch phảng phất mộ hoang dị đoan thần đ i ệ lúc này một màn giống như bên trong cổ thần thoại bên trong lưu truyền sử thi thần thoại đứng hàng ngược lại biển tuân hướng có lệ vô diện ác hải giống như thôn phệ nhân gian dòng lũ thiên hai b a n g trường đao bẻ gây thanh âm thanh thúy trói thai có lệ một cốc đá văng nhào tới tà vật lấy ra khí động nỏ chữ thập bóp cò súng thiêu đốt huyết diễm tên nỏ như là đâm vào mỡ bò nung đỏ bàn ủi trong khoảnh khắc giết sạch vây c h u n g quanh số lớn vô diện ác hải một đường đồ sát ác xương cốt thi thể sau lưng hắn trồng chất như núi lúc này khoảng cách địa ngục chi môn nước chừng năm mươi mét hệ thống đếm ngược thanh â m còn ở bên thai liệt ma nhân ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian mẹ nó tá ma giết lửa lấy địa ngục ác làm nổi bật thiên đường tốt không tuân theo cha trời đều là dị đoan câu nói này quả nhiên nói không sai một đám không giảng đạo đức hốn đản cùng một đám làm việc thích đường hoàng hốn đản hiện tại hắn bị liếc mắt không nhìn thấy bởi vô diện ác hải ngăn ở dị đoan chi thần phờ lặt thần điện như là thân xa vào đầm lầy mỗi đi lên phía trước một bước đều là xa xỉ đánh hụt khí động nỏ chữ thập băng đạn thu hồi kho trang bị lấy r a bỡ lại y thế giới sau di ở lại bên trong cuối cùng một thanh tổn hại trường đao như là điên dại hướng địa ngục chi môn phương hướng một đường chém giết chân cụt tay đ ứ t m ạ n thiên phi vũ màu đen huyết tương phun ra thiêu đốt thời gian càng phát ra gấp gáp lại chậm chạp đuổi không đến lại thu nhỏ một nửa địa ngục chi môn có lẽ trong lòng điên cuồng chửi mẹ hạ thủ cũng càng ngày càng hung ác ngay tại hắn chắp cánh cũng không thể bay vào địa ngục chi môn thời khắc chém chết bên người cuối cùng một đầu tà vật sau hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên ngươi giết chết đủ số lượng vô diện á c hải ngươi đặc chất huyết tinh khí tràng hoàn thành lần thứ nhất tăng cường huyết tinh khí tràng y cấp một địa ngục sinh vật trong mắt ngươi chính là địa ngục hành hình quan bọn họ không dám tới gần có lệ cầm đao đứng tại chỗ đặc dính màu đen huyết tương thuận theo đao kiếm trượt rơi xuống mặt đất một đầu lại một đầu vây quanh ở bốn phía không nhìn thấy q u ấ i vô diện á c hải phảng phất đụng phải to lớn kinh hãi trở nên c ũ n g đúng không dám lên trước bản năng chiến đấu xếp mệnh nhọc tính gộp lại cũng bắt đầu hiện hiện có lẽ lồng ngực kịch liệt chập trùng bước về phía trước một bước chắn tại phía trước địa ngục c á c xương cốt như là gặp phải lực lượng vô hình nhao n h a u phát ra y mắng gào thét chen trúc lui lại phía sau có lẽ đi hướng địa ngục chi môn mỗi một bước đều có dính tại thân thể của hắn trên tà vật máu chảy xuôi mà xuống sắt khí trung thiên như là thực chất ngươi còn có năm giây l i ệ p ma nhân ngừng tại địa ngục chi môn trước đến mai không hết vô diện á c hải bồi hồi tại bôn phía bị cường đại hơn địa ngục ma quỷ thúc đẩy nhưng lại sợ toàn thân đẫm máu sợ có lệ không dám lên trước có lệ quay người mở ra thị giác thứ bảy đối xa xôi bị ngạn dình mỏ sự cường đại của hắn ma quỷ r ô i ra một cây ngọn nón giữa cười một chút nói nói đi cỏ chính ngươi đi tệ h ổ đồng thời một cái tay khác r ố i đến địa ngục chi môn nghi thức lực lượng hóa thành không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc đem hắn kéo vào thế giới hiện thực hạn thời gian nhiệm vụ đã hoàn thành n g ư ơ i thu được kẻ ma quỷ căm hận kẻ ma quỷ căm hận ma quỷ đối ngươi hận thấu xương nhưng cũng đối ngươi hoảng sợ đan sen n g ư ơ i đối ma quỷ lực uy hiếp siêu trên phạm vi lớn tăng cường n g ư ơ i đối ma quỷ lực hấp dẫn siêu trên phạm vi lớn tăng cường m ỗ tức h ồ n hển địa ngục ma vương liệt ma nhân ta ngươi trở lại nhân gian sau có lệ hai chân ngã trên mặt đất trong dạ dày rời sông lấp biển đối mặt đất một trận điên cùng nôn khan mẹ mẹ nó、Hệ. cũng không phải là bởi vì sợ hãi cũng không phải m ệ n đến thoát lực mà là vô diện ác hài máu thật mẹ nó thối thối đã không thể hình dung loại này gây mũi hương vị tựa như lên men một trăm ngày sau hỗn hợp đại tiện phi cá hộp quả thực xú khí huân thiên ngồi dưới đất cởi áo ra cùng quần v ò thành một cục dùng sức ném tới nơi xa hát xì vò một chút cái m ũ i đốt thuốc bình phục phiên giang đảo hải dạ dày sau đó lột xuống một kiện người chết quần áo cùng quần tại ẩm sờ chít cư dân thức tỉnh báo án trước lái xe hướng thành phố sờ ắ p dịnh Trên chủ chạy tới. đ ư n thống n g hệ h ắ chít n ở âm mạ ẩm tiếp tục phát ra. Người đã hoàn thành an tật Người giờ c hoàn hôn h ra. an đã sờ phim thế giới nhiệm vĩnh ụ t r sinh giáo dư nghiệt đầy đủ đến ở hiện tại có lẽ chỉ muốn tìm một nhà ô tô l ư a điếm sau đó tẩy một cái dễ chịu tắm nước nóng mười ngày sau thành phố sắp d h ì n chủ tòa thị chính bên ngoài xe cảnh sát gào thét mà tới một tên mặc thường phục tuổi trẻ cao cấp thám tử s ố c lên đường danh giới đi vào hắn cộng tác một cái sắp về hưu lao thám tử hai tay chống n ạ n h nhũ chặt lông mày nói nói dê m lao thiên n g ư ờ i rốt cuộc đã đến chết người là nghị sĩ bang ta đã thăm dò qua hiện trường phát hiện án thủ pháp hẳn là là cùng một người mà lại hắn tại hiện trường lưu lại cái này cầm tới lao thám tử đưa tới đồ vật dêm nhũ mày cái kia là một cái tạo hình tràn ngập phong cách gỗ thịt ngân tiến đầu trừ cái đó ra còn có một chương nhắn lại tờ giấy s t ì n t r u công viên cửa vào tay phải cái thứ hai thùng rác nơi đó có n g ư ờ i phá án manh mối thám tử bằng hưu của ngươi gây nên bên trên đem tờ giấy nhét vào túi cao cấp thám tử dêm nhũ mày nói nói ta điều tra qua người chết bối cảnh joseph bọn hắn tựa hồ cùng một cái bản địa đoàn thể tôn giáo có chỗ liên hệ nhưng cái kia cái đoàn thể cụ thể kêu cái gì ta cha không được tin tức của nó đi trước hiện trường đi bên trong quả thực rối loạn xem ở thượng đế phân thượng lúc nào thành phố sắp dỉnh chủ cũng có hát cám kỵ sĩ rồi d ê m cười trêu g ẹ o nói hát cám kỵ sĩ thành thị dân phòng sao ta còn tưởng rằng ngươi dạng này người già xưa nay không đọc m ạ n g gã đâu điều tra kết thúc sau lần theo trên tờ giấy lưu lại tin tức vị này trong lòng còn có chính nghĩa cao cấp thám tử tại trong thùng rắc tìm được một cái toàn thân đen nhánh thủy tinh cầu đồng thời còn có một phần dùng si bịt kín thư tay ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương chín mươi phong phú kho vũ khí mua mua mua rời đi an ỉ tật mạ giờ onum s ở chít y thế giới ngay tại kết toán ám sát nhiệm vụ hoàn thành số lượng hai mươi sáu linh hồn của ngươi cường độ đạt được biên độ nhỏ tăng cường hiện tại ngươi có thể hoàn toàn miễn dịch cấp hai cùng với t r ở x u ố n g ma quỷ cùng ác linh quay nhiễu tham dò sự kiện cùng trận doanh sự kiện bắt đầu kết toán ngươi là một vị cường đại liệp ma nhân những này tiền thưởng là ngươi nên được ngươi thu được bốn vạn tám n g h n xì bảng ngươi thu được đèn mẹ mọ xin trong tầm mắt hắc ám rút đi có lệ vẫn như cũ đứng tại cao cấp trung cư cửa sổ trạm sáng trước quan sát đế đô cảnh đêm đắt đỏ màu đen áo khoác mới tinh như cũ mặc lên người thậm chí trong tay hắn còn bưng tiến vào a nỉ tật mạ giờ hon nầm sờ chít y thế giới trước hồng trà chén quay người ngồi xuống phân phó ưu linh hầu gái vì hắn chuẩn bị một phần bữa tối cùng trà nóng một bên nhét đ ẩ y cái bao tử có lẽ một bên tổng kết lần này tiến vào a nỉ tật mạ giờ hon nầm sờ chít thế giới thu hoạch tiền tài phương diện bốn vạn tám ngàn bảng lấy thế giới này sức mua tuyệt đối là một khoản tiền lớn dùng để mua một bộ đế đô vùng ngoại thành độc lập trang viên không có bất cứ vấn đề gì treo ở chân thực mộng cảnh kho vũ khí đèn mẹ mọ xỉn có lẽ có thể giúp h ắ n phá được nịu cả thị cái kia chàng trăm năm án chưa giải quyết v ề phần đặc tính cùng tiên h phú nghĩ tới đây dư quang thoáng nhìn một đoàn cùng xung quanh hoàn cảnh rất không tương xứng bóng ma lén lén lút lút trốn ở giá sách sau ăn hết cuối cùng một khối bò bít tết dùng khăn ăn lau khoe miệng có lễ lạnh n h ạ t nói nhiệm vụ hoàn thành tiếng nói vừa ra một cái đẹp đến không giống nhân loại nữ nhân từ phía sau vòng trên cổ của hắn túi người thì thầm nói đương nhiên có lễ bắt cơ n tiên sinh coi như phải lì nhà người phát động toàn thành phố chó s ă n cũng đừng nghĩ tìm tới nàng một sợi tóc đương nhiên còn có nàng vị kia xui xẻo vị hôn phu tới gần sau nữ nhân trên người thanh đạm hương vị cùng loại hơi ngọt màu đen mạng đà la theo chân thực mộng cảnh kho bảo hiểm bên trong lấy r a thật dậy một chồng xi、si、bảng để lên bàn đẩy lên ở giữa ba ngàn bảng hiện tại bọn họ về ngươi tiền đặt c ó đâu ta làm ăn xưa nay sẽ không trả lại tiền cho cố chủ có lẽ uống một ngụm trà nóng nhìn thấy ngồi vào cái b à n đối diện đối ba ngàn bảng hai m ắ t sáng lên phù thủy lạnh nhạt nói ta không thiếu tiền hoa a thật sao nàng dùng hai ngón tay theo ngực trong khe hở kẹp ra một cái màu đen đổ len dạ túi đem tiền toàn bộ đặt vào cười nói ta thích ngươi dạng này sảng khoái cố chủ cầm tới tiền sau phù thủy hơi ỉ cấp tốc hóa thành bóng ma trước khi đi thanh âm vui vẻ nói muốn giết người đừng quên đi đường đảo nỉnh bánh mì phòng tìm ta có tiền liệp ma nhân hì hì nguyên bản có lệ cho rằng chí ít cần một tuần thời gian lại không nghĩ rằng cái kia bất tử c h i thân cổ quái phù thủy cao như thế hiệu quả mà lại lấy nàng thủ đoạn p h ả i lì nhà người chỉ sợ ngay cả sẽ l ì y ạ chết đi linh hồn đều không thể tìm tới xử lý cái kia thích gây sự tệ hồ có lệ tâm tình lập tức thư sướng không ít ách chỉ tiếc không thể chính thai nghe được nàng tử vong trước kêu thảm một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau sáng sớm có lẽ đi đến hậu cần bảo hộ bộ tìm tới ngay tại máy tiện bên cạnh bận rộn gờ giả sờ bởi vì xưởng bên trong tạm thơm to lớn hai người tới lầu hai văn phòng gớ không có chút nào thèm quan tâm dùng tràn đầy tràn dầu bao tay đẩy ra rũ xuống trên trán tóc vàng tựa ở trên tủ hồ sơ t r e o g ẻ o nói dũng cảm phù thủy thợ s ă n ta thân yêu có lẽ bắt cơ đội trưởng hôm nay là ngọn gió nào lại đem ngươi vị này khoa điều tra đại nhân vật thổi đến ta nơi này để ạ vạ đem một cái cự đại màu đen va li sách tay để lên bàn có lệ tỏ ý hắn đi trên xe chờ mình mở ra va li sách tay lộ ra bên trong van heo x ỉ n khí động nỏ chữ thập cùng bẻ gãy trường đao nói nói giúp ta chuẩn bị một ngàn phát ngân tiễn đầu tên nỏ không cần máu tươi tôi vào nước lạnh là được còn có trường đao cường độ cho dù có danh sách bí thuật gia trì ý nguyên không đủ làm một tên vũ khí trang bị phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp gỡ dạ sở cầm đòn đao trầm mặc một hồi nói, nói có lẽ ngươi lấy nó đi chặt hòn đá sao nhẹ ngửi một chút nhốn mày vội vàng dùng tay nắm ở cái mũi phàn nàn nói lao thiên thứ này làm sao thúi như vậy thấy có lẽ không có trả lời gờ dạ sờ cũng lười hỏi làm sao xấu loại chuyện này cùng nàng lại không có quan hệ gì cương độ có thể tăng lên bất quá cần thời gian càng lâu lần trước ngươi muốn được quá gấp vì lẽ đó ta dùng vật liệu thép chất lượng không thật là tốt đưa tay tiếp nhận có l ẽ đưa cho nàng thuốc lá tiến đến cái bật lửa trước chấm đốt nói tiếp như cũ mười trôi đao một ngàn phát tên nỏ một tuần sau lấy hàng v ề phần cái này mới là đồ chơi có thể mượn cho ta nhìn một chút không cho tới chưa là được sau khi xem xong ta sẽ phái người đưa đến phòng làm việc của ngươi có thể tốn hao ghi t ạ c chương mục của ta kia là đương nhiên g ơ dạ sờ vừa quan sát khí động nỏ chữ thập vừa nói thật sự là thần kỳ ngươi từ nơi nào đạt được nó có lẽ không có trả lời t ừ miệng túi l â y ra một cái viết xong danh sách để lên b à n nói nói danh sách trên đồ vật trước khi trời tối đưa đến ta trung cư nhiệm vụ cần ngươi nói là nịu c ả thị nhiệm vụ kia ha ha không cần để ở trong lòng vụ án kia lịch sử so mãi mãi tan mãi mãi niên kỷ đều lớn hơn đi một vòng đi ngang qua sân khấu sau đó an toàn trở về so cái gì đều trọng yếu nói đến đây nàng ngẩng đầu phi thường chăm chú nhìn có lệ ta là nói thật có lệ trước kia luôn có người không biết tự lượng sức mình nghĩ tại ngày thứ tư giải quyết trong gương sắt nhân ma phá được trăm năm án chưa giải quyết sau đó thăng chức tăng lương một đêm thành danh đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều chết hết t ử trạng thế thảm làm tốt ngươi sự tình thấy có lệ quay người rời đi gỡ dạ sợ nhún nhún vai đôi bóng lưng của hắn bất đắc dị nói tốt ta ngươi là lão bản tất cả nghe theo ngươi rời đi hậu cần bảo hộ bộ thừa dịp ngày cuối cùng ngày nghỉ có lệ chuẩn bị lấy mua mua mua phương thức bổ sung một hạ trang bị thiếu thốn chân thực mộng cảnh kho vũ khí trừ chiến đấu cần trang bị bên ngoài vàng thỏi trang phục khẩn cấp đồ ăn c h ữ a bệnh dụng cụ chờ chút đều là cần thiết vật phẩm trong đó vàng thỏi có thể tại bất luận cái gì thế giới đổi thành đồng giá tiền tệ các loại trang phục phối hợp bách biến diện cụ ám sát cùng ẩn nút hành động hoàn mỹ tổ hợp khẩn cấp đồ ăn cùng c h ữ a bệnh dụng cụ thì là đơn giản mặt chưa ý tứ ngồi xe tại đế đô trên đường phố buôn ba qua lại một thẳng tới giữa trưa có lẽ mới chuẩn bị xong tất cả vật tư bao quát giá trị 2.600 bảng đầy đủ nhồi vào một cái cỡ nhỏ kết sắt vàng t h ỏ i 20 bộ phong cách khác nhau trang phục thượng lưu xã hội đặc cung nhập khẩu đồ h ộ 30 tiêu chuẩn hòm thuốc chữa bệnh có lẽ là có lẽ mua mua mua lúc tiêu tiền như nước tại mòn huynh đệ ngân hàng nơi đó quản lý tại hắn xử lý nghiệp vụ thời điểm toàn bộ hành trình cùng đi một đường a dua ninh hót ý đồ là ngân hàng của bọn hắn kéo đến có l ẽ cái này tiềm ẩn khách hàng lớn tại đỉ ẹ t ị t cao cấp trang phục đại lý quản lý chấp hành nhiệt tình mời hắn đi tư nhân phòng tiếp khách hưởng thụ người chuyên trách phục vụ trang phục định chế đến mức cùng nhau mua mua quần áo tịnh lệ xã giao danh viện đối với hắn cũng nhiều lần v ứ t bị nhãn ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương chín mươi mốt mạ vàng trong gương khuôn mặt tươi cười hôm sau sáng sớm nghỉ ngơi kết thúc hạ đi cùng tình yêu cùng n h i ệ t nữ y tá tại l i ệ p ma đoàn tổng độ ngoài cửa ôm hôn t i ễ n biệt sau khi vào cửa v ớ i lúc gặp được kỳ ân cùng vị kia mọt găng nhà đại tiểu thư về dạ buổi sáng tốt lành hai vị kỳ ân cười vung một chút tay hạ đi về dạ mặc l i ệ p ma đoàn chế thức màu đỏ thơm áo khoác thấp cùng dày màu nâu sóng vai tóc ngắn sáng sớm rét lạnh ở m ướt không khí đông nàng mũi cùng xương gò má trên làn da hơi đỏ lên một tay cắm ở lớn túi láo kéo một chút màu trắng khăn còn cổ nói nói đi nịu c ả thị xe lửa bảy giờ bốn mươi xuất phát đội trưởng còn chưa tới sao hạ đi nhìn phía xa cười nói hán tới họ công tức số một chậm rãi dừng lại xuống xe lấy một điếu thuốc vóc dáng nhỏ gấp vội vàng lấy ra cái bật lửa tiến tới giúp có l ệ đốt thuốc lá nói nói đầu nhi chúng ta bây giờ liền xuất phát sao túi đầu mắt xem xét đồng hồ đeo tay chờ bốn người đứng ở ngoài cửa không bao lâu một cái tựa hồ không cảm giác được đầu mùa đông giá lạnh cùng ướt lạnh nữ nhân mang theo kính mắt g ọ t vàng mặc tất lưới cùng váy ngắn tư thế đi xinh đẹp ôm một chồng văn kiện hướng có l ệ đi đến đi cùng với nàng còn có ba tên mặc liệp ma đoàn chế phục nam nhân một người trung niên hai cái thanh niên nữ nhân đối có lệ dỗi ra một cái tay đẩy một chút khung kính thanh âm mềm mại nói ta là x ạ măng thạ s ở tở buổi sáng tốt lành có lệ tiên sinh nhưng sau đó xoay người dùng phi thường giáo điều cứng nhắc giọng nói giới thiệu nói xin cho ta hướng ngươi giới thiệu bọn hắn là hành động tổ đặc biệt vụ án chỗ hạt vĩ hành động đội phó đội trưởng cùng hai vị đội viên vị này là trung niên nam nhân đánh gãy x à mặt thạ d ư ờ m giả giới thiệu đối có lệ dôi ra một cái tay nói nói hẹn giờ d i t phóng đạ thượng vị cầm tù danh sách phụ trách hiệp giúp đỡ bọn ngươi tại l i ệ u cả thị điều tra hành động Cắt, hugo phân biệt nắm tay lấy đó chào hỏi hẹn giờ d i t hướng nữ nhân nói sợ tở tiểu thư thời gian không còn sớm cụ thể hạng mục công việc ta sẽ trên đường bản giao vị này c h ỉ ít bốn mươi tuổi xinh đẹp nữ nhân dương lên cái cảm lạnh hư một tiếng lắc mông chi cũng không quay đầu lại hướng tổng bộ tổng đi tựa hồ phi thường bất mãn hắn cử chỉ thất lễ trung nhiên nam nhân cười một chút nói nói không cần để ý nàng sợ thợ tiểu thư vẫn luôn là cái dạng này chúng ta đi thôi có việc trên đường lại nói bảy giờ bốn mươi lái về phía l i ệ u cả thị xe l ử a thổi còi thúc đẩy trên chỗ ngồi hèn giờ dịt liếc liếc mắt ngồi tại s á t vách đối v ớ i da mọt găng triển khai cường độ cao hố động sắp phôi bản phôi hai vị tuổi trẻ đội viên nói nói ta có thể gọi thẳng tên của ngươi sao có lẽ có thể hắn tổ chức một chút ngôn ngữ nói tiếp lần trước phù thủy lại đến sự kiện ngươi xử lý phi thường xinh đẹp vì lẽ đó phía trên một vị đại nhân vật đối ngươi phi thường thưởng thức lần này phái ta tới trừ hiệp trợ điều tra bên ngoài nói đến đây hắn hạ giọng càng nhiều hơn chính là bảo hộ an toàn của ngươi còn có bọn h ắ n thuận theo hẹn g i ờ d ị t ánh mắt có lệ nhìn về phía vệ dạ ba người có đôi khi rất nhiều ước định thành tục sự t ì n h không cần giải thích quá rõ ràng m ò n xì đế quốc hoàng gia l i ệ p ma đoàn làm có thể so với trong đế quốc các khổng lồ quan lại cơ cấu loại này dựa vào quan hệ bám vay tiến vào l i ệ p ma đoàn sau đó tìm một phần văn chức làm việc ngồi ăn rồi chờ chết sự tình không cảm thấy kinh ngạc liệu c ả thị trăm năm án chưa giải quyết mặc dù nổi tiếng bên ngoài nhưng tính nguy hiểm thậm rất chí so rất nhiều nhiệm ề u cấp ác một thanh trừ linh i n h vụ càng được chưa đơn giản. Hơn năm không án vòng ngang sân giải thêm thể quyết, một phá khấu, đều đi đi qua lần i liệp nổi loại đại viên. Nhiệm ề n nhân trên trang này nghĩ, nhân nào đó vật xem trọng có lẽ, tựa hồ cũng là mạ vàng đoàn một thành、viên. Không có gì bất ngờ là lý lịch lệ, là l ma một mạch một xem mạ một Dựa tựa ra. theo hồ bị vị có có bật. vật bất gì suy xảy vụ đó này bất luận có không có kết quả sau khi trở về hỏa tuyến đề bạt khẳng định chạy không thoát ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên có lệ châm đốt thuốc lá nói nói điều tra đâu h e n giờ di đứng thẳng một chút bả vai bất đắc di lắc đầu cười nói có lệ ngươi sẽ không thật cảm thấy mình có thể điều tra do vụ án kia a làm t i ê n bối đối với việc này nhất định phải khuyên bảo ngươi một câu tiến vào nịu c ả thị về sau tuyệt đối không được ý đồ đứng tại trước gương triệu hoán vật kia một trăm năm trước có người làm như vậy qua một tuần sau bị liệp ma đoàn phát hiện hắn thời điểm đã bị làm thành l ạ p s ư ở n g l i ê n treo ở đường đi phơi h áo dây thừng bên trên nghe nói đồng hành đồng đội từ sau lúc đó dòng g ã làm nửa năm ác ngộng mà lại đến chết đều không có chạm qua lạp xưởng một chút thật sao có l ẽ không nói gì thêm ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này ngồi tại một bên khác hạ đỉ đem thân thể tìm được hành lang cười nói đầu nhi muốn tới chơi một ván sao hôm nay có người đưa tiền kỳ ân cầm bài bổ kẻ trao mày h e n giờ di t h ọ n một xuống lông mày tựa hồ có lệ loại này ngạo mạn thái độ hắn đã không cảm thấy kinh ngạc cầm lấy mũ dạ ngồi vào hạ đi bên người từ trong ngực lấy ra một chồng tiền lẻ chuộc trên bàn chia bài tiểu tử trên đường thực sự không thể chịu đựng được hai cái con em nhà giàu quấy rối làm một tên con lý tưởng có khát vọng liệp ma nhân vây dạ trơ mặt dùng ánh mắt còn lại liếc liếc mắt ngồi một mình ở bên cửa sổ hút thuốc có lệ đứng dậy ngồi vào có lệ đối diện ý đồ rời xa cái này hai con đáng ghét con rồi đáng tiếc c ặ t cùng hugo cũng không định cứ như vậy bỏ qua nàng theo một ý nghĩa nào đó chính vào thanh xuân tịnh lệ niên kỷ vệ dạ rất xinh đẹp con mắt thanh tịnh sáng tỏ làn da trắng nón nhét lên chóp m ú i phá lệ tú mỹ đi theo nàng ngồi vào có lệ vị trí bên trên cái kia gọi là cát một đầu tóc vàng thanh niên như quen thuộc dùng cánh tay dựng vào có lệ b ả vai cười nói này huynh đệ nghe nói ngươi hai lần gặp được phù thủy đều sống tiếp được cảm giác thế nào đáp lại hắn là có lệ ngậm lấy điếu thuốc tử vong ngưng thị â một mặt xấu hổ Đem cánh tay ba n g r thanh niên miễn n c ư ỡ giờ c ư ờ một chút nói nói, ta chút Từ thú có ác ý, chỉ là có chút hiếu kỷ. Từ lấy không hiếu không Hai nói nói, n sau. kỷ. g ý, là lấy vị ư i nói giờ nhìn nhau, không nữa. thêm gì nữa. Ba giờ sáng xe lửa lái vào trạm cuối cùng nịu ca thị xuống xe nên đón bọn hắn chính là sở cảnh sát thành phố chuyên hạng phụ trách xử lý trong gương sát nhân ma sự kiện cao cấp cảnh sát hednes một phen dối trá khách sáo sau ngồi lên tòa thị chính an bài cốt xe đám người hướng bờ lưu họ xin khách sạn chạy tới trải qua biển báo giao thông bài chính thức tiến vào nịu c ả thị phạm vi sau một cỗ yếu ớt mục nát hương vị như là ẩm ướt múc mèo quan tài từ đầu đến cuối quanh quần tại có lệ dưới mũi mặt ngần đầu nhìn đồng dạng trong xe kính chiếu hầu bên trong phản chiếu ra mặt của hắn có lẽ là ảo giác có lẽ là bởi vì đèn đường chỉ riêng dẫn đến hoa mắt có như vậy trong n g á y mắt có lệ phát hiện trong gương hắn khẽ mỉm cười một cái Đại đèn đường hiện tại vật kia còn sót lại bản độc nhất còn bị phong tồn tại sở cảnh sát phòng hồ sơ bên trong nếu như các ngươi muốn nhìn ta có thể hẹn giờ dịt đánh gậy hắn nói nói không ai muốn nhìn loại đồ vật này hẹn nèt cảnh sát ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương chín mươi ba khủng bố con dối sau đó cắt bồi hugo đi bên ngoài tỉnh táo một chút hẹn giờ dịt tan bài hạ đi ba người trước trong phòng điều tra nếm thử tìm kiếm bị cảnh sát sơ sót manh mối sau đó cùng có lệ đi đến cửa sổ bên cạnh nay vị diện cho tăng thương lâu dài lao tới tại l i ệ p ma đoàn tuyến một hành động đội phó đội trưởng trầm mặt nói nói có lệ m ắ t cơn tiên sinh đem lời làm do nói đi dựa theo lệ cũ ngươi là linh ngôi tại t r ư ớ c trong lúc đó liệu c ả thị bản án nhất định phải tới một chuyến nhưng bây giờ có một vị đại nhân không hy vọng ngươi ở đây xảy ra chuyện hiểu ý của ta không đại nhân vật ta không thể nói cho ngươi thân phận của hắn có lệ hút xong điếu thuốc đầu mẩu thuốc lá theo cửa sổ ném ra không còn cùng hắn tiếp tục cái này n h ả m chán t ố i quan liêu chủ đề hai tay cắm túi nhữ mày nói nói tiến vào nịu cả thị về sau không có, có chỗ ó c nào là an toàn hẹn giờ diệt tiên sinh so sánh hugo hẹn giờ diệt r ừ đối với phía trên mệnh lệnh tận chức tận trách bên ngoài đối có lệ bản nhân cũng không có bao nhiêu thành kiến cùng là đội trưởng đội hành động thân ở tuyến một đối kháng không thể nói thuật tà ác cùng hát cám trực giác bén nhạy cùng kinh nghiệm phong phú đồng dạng trọng yếu nếu như đổi thành hắn một mình điều tra bặt c h ấ n xử lý thống khổ phù thủy cấy là tà lực vật dẫn mà lại không đề cập tới có thể hay không điều tra rõ chân tướng sự tình có thể không có thể còn sống sót đều là một việc khó hiện tại chủ đề chuyển rời đến l i ệ p ma nhân chuyên nghiệp bên trên hẹn giờ rít trầm mặc một hồi nói nói ngươi đã nhận ra cái gì có lẽ đem hộp thuốc lá đưa tới trung niên nam nhân lắc đầu tỏ ý hắn không hút thuốc tòa thành thị này tràn ngập một loại mục nát hương vị tựa như quan tài bị ẩm sau phát ra mùi nấm uốc mục nát hương vị hẹn giờ rít mướn g mày nói nói rất nhiều năm trước liệt ma đoàn cùng nơi đó sở cảnh sát tổ chức qua một lần lớn điều tra lần kia hành động hết thể vận dụng một ngàn đầu chó s ă n sau cùng trong báo cáo chưa hề đề cập tới chuyện này nói chuyện hắn dùng sức đánh động cái m ũ i nói nói mà lại ta cũng không có người đến bất kỳ đáng giá chú ý mùi vị khác thường có lệ vỗ một cái bờ vai của hắn ôm hắn một bên hướng thông hướng lầu hai đầu bậc thang đi đến vừa nói cái kia là mùi vị của tử vong hẹn giờ dịt tiên sinh không thuộc tại chúng ta thế giới này hương vị không thuộc về thế giới này ý của ngươi là nịu cạ thị tồn tại cái nào đó thông hướng địa ngục lối vào có lệ cười một chút v u n g ra bờ vai của hắn nói nói thần bí học sở nghiên cứu không phải cho ra qua tên của nó sao thế giới trong gương nếu không trong gương sát nhân ma s ư n g hô thế này là từ chỗ nào tới lúc này lầu hai chuyển đến hạ đi thanh âm đầu nhi nơi này quả nhiên khắp nơi lộ ra cổ quái vóc dáng nhỏ thanh niên cầm một cái chén trà xuống lầu nói tiếp ta dùng danh sách bí thuật truy lùng chén trà người sử dụng hướng đi kết quả cái gì cũng không tìm được cùng cảnh sát hồ sơ miêu tả đồng dạng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian ân dạng này hình dung lại không quá chuẩn xác t h ư ợ n h ư t h ư ợ n h ư vậy dạ cùng kỳ ẩn cũng theo ôm bên trên xuống tới hai người lắc đầu tỏ ý không tìm ra manh mối có lệ nhắm mắt mở ra thị giác thứ bảy nếu như người nhà này biến mất là bị ngụy trang thành siêu tự nhiên sự kiện hung sắt án tuyệt đối có thể nhìn thấy bồi hồi trong phòng oan hồn kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì ngay tại sự kiện điều tra lâm vào ngõ cụt thời điểm trên đường phố chuyển đến rít lên một tiếng lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người hạ đi vội vàng chạy tới mở cửa nhìn chung quanh quay người nói nói đầu nhi xảy ra chuyện nịu c ả thị làm mòn xì đế quốc xếp hạng top mười thành phố lớn cách cục tinh xảo dân cư cùng cao lầu giao thoa xây dựng một hộ ở tại g h 1 nhà đường phố đối diện tiểu phu thê mặt không còn chút máu ngồi ở bên lề đường tuổi trẻ thê tử bị trượng phu ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi hai tên khoảng cách gần nhất nhân viên cảnh sát một bên gọi điện thoại thỉnh cầu tổng bộ chi viện một bên sơ tán chấn an khủng hoảng đám người một người trong đó cố nén nôn mửa dục vọng hởi áo khoác che đậy kín cái kia bị xách ra thùng rác đáng sợ đồ vật gây mùi huyết tinh vị đạo cùng hôi thối ngăn trở một con đường đều có thể nghe được có lẽ một đoàn người cũng vội vàng chạy tới hạ đi cái thứ nhất đổi tới để lộ áo khoác chỉ nhìn thoáng qua tre ở phía dưới đồ vật lập tức sắc mặt tái đi tráng liền lùi lại hai bước mẹ ngươi đối liệu c ả thị khủng bố truyền thuyết ký ức khắc sâu k ỳ ẩn vội ho một tiếng nói với v ề dạ v ề dạ tiểu thư nếu như ta là n g ư ờ i liền tuyệt đối sẽ không s ố c lên cái kia bộ y phục thật sao vị này cực ít tiếp nhận tàn khốc hiện thực cậu đ ã cô gái trẻ tuổi không tin t à lách qua hạ đi dùng sức kéo lên tre trên mặt đất áo khoác sau một khắc cực m ạ người h đánh vào thị vào i phối hôi thối. á c lực cùng sắc mặt chẳng nhập nàng nhận. xâm mặt mà Khó Để đ chịu ợ c cảm giác, thúc phục, chạy buồn nôn nàng ném phủ, đến ven hạ đẩy đ y ư n g v ệ điện, n trận điên cùng nôn mửa. Người cột một mửa. vĩnh viễn không cách nào tin tưởng ba cái bị phá giải sau đó một lần nữa hợp lại đến cùng nhau người sẽ là kinh khủng cỡ nào bộ dáng chỗ nối tiếp máu đen thấm để lọt chừng lớn chống rông con mắt t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước bị kim k â u k â u lại khuôn mặt tươi cười như là mắt thấy địa ngục sau hoàn toàn đánh mất lý trí người điên cùng thiếu có lẽ đem v ề dạ xử lý quần áo một lần nữa kéo lên đi đắp kín hít sâu một hơi cho dù hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này quỷ dị cổ quái khủng bố con dối vẫn như cũ cảm nhận được tự thân san giá trị tại cuộc rơi thứ quỷ này so với hắn tại bặt trấn nhìn thấy cái kia ác linh cự linh vồn nôn cùng quỷ dị trình độ bất phân cao thấp con giết bình thường đùi kết nối tam tiết tàn khu trừ ba cái đầu còn lại tứ chi bị dính lên đi làm đủ hén giờ d i ệ hỏi thăm cái thứ nhất phát hiện con rối tiểu phu thê nếm thử theo trong miệng của bọn hắn thu hoạch một chút tin tức hữu dụng sau năm phút v ề dạ dùng khăn tay lau trên mặt nước m u i cùng nước mắt một cái tay ôm bụng lòng vẫn còn sợ h ã i đi đến có lệ bên cạnh nói nói đội trưởng có đầu mối gì sao hạ đi miệng bên trong ngầm ba con khói tựa hồ muốn dùng loại phương thức này làm dịu sợ h ã i trong lòng còn có thể có đầu mối gì đồ nỉ phu nhân vừa rồi đi ra ngoài đổ rác thời điểm tại trong thùng rác phát hiện trừ đó ra chúng ta cái gì đều t r a không được mẹ nhà hắn kỳ ẩn thở dài nói nói nịu c ả thị bản án đều có hơn hai trăm năm lịch sử chúng ta vừa đến nơi đây liền muốn điều tra ra một chút đầu mối khả năng cơ hồ không có cha hỏi kết thúc về sau hẹn giờ dịt cùng nơi đó cảnh sát hàn huyên vài câu đi tới nói nói chuyện này các ngươi liền chớ để ý về giả tiểu thư bị dọa cho phát sợ các ngươi cùng nàng về trước lữ điếm nghỉ ngơi có tin tức cụ thể về sau ta sẽ thông báo cho các ngươi ghi nhớ không cần nếm thử tự mình điều tra hiển nhiên vậy dạ mọc găng vị này quật cường liệp ma nhân thực tập sinh không muốn nghe theo sắp xếp của hắn giải thích nói ta chỉ là buổi sáng ăn đau bụng có thể kiên trì hẹn giờ di tiên sinh ngươi không cần phải để ý đến ta lúc này kỳ ấ n nhìn xem bốn phía ngay tại kéo đường d a n h giới nhân viên cảnh sát cùng vây xem người qua đường đột nhiên nói nói cặt cùng h u g o đâu làm sao một mực không gặp bọn họ hẹn giờ rít núi mày quay người hô to tên của hai người lại không có đạt được đáp lại máng cái kia hai thằng ngu ta dặn dò qua trí ít mười lần đến liệu cả thị không nên chạy loạn h ạ đi ngươi cùng kỳ ẩn đi bốn phía quán b a tìm xem nhìn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương chín mươi b ố thử vong thất nhạc viên báo hiệu có lệ tỏ ý bọn hắn nghe theo an bài đốt một điếu thuốc ánh mắt rơi vào bị ngoại bộ che lại khủng bố con dối bên trên căn cứ nịu c ả thị lưu truyền mấy trăm năm truyền thuyết đô thị vị tia chỉ nghe này âm thanh không gặp kỳ nhân trong gương sắt nhân ma thường xuyên thích sử dụng loại thủ pháp này chế tạo ra đ ấ m máu tác phẩm nghệ thuật bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết khuyết thiếu hữu lực chứng cơ khảo chứng vì lẽ đó chỉ có thể suy đoán ngoài ra có lệ cho rằng còn có một khả năng khác trong gương sát nhân ma không chỉ một hoặc là nói so với người sống sờ sờ tồn tại ở không phải thế giới bình thường bọn họ càng giống là một loại nào đó nói không tỉ mỉ siêu sức mạnh tự nhiên tập hợp thể cũng không phải là thế giới vật chất chịu tượng trưởng thành cách thực thể sát thủ tà giáo đồ địa ngục tà thần vẫn là cái này có hai trăm năm án chưa giải quyết tựa như một cái bị tầng tầng miếng vải đen bao phủ lồng sắt chưa khởi ra sương ngủ trước đó không người nào có thể khẳng định bây giờ còn có một kiện khác chuyện khó giải quyết mặc dù có lệ bây giờ có được cùng đặc chất nhưng đối cái gọi là thế giới trong gương không có chỗ xuống tay thần bí học trong phạm vi thế giới vật chất cùng không phải thế giới bình thường trừ đặc biệt giao điểm lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau như là hai đầu đường thẳng song song tại an n h ỉ tật mạ giờ honum sờ chít thế giới hắn có thể dựa vào chìm vào giấc ngủ hoặc là tiếp cận cái nào đó ngủ say người sử dụng đèn mẹ mọ xỉn tiến vào thế giới trong mơ tại liệu ca thị khuyết thiếu hữu hiệu môi giới cùng thông đạo tình hô giới coi như có được đèn mẹ mọ xỉn có l ẽ cũng rất khó tiếp xúc đến không phải thế giới bình thường lúc trước ngồi x e lúc kính chiếu hậu mỉm cười cho tới bây giờ có l ẽ cũng vô pháp xác định chân thực phát sinh qua vẫn là ảo giác của hắn nếu như mắt thấy đến thế giới trong gương siêu sức mạnh tự nhiên lấy hắn đối không phải thế giới bình thường cảm giác bén nhạy tất nhiên sẽ phát giác được cái gì đáng tiếc trừ cái kia c ô mục nát hương vị không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường nghĩ tới đây đã thấy hạ đ ỉ cầm một đầu d à y cùng kỳ ẩn thở hồng hộc chạy về đến giọng nói gấp rút nói đầu nhi chúng ta tại gờ hạt dinh thự hậu hoa viên phát hiện cái này t h ư ợ n h ư là c ặ t trên chân con kia hèn giờ dịt nghe được thanh â m vội vàng đi tới đem giày cầm ở trong tay c h a o mày trầm mặc một hồi lâu nói nói nếu như là hugo khả năng đây là hắn đ ù a ác nhưng nếu như là cạn các... hỏng ném câu nói này hoàn toàn không để ý trên đường phố hành xử ô tô một đường phi nước đại đến đường phố đối diện cầm giày hô to cặt cùng tên hugo đáng tiếc trừ người qua đường ném đi kỳ quái ánh mắt không người trả lời hôn đ à n hạ đi đứng tại có lệ bên người nuốt nước miếng thần s ắ c khó có thể tin đầu nhi chẳng lẽ cái kia hai tên ra hỏa tại chúng ta ngay dưới mắt bị kỳ ẩ n dùng ngữ khi rất chắc chắn nói nói năm một nghìn bảy trăm mười bảy ngày mười ba tháng sáu hôi lang hành động đội tại nịu cả thị điều tra thời điểm phát sinh qua đồng dạng tình huống vì lẽ đó không thể loại trừ cặt cùng hugo bị trong gương sát nhân ma mang đi khả năng về dạ tựa hồ là ngày đầu tiên nhận biết vị này xấu hổ đại nam hải ngạc nhiên nhìn xem hắn thật hạ đi che kín áo khoác kỳ ẩn có thể đã gặp qua là không quên được về dạ tiểu thư bốn người đi băng qua đường hẹn giờ dịt đem g i à y đặt ở trên bệ cửa sổ nói với có lệ nếu như chuyện này là đùa ác ta tuyệt đối phải báo cáo thẩm phán tòa án đối bọn hắn nghiêm trị coi là nơi này là nhà mình hậu hoa viên sao đồ h ố n trướng lần sau có lệ c h o mày tỏ ý hắn không cần nói tại mọi người kỳ quái nhìn chăm chú đẩy cửa phóng ra bước nhanh hướng hậu viện đi đến đứng tại một g ố c hoa cỏ bên cạnh ngầm đầu nhìn liếc mắt bầu trời sau đó túi người bắt một nắm bùn đất hà đi con kia dày ngươi là ở nơi này phát hiện vóc dáng nhỏ gật đầu nói không sai liền là ngươi bây giờ đứng vị trí kia đầu nhi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi trầm mặc một hồi có lẽ nói ra một cái để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến sự thật vật kia vừa rồi tới qua hạ đi miễn cưỡng cười một chút nói nói loại này trò đùa không có chút nào hèn giờ dịt gấp vội vàng đi tới ánh mắt quét mắt một vòng bị có l ẽ n ắ m ở trong tay bùn đất biểu lộ phi thường nghiêm túc nói có l ẽ bắt cơ n tiên sinh làm đội trưởng đội hành động ngươi đến là ngươi đã nói lời nói phụ trách n g ư ơ i thật xác định vật kia tới qua phân phó hạ đi cầm một cái cái chén tới đem thổ đặt vào có lệ nói nói lúc trước ta nói qua cho ngươi tòa thành thị này bị phiêu đ á n g tử vong cùng mục nát bao phủ tới gần nơi này tòa phòng ở thời điểm cái kia cố khí vị đột nhiên trở nên phi thường nồng đậm ta hiện tại đứng vị trí này là mùi mãnh liệt nhất địa phương bất quá một mực tại yếu bớt nói chuyện đồng thời tại mọi người càng thêm khiếp sợ nhìn chăm chú có lệ trống r ô n g lấy r a đèn mẹ mọ xìn như là làm ảo thuật đồng dạng thần kỳ thủ pháp kém chút chấn kinh cằm của bọn hắn đầu nhi ngươi ngươi làm như thế nào có lẽ l ệ n h lùng nói tới đứng tại bên cạnh ta không có mệnh lệnh của ta đừng lộn xộn hiểu chưa h è n giờ diệt không nói thêm gì tựa ở có lệ bên người những người khác cũng nhao nhao đi tới đang giận vị sắp tiêu tán thời điểm có lệ v ậ n thông gió chỉ hướng người quan sát chi nhãn khắc ấn sau một khắc một cái vóc người cực kỳ cao lớn suy nghĩ là khô lâu đầu dê thân mang hát bảo một tay cầm liêm đao một tay cầm khóa móc hình như cáo chết sứ giả thân ảnh mơ hồ giống như ba đ ộ n g trên mặt nước cái bóng tại mọi người nhìn chăm chú lóe lên một cái rồi biến mất phía sau bấc đèn quýt sắc quang mang cấp tốc cảm đạm thông gió bắn vệ ban đầu vị trí trong lúc nhất thời hậu viện bầu không khí lâm vào cực kỳ kiềm chế trầm mặc hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn hạ đi phá vỡ cái này yên tĩnh như chết vật kia l i ê n là trong gương sát nhân mà sao h è n giờ dịt sắc mặt trắng bệnh một câu cũng nói không nên lời chỉ có kỳ ẩn hai tay ôm ngực n h u chặt lông mày nói nhỏ nói hải cốt dê rừng hát bảo thử vong thất nhạc viên xác định không sai s a o ngần đầu nói nói đội trưởng nếu như ta không có nhớ lầm có một bài cổ đại thơ văn miêu tả qua ăn mặc như vậy cả hai quả thực giống nhau như đúc nguyên văn là h ắ n lời nói không ra khỏi miệng liền bị h è n giờ dịt gắt gao che miệng lại cảnh cáo nói nơi này là nịu c ả thị kỳ ẩn tuyệt đối không thể đem nguyên văn niệm đi ra ngươi tự mình biết là được rồi vung tay ra kỳ ẩn nói nói thốt ta lần thứ nhất gặp phải loại này quỷ dị không thể nói thuật tình trạng v ề giả cố giả bộ chấn định nói nói nhưng chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào đem chuyện này hướng tổng bộ báo cáo vẫn là kỳ ẩn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó muốn nói lại thôi hẹn giờ dịt gặp hắn khùng đúng dáng vẻ bất đắc di nói có lời gì cứ nói đi chỉ cần không nghiệm ra cái kia bài thơ nguyên văn nắm chặt trên c h á n màu nâu tóc ăn tựa hồ vô cùng gấp gáp kỳ ẩn cố gắng bình phục sợ hãi trong lòng nói nói các vị có một việc liên quan tới tử vong thất nhạc viên cái kia bài thơ nếu như bên trong thơ văn đều là thật ta nghĩ chúng ta khả năng không cách nào còn sống rời đi nịu cả thị b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương chín mươi lăm thơ văn trần tướng có rất ít người có thể trực diện tử vong kia là đối không thể t r ư ở n g không hắc ám cùng không biết bản năng sợ hãi hạ đi d i ớ i cười một tiếng nói lắp bắp kỳ ẩn không có không nghiêm trọng như vậy a một đoạn thơ văn mà thôi làm sao lại biến thành tử vong của chúng ta dấu hiệu vậy dạ móc găng tại vị này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời đại tiểu thư trong mắt tuyến một liệp ma nhân trên thân từ đầu đến cuối t r e một tầng nghệ thuật khí tức lọc kính như độc hành đêm tối thợ săn tràn ngập lệnh người trầm mê lãnh khốc n g ị lực gia nhập hát xà đại đội theo một ý nghĩa nào đó là bởi vì tại bạt chấn thảm án bên trong còn sống sót có lệ cùng nàng đối nhân sinh thần tượng hình tượng hoàn toàn phù hợp cho nên mới sẽ áp chế thúc thúc của hắn đi cầu c ó lệ hiện tại tử vong báo hiệu tựa như một cái kéo ngang ngược vô lý xé nát tầng kia khí chất lọc kính sau đó níu lại tóc của nàng mặt đối mặt phát ra đủ để khiến người đánh mất lý trí cáo chết tả âm nàng lui lại hai bước thẳng đến đâm vào hàng rào trên tường đám người nhao nhao ghé mắt nữ hài hai tay chắp sau lưng thân xác căng cứng ra vẻ chấn định nói ta ta không sao các ngươi không cần phải để ý đến ta hẹn giờ di thở dài bất đắc di nói về dạ tiểu thư chặt cùng ta là quen biết đã lâu đến l i ệ u c ả thị trước đó hắn cố ý căn dặn để ta chiếu cố thật tốt ngươi nhưng tình huống hiện tại hạ đi cầm điếu thuốc dùng sức hút hai cái bình phục tâm tình tiến đến có lễ bên người cháu mày nói nói đầu nhi tiếp xuống làm thế nào nếu như kỳ ân là đúng không giải quyết nịu c ả thị bản án sợ là chúng ta thật trở về không được t ử vong báo hiệu có lệ cầm trong tay kim loại sửa chữa cái bật lửa vung v ề hai lần nói với kỳ ẩn đem tử vong báo hiệu nguyên văn đ ọ c cho ta nghe kỳ ân thân sắc khẩn trương nói nói hẹn giờ dịt tiên sinh t ử vong đã thành sự thật nói đi có lẽ có lệ sẽ có biện pháp lúc này trong hậu viện đám người ánh mắt tất cả đều tập trung ở có lệ trên thân chờ đợi vị này đã từng sáng tạo qua hai lần xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại cường đại liệt ma nhân có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích tổ chức tốt ngôn ngữ kỳ ẩn chậm rãi nói nói hai nạn g ngày người chết mắt thấy hài cốt dê rừng màu đen màn sân khấu đã để lộ ngày hủy diệt dã linh làm huyết nhục phần tế sợ hai sân khấu đã dựng ngày sống lại có chút dừng lại nói tiếp năm 1734 h o à n g gia khảo cổ học viện tại đạn tờ trong hầm mộ phát hiện bài này tử vong thất nhạc viên bất quá trùng sinh ngày nội dung phía sau bị một cái hiệp trợ khai thác công nhân vỡ vụn vì lẽ đó những này chính là ta biết đến toàn bộ nội dung dính đến lý luận tri thức kỳ ẩn thuộc như lòng bàn tay liễu lo không ngừng nói đạn tờ là lịch cũ trước năm 480 nổi danh nhất thần bí học nhà hòa thuận thần học nhà hắn học thuyết cơ sở là quan niệm về số mệnh cùng vận mệnh người bất quá tân lịch năm một n đặt vững hiện đại thần bí học cơ sở được xưng là cha của thần bí học hiện đại b ổ rẽn sờ não đẩy ngã đạn tờ học thuyết cho rằng thần bí học trong lĩnh vực quan trắc người tinh thần cùng hèn giờ rít nhức đầu đánh gây hắn thao thao bất tuyệt t a o mày nói, nói nói đừng nói nhảm nói thẳng kết luận của ngươi kỳ ẩn hít sâu một hơi căn cứ thơ văn chúng ta đã mắt thấy hài cốt dê rừng tất nhiên là ngày thai nạn người chết đơn kết hợp b ổ rẽn lý luận chính là bởi vì chúng ta quan trắc mới có thể dẫn đến ngày thai nạn phát sinh dứt bỏ quan niệm về số mệnh đằng sau còn có nâng lên ngày sống lại vì lẽ đó ta cho rằng tử vong có lẽ không phải chúng ta duy nhất kết cục thậm chí chúng ta có thể mượn nhờ cơ hội lần này điều tra rõ nịu cả thị án chưa giải quyết chấn tướng sau đó giải quyết nó hèn giờ dịt a o mày nói nói hai nặng ngày ngày hủy diệt ngày sống lại ba ngày pháp tắc sao đúng vậy chúng ta làm điều tra viên bản thân có quan c h ắ c người thuộc tính nếu như ngưng lại đến ngày thứ tư bị phát giác xác suất sẽ vô hạn chế tăng lớn thẳng đến bị nó tìm tới một phen ngôn luận kinh động như gặp thiên nhân đến mức tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được đối vị này trên đường đi không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm ngại ngùng thanh niên l a o mắt mà nhìn tự cho là lý luận tri thức phi thường vững chắc về r a nghẹn họng nhìn chân chối nghe s o n g kỳ ẩn luận thuật cùng phán đoán nhất thời á khẩu không trả lời được hạ đỉ cười lớn một tiếng ô m b ờ vai của hắn nói nói ha ha, n g ư ơ i cái tên này quá để chúng ta ra ngoài ý định khó trách lúc trước đầu nhi ký chính thức xuống ngươi lựa chọn và điều động văn kiện quay đầu ta mời ngươi đi vóc dáng nhỏ lời còn chưa dứt đột nhiên như là một khối màu đen màn sân khấu che đậy bầu trời phía sau mặt trời sắp chết mục nát khí tức mang khỏa suy bại hôi thối theo gió nhẹ tại nịu cả thị chậm rãi lan tràn một màn này không chỉ đám bọn hắn nịu cả thị sở hữu thị dân thậm chí ở xa vùng ngoại ô nông dân cùng lữ nhân tất cả đều đã nhận ra cái này dấu hiệu không may thông hướng nịu c ả thị số ba trên đường lớn đi tới đi lui ô tô nhao nhao đạp xuống phanh lại xuống xe nhìn xem khối kia biển báo giao thông bài về sau quan g mang bị dần dần thốn h ệ bao phủ tại hát cám trong báo cắt nịu c ả thị một mảnh trầm mặc thân ở phụ cận thành thị phóng viên phát hiện phương xa dị biến ngay lập tức đón xe chạy tới bày ra tại đế quốc hoàng gia thần bí học sở nghiên cứu chỗ cao nhất d ạ hệ thờ bắt giữ trang bị phát ra tròi thai máy con ve giờ phút này hạ đỉ há to mồm trận mắt hốc mồm nhìn xem bốn phía biến hóa vung ra ôm kỳ ẩn cánh tay đầu nhi hẹn dợ dịt sắc mặt s á m trắng gặp phải ác linh hoặc là ma quỷ thậm chí phù thủy hắn đều có tương ứng thủ đoạn mà bây giờ hắn rốt cục n g ư ờ i được lúc trước có lệ nâng lên cái kia cỗ mục nát hôi thối cái kia là tử vong m ù i cùng kẻ yếu không cách nào phản kháng e ngại vậy giả cố gắng vượt qua sợ hãi trong lòng phải tay thật chặt nắm tay nói nói kỳ ẩn ngươi phân tích nhiều như vậy có gì có thể làm được đối sách sao nói t h ự chuyện túi người trên mặt đất nhặt lên một mảnh khô cạn lá cây cầm trong tay tại mọi người sợ hãi nhìn chăm chú cái kia phiến đã khô héo lại vẫn có tính bền dẻo phiến lá tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong như là vượt qua ngàn vạn năm tuế y nguyệt cấp tốc phong hóa theo gió mất đi kỳ ẩn vịn cái chán khó có thể tin nói cái này sao có thể vụ thuật sao có l ệ nói tiếp liệt ma đoàn tình báo tồn tại vấn đề rất lớn thậm chí lừa dối chúng ta điều tra phương hướng cái gọi là trong gương sát nhân ma cũng không tồn tại những cái kia mất tích người không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị cái nào đó không phải thế giới bình thường bắt được nếu không hạ đi danh sách bí thuật phản hồi kết quả không thể nào là cha không người này nghe đến đó kỳ ẩn nhúng mày nói nói đội trưởng ý của ngươi là nịu cả thị hiện thực đang cùng cái nào đó ạ hệ thợ tạo thành không phải thế giới bình thường phát sinh đ ư ợ c ra không sai sáu mươi năm là nịu cả thị hiện thực cùng không phải thế giới bình thường giao hội chu kỳ bởi vì hỗ thông môi giới đa số tình huống dưới xuất hiện tại có tấm gương địa phương cho nên mới sẽ lời đồn nhảm ra thế giới trong gương cùng trong gương sắt n h â n ma. Bà chương o n Ai mắc các c ứ n g chín mươi sáu trong gương nịu c ả thị lấy r a đèn mẹ mọ xỉn có lệ nói tiếp vậy dạ người đi theo hạ đỉ cùng kỳ ẩn đi sở cảnh sát thành phố để bọn hắn hướng toàn thành phố phát xảy ra nguy hiểm thông cáo hẹn giờ di ệ tiên t sinh ngươi cùng ta cùng một chỗ mặc dù sợ hãi nhưng vậy dạ mọt găng vẫn như cũ chán ghét bị người làm làm tiểu nữ hài đồng dạng đối đãi có lẽ đội trưởng ta không sao có gì có thể đến giúp ngươi ta đều có thể làm chuyện này các ngươi không giúp được ta đi thôi kỳ ẩn không có hỏi nhiều vội vàng hướng sở cảnh sát thành phố tiến đến hẹn giờ dịt to mày trầm mặc hồi lâu nói nói ngươi có đối sách hạ đi dắt lấy một mặt không tình nguyện về dạ rời đi gở hạt nhà hậu viện có lẽ đứng tại chỗ ngầm đầu đầy trời đen vàng cắt đ u ổ i che khuất bầu trời ác mây lan lộn tạo dựng to lớn hải cốt dê rừng đầu lâu cao ở bầu trời nếu h thần quan sát nhân h ư tử sát t quan Hoàng sợ thét phố Thương nhớ chết teo lên cùng rên, trên đường phố liên sợ vợ tiếp. như g k á ác. n Nói không nông, giống h thảm thấp h sâu tạ tỉ mỉ thấp đông, giống như vong linh nói mớ, thơ ạ i nịu cả t ị dây dưa không hai nặng ngày.、Nếu、như Hai không h nớt. nặng Nếu t văn nội dung có thể tin ngày thứ hai ngày hủy diệt dạ linh làm huyết nhục p h â n t ế đến lúc đó cả tòa thành thị cũng có thể bị hoàn toàn túm vào không thể dự báo không phải thế giới bình thường đi theo ta tại gh dinh thự lầu hai tìm tới một chiếc gương văn thông gió chỉ hướng cửa vị trí nguyên bản trong gương phản chiếu ra phòng tám thoáng qua ở giữa biến thành một cái rách nát không chịu nổi phong hóa nghiêm trọng đường đi đây là thế giới trong gương đem tay của ngươi phóng tới trên gương hiện tại tên này thượng vị cầm tù danh sách chấp hành tổ phó đội trưởng rốt cục không còn lấy tiền bối ánh mắt dò xét có lệ biểu lộ nghiêm túc nói có lệ m ắ t cơ n tiên sinh ngươi xác định chúng ta muốn đi vào ngươi có thể rời khỏi nói thật hén giờ gì tại l i ệ p ma nhân ngành nghề làm nhiều năm như vậy trừ lần thứ nhất làm nhiệm vụ chưa bao giờ như hôm nay như vậy lo lắng bất an lấy không chịu trách nhiệm thái độ nịu c ả thị bản án đến cái này bên trong tình trạng không nên để đổ sắt danh sách thậm chí thẩm phán danh sách hành động đội đến xử lý sao hai người bọn họ một cái thượng vị cầm t ù một trong đó vị trục xuất liên lụy đến nguyên một tòa thành thị vấn đề an toàn nếu như xử lý không tốt chết cũng được nếu là còn sống trở về bị thẩm phán tòa án phán xử trung thân giam cầm đều là nhẹ nghĩ tới đây hắn nhìn không được vỗ một cái suy nghĩ thầm nghĩ mẹ nó thật sự là già sợ hãi rủi rè loại thời điểm này còn chết ôm quan lại cái kia một bộ không để xuống ngầm đầu nhìn thẳng con lệ cặp kia lạnh lùng con mắt người trẻ tuổi còn không sợ hắn một cái lao tiền bối còn sợ cái làm đi đưa tay đặt ở trên gương sau một khắc tấm gương mặt ngoài giống như hòa tan nước đường nhúc ních chậm d ã i thôn vệ hẹn giờ dịt còn chưa kịp hỏi thăm đây là có chuyện gì úc va chạm lực lượng kém chút để hắn đem bữa sáng phun ra có lệ mẹ ngươi s u y ệ t dẫn mắng một tiếng từ dưới đất b ò dậy đang chuẩn bị cho cái kia không biết kính già yêu trẻ hôn đản một chút giao hấn lại phát hiện hắn đã đi tới thế giới trong gương âm ú thâm trầm sắc điệu bên trong một cái tất cả mọi thứ đều nghiêm trọng phong hóa ưu ám rách nát không chịu nổi tràn ngập mục nát hôi thối địa phương gần đất xa trời hư t hảo dưới thái dương g ầ y cao cái bóng tại hắn ngay dưới mắt hiện lên hẹn giờ d ị t bản năng trên mặt đất l a n l ộ t trốn đến sau tường đứng lên nhỏ giọng nói đón lấy tới làm cái gì nói chuyện thò đầu ra rình mỏ phía ngoài tình trạng chỉ thấy một nhân loại tàn khu hợp lại mà thành đồ vật vặn vẹo khớp nối như là côn trùng bình thường chậm rãi bỏ qua đường đi sắc mặt đột biến nám ngày một sợi mồ hôi dịn tại hắn thái dương chạy xuôi xuống tới thế giới trong gương cũng có lẽ lúc trước phỏng đoán t r ê n l ệ n h không xa không phải thế giới bình thường cùng thế giới vật chất giao hội lúc không chỉ nhân loại sẽ bị cuốn vào đồ vật trong này cũng tương tự sẽ rơi ra đi bất quá thoát ly ạ hệ thở thế giới sinh hoạt thế giới này đồ vật cũng sẽ đánh mất sinh mệnh lực tựa như gở hạt nhà đường phố đối diện xuất hiện cái kia quỷ đồ vật hoặc là nói dạ linh ý gì theo loại này mạch suy nghĩ nếu như thế giới trong gương cùng thế giới vật chất hoàn toàn trung điệp hậu quả khả năng cũng không phải là chết một hai người đơn giản như vậy chờ bồi hồi tại phụ cận dạ linh sau khi rời đi có lệ tuân hỏi nói ngươi am hiểu dùng vũ khí gì vũ khí hẹn giờ rịt khỏe mắt không thể phát giác run dậy một chút giá hỏa này cũng không phải là muốn lao ra tìm cái kia quỷ đồ vật đánh một trận a súng ngắn tiếng nói vừa ra sau đó khối kia bị có lệ thả trong tay tảng đá tạ i hẹn giờ rịt trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú nhúc ních h vạt mẹo cuối cùng biến thành một thanh chế thức quân m một nghìn chín trăm khẩu súng đưa cho hắn có lệ nói nói thanh thương này bắn đi ra đạn ở bên cạnh ta năm trong phạm vi mười thước đều hữu hiệu ghi nhớ nơi này thị phi thế giới bình thường đừng dùng ngươi thưởng thức đi phân biệt những thứ kia biết liên quan tới như thế nào hoàn toàn đem cái này quỷ dị thế giới theo nịu cả thị bóc ra đi cho hẹn giờ dịt chế tạo vũ khí thời điểm có lệ đã sử dụng qua linh quang nhất hiểm đi tòa thị chính cao úc tìm kiếm các hẻm có lẽ là quá rách nát dẫn đến không dễ phân biệt nhưng nơi này cùng i ị u c ả thị cách cục giống nhau như lúc bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách tòa thị chính tước chừng có ba cây số m u ố n tại số lượng đông đảo dạ linh ngay dưới mắt s ờ qua đi không phải một chuyện đơn giản có lẽ có được cả hệ thờ dựng lại lực lượng nhưng quá trình này cần tiêu hao khổng lồ lực lượng tinh thần nói một cách khác nếu như hắn không thêm tiết chế lạm dụng rất có thể quá trình chiến đấu bên trong ngất đi tại chỗ xuất phát tiến về tòa thị chính trước đó hẹn giờ dịt quái dị nhìn chăm chú có lẽ đem các loại trang bị từng cái từng cái lấy ra kho trang bị an cất ở trên người so với c h ố n g rỗng lấy vật thủ đoạn hắn càng để ý có l ẽ đông đảo trang bị chân tường xuống hai người hóc lưng lại như mèo thả nhẹ bước chân cấp tốc tiến lên hẹn giờ dịt nhỏ giọng nói nói đầu năm nay dùng vũ khí lạnh liệt ma nhân cũng không thấy nhiều có l ẽ lạnh lùng nói bí thuật cần so với kiến trúc cách cục khách quan chỉnh t ê n liệu c ả thị đâu đâu cũng có tưởng đ ổ thế giới trong gương ngược lại cho hai người cung cấp đầy đủ công sự che chắn dùng để tránh né du đãng trên đường phố dạ linh còn có mặc áo bào đen hải cốt dê rừng người sau một tiếng d ư ớ i lợi dụng ạ hệ thờ dựng lại năng lực hai người sờ đến tòa thị chính cao ốc phụ cận đại lượng hải cốt dê rừng người tại cao ốc phụ cận bồi hồi rất nhiều dạ linh như là nhện bình thường treo ở đại lâu trên mặt tường ngẫu nhiên phát ra thạch thạch thạch thanh âm nhiếp nhân tâm phách nếu là không có ạ hệ thờ dựng lại lực lượng có lẽ hai người muốn chui vào trong đó không khác người xi、si、nói ngộng trốn ở một chỗ vách tường đằng sau có lẽ đem tay phải để dưới đất trong khoảnh khắc như là mềm hóa bơ một cái thông hướng tòa thị chính nội bộ địa đạo chậm rãi tạo ra thân người cong lại đi vào đem đi ngang qua địa đạo một lần nữa phục hồi như cũ liên tại bọn hắn sắp đến tòa thị chính thời điểm hướng trên đỉnh đầu mặt đất đột nhiên truyền đến phi thường tạp nhạp bước chân đồng thời còn có dạ linh cái kia đặc biệt như là người máy giống như ken k é tâm thanh Bà chương o n Ai mắc các c ứ n g chín mươi bảy lò sắt sinh đối hẹn giờ dịt so một cái im lặng thủ thế tại chỗ dừng lại năm giây nhưng mà tiếng bước chân không chỉ có không có nương theo thời gian rời đổi yếu b ấ t hoặc rời đi ngược lại truyền đến đào móc mặt đất thanh âm huyền áo một khối nhỏ vụn đất rơi xuống tại có lệ trên quần áo hẹn giờ dịt thần sắc căng cứng nhẹ giọng nói làm sao bây giờ chạy cái gì dùng sức đẩy hắn một t h a n h có lẽ một bên hướng thị chính đại s ả n h lui lại một bên dựng lại mặt đất đem địa đạo bế hợp lại cùng thời khắc đó một đôi nhân loại tinh tế cánh tay dính đầy bùn đất cùng máu tươi đông nhiên vươn vào địa đạo hẹn giờ di t h ầ m mắng một tiếng co cảng hướng t ò a thị chính phương hướng phi nước đại có lẽ theo sát phía sau một hơi tại trong địa đạo phi nước đại ba trăm mét thẳng đến ác mộng giống như bước chân cùng ken két tấm thanh đi xa biến mất ở bên thai mẹ nó hẹn giờ dịt vịn đầu gối thở hồn hẹn biểu lộ vận thành thống khổ mặt nạ hướng trên mặt đất nổ ra nước bọn nói nói ta nhất định là điên rồi mới có thể cùng ngươi đến cái địa phương quỷ quái này ngươi biết chúng ta như cái gì sao hắn sao chuột có lệ trên mặt đất trên đường phương dựng lại ra một cái kính tiềm vọng xác định bốn phía không có uy hiếp về sau đem hai người bọn họ từ dưới đất làm đi ra thị chính đại lâu nội bộ phi thường rách nát c h ố n g trải phong hóa bụi bặm tràn ngập âm ú quang mang bên trong yên tĩnh như cùng chết điện cẩn thận tiến lên hẹn giờ d í t nhỏ giọng nói có lệ làm sao ngươi biết cắt bị giam tại thị chính trong đại lâu trực giác hắn biết bây giờ không phải là trò chuyện thời điểm một đường trầm mặc dọc theo trên bậc thang lâu tránh né treo ở tường ngoài trực đêm linh tầm mắt đồng thời t r ụ c tầng thăm dò thị chính cao ốc tổng cộng có tám tầng kết cấu bên trong phức tạp muốn ở bên trong tìm tới hai người không phải một chuyện dễ dàng ước chừng sau một tiếng rưỡi thông hướng tầng thứ tám trong thang lầu bên trong hai người chưa đến lại đột nhiên nghe được trên tầng chuyển tới thanh âm yếu ớt nhìn nhau có l ẽ tỏ ý hẹn dở dịt ở chỗ này chờ đợi chớ có lên tiếng dựng lại trong thang lầu vách tường một cái dấu ở trong vách tường kính tiềm vọng chậm dãi hướng thanh âm nơi phát ra vị trí riêng đưa tới thông qua xem kính có l ẽ thấy được tầng cao nhất tình trạng so với tầng lầu nơi đó càng giống là một không gian riêng biệt v ĩ n hai viễn không ngưng kết h t n h h ô huyết d ị cốt h g i n như g hư h Hàng trăm hàng ngàn nhân loại, lợn thịt bình thường, ố i loại, vũng bùn. ngàn lợn bị trăm dê â y thừng dán tại ngất cốt không chung, rán đi. Hai d rừng người dùng khóa móc bộ bên trong cổ của bọn hắn dùng liêm đao đ à o ra đầu lưới của bọn hắn cùng nhát hầu sau đó níu lại tóc kéo hướng ở giữa nhất huyết nhục bàn làm việc đ ồ tể ăn mặc hai cốt dê rừng người mặc dính đầy huyết dịch dơ bẩn tập dề cầm trong tay đao nhọn cùng cơ bằng kim loại vây quanh ở bột phía bọn ị dịch bị huyết dịch bao phủ mơ hồ khác kêu rên bên trong. Cái này đến trong. Cái cái bao bên bọn mơ rên người sống hắn là duy nhất bảo trì thanh tỉnh không có ngất đi may mắn hoặc là nói thẳng xui xẻo lần lượt mắt thấy dạ linh huyết tinh chế tắc quá trình máu tanh đánh vào thị giác để lý trí của bọn hắn đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mặc cho bọn hắn dây g i a vạn phần hoảng sợ đại hống đại t h i ế u thế giới trong gương tà ác lực lượng cũng như dòng máu cùng tử vong tạo thành biển sâu đem thanh âm của bọn hắn bao phủ trong đó hẹn giờ dịt ghé vào kính quang lọc bên trên nhìn một chút kia là giống như địa ngục khủng bố cảnh tượng để hắn thân thể khe khẽ lắc một cái vội vàng đem ánh mắt từ phía trên lấy ra vị này chấp hành tổ phó đội trưởng cao mày cầm thật chặt c u ố n m 1 9 0 0 c ắ n răng nói nói chúng ta thật muốn đi cứu bọn họ có lệ lấy ra một điếu thuốc túi đầu châm đốt cắt là giải quyết nịu c ả thị bản án mấu chốt đem cái bật lửa thả về túi á o rút ra trường đao tựa hồ căn bản không thèm để ý ý kiến của hắn độc thân đi lên lầu hẹn giờ rít ngẩng đầu nhìn có lệ bóng lưng cầm trong tay trường đao màu đen áo khoác đ ô n g đưa một sợi thuốc lá thiêu đốt xương mù tại không trung tung bay như là một vị địa ngục kẻ độc hành đối tạ ác cùng hắc cám chẳng những không hề e ngại thậm chí lanh khóc biểu hiện để hắn nhìn qua là cái kia chân chính đồ tể điên rồi cái này tên hôn đản nhất định là điên rồi thằng đến có lệ bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của hắn hẹn giờ dịt cắn chặt hàm răng trải qua vô cùng kịch liệt tâm lý đấu tranh sau mẹ nó bước chân đ ạ p lên thông hướng tầng cao nhất bậc thang một giây đồng hồ anh hùng cùng cả đời hèn nhát hắn lựa chọn cái trước trong thang lầu bên trong có l ệ ngừng chân q u a n người thuốc lá cầm ở trong tay ở trên cao nhìn xuống nói ta cho là ngươi sợ henzơ di thùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh hắn ánh mắt hung ác ta hiện tại biết vì cái gì ngươi hai lần đều có thể tại phù thủy sự kiện bên trong sống sót từ trước đến nay bởi vì mày liền là một cái từ đầu đến đôi tên điên chỗ kia có thể là địa ngục ngươi thật không có chút nào sợ hút xong cuối cùng một điếu thuốc thỏa mãn nghiện thuốc vứt tàn thuốc xuống kích hoạt huyết diễm bí thuật có lệ đối với hắn cười một chút nói nói ngươi gặp qua thật địa ngục sao tiếng nói vừa ra một bước bước vào bị đặc dính huyết tương bao khỏa cửa chính hẹn g rợ rịt ngây ra một lúc ngươi gặp qua cầm súng truy vào đi khi hắn đặt chân mảnh này bị vĩnh viễn không ngưng kết huyết dịch thẩm thấu không gian gọi nó dạ linh sản xuất phòng cũng tốt nhân loại lò sát sinh cũng được lệnh người mê mội hôi thối s ô n g vào múi xên x ệ t huyết tương bao phủ bắp chân thân mặc hắc bảo hài cốt dê rừng người n h o nhao dừng lại trong tay làm việc ném đi tử vong ngưng thị có lệ thanh thủy thủ ném cho hắn nói nói đem cặt cùng hugo bung ra hẹn giờ d ị t quần áo bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu hô to nói những người khác đâu nghi vấn của hắn không có đạt được đáp lại nơi này là thế giới trong gương một cái thẩm thấu quỷ dị tạ i át chỗ lấy hai người bọn họ lực lượng căn bản không có khả năng đem dán tại không trung mấy trăm người toàn bộ cứu ra ngoài dù cho cắt đứt dây thừng không đợi rời đi c a o úc bọn hắn lại sẽ bị bồi hồi ở bên ngoài dạ linh cùng người đầu dê bắt trở lại cắt c ù n g hugo nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại lò sát sinh hai người điên cuồng hướng bọn hắn hô to lại một cái từ thanh â m cũng truyền không đi ra nhìn thấy vây tới dạ linh cùng hải cốt người đầu dê hẹn giờ dịt ạ rển lịn tiêu t h ă n g miệng đầy chửi mẹ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm cắt đ ứ t cắt cùng hugo trên người dây thừng giống to nói có lệ lẽ、Lẻ、loi một mình ngăn ở thế giới trong gương tả vật trước mặt có lệ không quay đầu lại lạnh nhạt nói dẫn bọn hắn đi bên ngoài chờ ta Người. cắt cùng hugo phát ra không có ý nghĩa tiếng nghẹn nào gấp đến bọn hắn khoa tay múa chân lại một chữ cũng nói không nên lời tình huống bây giờ nguy cấp h è n giờ gì không để ý tới nhiều như vậy níu lại hai người cánh tay hướng ra phía ngoài phi nước đại cắt quay đầu chứng to mắt nhìn đứng ở tại chỗ không hề bị lay động có lệ tựa hồ muốn nói điều gì lại bị h è n giờ dịt dùng sức kéo ra ngoài đối mặt hành động chậm rãi hải cốt dê rừng người có lệ nâng tay phải lên huyết tương dựng lại thành một chi to lớn chừng mâu Đóng đinh chương á i kia i xuất s n k chín mươi tám chạy trốn đối hẹn dợ dịp hoặc là bất luận cái gì ngộ nhập thế giới trong gương nhân loại hai cốt dê rừng người liền là cáo chết sứ giả hóa thân không thể chiến thắng quỷ dị tạ ác đáng tiếc hiện tại lại tới đây chính là cọ lệ tương tại địa ngục hành hung dị đoan c h i thần tại thế giới trong mơ cuồng đánh sát nhân ma phật đ ị cờ rủ g ờ l i ệ p ma nhân a hệ t h ở cảm giác giao phó hắn siêu cùng thường cảm giác con người lực a hệ thờ dựng lại để hắn trở thành đến từ thế giới vật chất duy nhất có thể lấy q u ấ y nhiều không phải thế giới bình thường nhân loại thần bị tà ác lực lượng phục sinh dạ linh tại không trung d â y rua xoay chuyển động thân thể cây kêu huyết tương dựng lại trường mẫu giống như nhiễm thần tử máu lòn trì chủ súng đem nó gắt gao đóng ở trên mặt đất hai cốt dê rừng người ném qua tới khóa móc bị lực lượng vô hình ngăn cản tại không trung sau một khắc vĩnh viễn không ngưng kết huyết dịch vũng bùn như là sôi trào dung nham nuốt hết sau đó đập vụn thân thể của bọn nó thời gian một hơi thở nhân loại lò sát sinh bên trong chỉ còn lại có lệ cùng cái kia phát ra ken k ế t âm thanh dạ linh nơi này là thế giới trong gương hết thể thế giới vật chất pháp tắc cùng quy luật ở đây không hề có tác dụng đi qua túi người tại huyết tương bên trong nhặt lên một khối hải cốt dê rừng đầu phía sau như là không chết lũ linh khô quát hắc bảo một lần nữa tạo dựng ra nhân loại ngoại hình bị huyết tương vũng bùn bao phủ dê rừng đầu chậm rãi dâng lên phảng phất bọn họ chưa hề chết đi khóa móc cùng liêm đao vào hư không bên trong dựng lại g i à trong tay di chuyển bước chân nặng nề hướng có lệ đi đến quả nhiên bình thường thủ đoạn không cách nào giết chết bọn họ sao túi đầu nhìn xem bị hắn cầm ở trong tay Bị hệ tại h dựng l lực lượng quá nhiễu, quay không cách nào phải ụ c sinh h c ố thế dê rừng người. n Có lẽ ư Lưu mày. này tại nơi đ thử biệt tà phó loại này đặc biệt tà vật. Hắn đặc giới không t có chết thể giết hay không giết chết bọn họ bọn trong chuyện này, cùng đối Tại mà là một lần đối đoán thăm dò cùng luận chứng. Tại không phải thế giới bình thường giống như phật đỉ c ờ dù gỡ có l ẽ chỉ có thể đem hắn cầm tù tại vĩnh giả tù lung bên trong lý luận phương diện bên trên bất luận cái gì không phải thế giới bình thường cấu thành không thể lấy thế giới vật chất chiều không gian lý luận nhận biết có lẽ là một đoạn tà ác ký ức có lẽ là một loại nào đó đặc biệt cảm xúc tập hợp bọn họ bản thân lấy hư giả cấu thành lại lại có thể quấy nhiêu thế giới vật chất nói cách khác những này hài cốt dê rừng người có thể là thế giới vật chất đặc thù nào đó tình cảm bắn ra hoặc l à tưởng tượng cùng nói ở đây nghĩ biện pháp giết chết bọn họ không bằng nghĩ biện pháp tìm tới đầu n g u ồ n lúc trước tiến vào thế giới trong gương sau manh liệt như thế khí tức tử vong để hắn đoán được một loại khả năng tử vong thánh giáo có lẽ bọn hắn áp dụng phương pháp cùng a nỉ tật mạ giờ ho nầm sờ chít y bên trong vĩnh sinh giáo đồng dạng xuyên thấu qua một loại nào đó đặc biệt cảm xúc dùng nhân loại đối tử vong sợ hãi tạo dựng ra thế giới này nghĩ tới đây có lẽ không nhìn bọn này di động chậm chạp đối với hắn mà nói tính uy hiếp hơi bằng không hài cốt dê rừng người bước nhanh rời đi nhân loại lò sát sinh nếu như suy đoán của hắn chính xác sau đó phiền phức liền lớn không thể so n m sờ chít liệu c ả thị là một cái có được trăm vạn cấp bậc nhân khẩu bảng thành phố lớn dù cho có mẹ mỏ xỉn sách trợ rút về thời gian khả năng cũng không kịp vì lẽ đó cắt có thể cho hắn cung cấp tin tức cực kỳ trọng yếu linh quan lóe lên đem manh mối chỉ hướng hắn nói rõ bị bắt vào thế giới trong gương về sau hắn nhìn thấy hoặc là đã nghe qua cái gì bên ngoài ba người nhìn thấy theo huyết tương trong cửa lớn đi ra cọ lệ hèn giờ di thở dài một hơi nói nói mẹ nó ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong lúc nói ánh mắt rơi vào tay có lệ dê rừng trên đầu ngươi cầm vật kia làm gì không có trả lời nghi vấn của hắn bốn người dọc theo thang lầu hướng lầu dưới đại s ả n h một đường phi nước đại cho tới bây giờ cắt cùng hugo vẫn như cũ không cách nào nói chuyện tựa h ồ thế giới trong gương tà ác lực lượng đang tận lực ngăn cản bọn hắn nói ra nơi này bí mật hai vị này hô h ả o vững chắc chìa xuất thân con em nhà giàu lại lúc nào trải qua loại này quỷ dị mà lại cực độ tà ác sự tình nếu như không phải hẹn giờ dịt chăm chú túm lấy y phục của bọn hắn đã nhanh muốn đánh mất lý trí hai người nói không chừng sẽ một đầu lao ra sau đó n h à o vào dạ linh trong ngực ý gì theo lúc đến phương pháp có lệ chuẩn bị dùng dựng lại địa đạo phương thức dẫn bọn hắn rời đi nhưng mà tại c ặ t cùng hugo rời xa thị chính đại lâu nháy mắt một tiếng khăng r ộ n g tức h ồ n hển nổi giận gào thét vang vọng toàn bộ thế giới trong gương bắt bọn hắn lại hẹn giờ dịt sắc mặt bờ biến cọt lệ ta nghe thấy được đã bị phát hiện ẩn núp liền trở nên không có chút ý nghĩa nào thừa dịp dạ linh còn chưa hoàn toàn ngăn chặn địa đạo có lệ dựng lại mặt đất đem bọn hắn cấp tốc đẩy lên đi nơi xa thanh đ à n dạ linh giống như dương nganh múa vớt m ệ n g nhóm phi tốc hướng bọn hắn chạy tới cắt bị dọa đến lui lại một bước ngồi dưới đất hẹn giờ dịt đem hắn từ dưới đất cầm lên đến ôm lấy mặt của hắn khàn giọng gào thét nói cắt nhìn xem con mắt của ta ta nói chạy thời điểm theo vào ta hiểu chưa hugo còn có ngươi cắt m ờ mịt gật đầu hoàn toàn mất hết hắn nguyên bản khéo đưa đ ẩ y cùng ngạc lớn m ặ t s á m như cho có lệ nhữ mày thời gian dài sử dụng hạ hệ t h ở dựng lại tạo thành tinh thần gánh vác để hắn sinh ra một chút rất nhỏ đau đầu lấy ra một điếu thuốc nói với hẹn giờ gin cho ta mười giây thời gian mẹ nó so với cái này khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng cổ quái không phải thế giới bình thường có lệ càng muốn lại đi địa ngục đi một lần ma quỷ bị g i ế t liền sẽ chết đáng tiếc nơi này quỷ đồ vật lại sẽ không đối với loại này bất tử bất diệt đồ vật chạy trốn là thông minh nhất lựa chọn đối mặt số lượng khổng lồ không ngừng chạy tới dạ linh từ nơi này đến đèn mẹ mỏ xỉn c h ế tạo xuất khẩu còn có ba cây số lộ trình lấy người cất lực coi như chạy chết cũng không có khả năng chạy quá dài lấy tám đầu chân như là kỳ đi loại dạ linh lúc trước vì ẩn nấp hành động ạ hệ thợ dựng lại lực lượng tại cái này không phải thế giới bình thường bên trong thể hiện còn không phải rõ ràng như vậy hiện tại không còn bảo lưu có lệ rốt cục cảm nhận được tạo vật chủ cường đại chỗ nâng tay phải lên một tòa vứt bỏ phòng ở không bị khống chế bay đến trước mặt mọi người sau đó tại ba người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú đất đá kết cấu gạch phòng trong chớp mắt biến thành một c ô mới tinh h o ạ t công tức số một không chỉ như vậy có lệ đánh một cái búng tay phía sau hắn mặt đất như là mánh liệt biển gầm gầm thét đem sở hữu vây tới dạ linh toàn bộ bao phủ lên xe h e n giờ di phản g phất ngày đầu tiên nhận biết có lệ giống như trận mắt hốc mồm nhìn hắn một hồi lâu lúc này mới ngồi lên ô tô đánh xuống chân ga bốn người hướng về đèn đốt tạo dựng cửa ra vào bay đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị này trung niên liệt ma nhân thở hưng hộc bình phục lại tâm tình về sau chờ mặc một hồi chế nhạo nói có lệ nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta ngươi còn có loại bản lãnh này ta còn sợ hãi cái gì sức lực có lẽ đem phương hướng này bàn một đường mạnh mẽ đâm tới để mà quá nặng cấu lực lượng đẩy ra trên đường sở hữu c h ứ n g ngại không chút nào khiêm tốn nói nói theo một ý nghĩa nào đó ở cái thế giới này ta chính là thần hẹn giờ di tiên sinh bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương chín mươi chín hy sinh thế giới trong gương rách nát bầu trời mông mông bụi bụi không thể nhìn thấy phần cuối dài r à n g r ặ c trên đường phố bầy d ò m bị đồng dạng dạ linh xông ra sụp đổ phế tích điên cuồng tuần hướng lẻ loi c h ơ i trọi hành xử trên đường phố ô tô hẹn giờ dịt đem thỏ đầu ra ngoài cửa sổ xem đến phần sau càng vùng càng xa dạ linh thở ra một ngụm trọc khí vị này trung niên liệt ma nhân nguyên vốn chuẩn bị treo g ẹ o hai câu hóa giải một chút trong ô tô không khí khẩn trương nguyên bản ảm đạm trên bầu trời một con khổng lồ giống như cổ thần dình mỏ che khuất bầu trời con mắt bỗng nhiên xuất hiện nhìn chòng chọc vào học công tức số một thương lão thanh âm khẳng khàn tràn ngập khó có thể tin cùng vô năng cùng nộ như quần quận thiên lôi tại thế giới trong gương ẩm vang nổ vang kẻ trộm lừa đảo hèn hạ vô sỉ liệp ma nhân ngươi dám đánh cắp thuộc về ta lực lượng ánh mắt xuyên qua kính chăn gió hẹn giờ dịt như là bị bị dọa dẫm phát sợ dã thú đáp kích thích bản năng để hắn bỗng nhiên hướng về sau chuyển nhích người đụng đầu vào trên mui xe n ẹ n ngào giống to nói tàu hoạn có cự vật sợ h ã i trứng cạn con mắt đảo một vòng thân thể thẳng tắp đổ vào c h â u ngồi phía sau kém chút n g ấ t đi hugo phát ra không có ý nghĩa tiếng gầm mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh dùng sức lay động cát đứng vững cái c ằ m phòng ngừa hắn bị tự thân nước bỏ sạch chết có lẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa đã vượt xa khỏi hắn đối vụ án này suy luận cùng quyết đoán so với dị đoan tà thần che đậy bầu trời đục ngầu con ngươi càng giống là nhân loại con mắt đánh cắp lực lượng chẳng lẽ là hạ hệ t h ở dựng lại sau một khắc cao tới mấy cây số không thể nhìn thấy phần cuối đen vàng bão cát mang khỏa thôn thiên thực địa khủng bố huy áp hướng có lệ bốn người đối diện đánh tới có lệ ngâm miệng cùng lúc đó dạ linh như là xuống như sủi c ả o từ trên trời giáng xuống ẩm một tiếng vang thật lớn h o t c ô n g tức số một trần xe bị đ ệ n ra một cái hố cực lớn hãm hẹn giờ d í t rút súng lục ra nhắm ngay trần xe điên cuồng bắc cỏ tạch h h hôi thâm huyết a n đỏ dịch tạch r n xe linh tạch y miễn mở giữ cưỡng thành trần nó còn xé sắt thép đúc ra xe, lộ thân nhện o i t cỏ tạch. hèn giờ rít hết lớn một tiếng liên tục bóc cỏ ý đồ đem nó theo trần xe bắn xuống đi đáng tiếc trừ lưu lại vết đạn bên ngoài bản thân liền là hư giả sinh mệnh tạo thành dạ linh thậm chí không có thụ thương sau nên có biểu hiện đưa tay hướng hugo trộm tới nếu như không phải bị tà ác lực lượng ngăn chặn miệng vị này tính khí nóng nảy thẳng xuôi sẹo khả năng đã hô phá cuống họng ngay tại hắn y đổ tránh né nháy mắt ô tô trần xe đột nhiên trùng hợp bị cắt đứt sau vẫn đang ngỏ nghệ cánh tay rơi xuống tại hugo trên thân dọa đến hắn vội vàng nhặt lên ném ra ngoài cửa sổ có lệ quay người nhìn xem hắn biết dùng xung sao đến loại này trước mắt ân đoán cá nhân đã không có chút ý nghĩa nào hugo gấp vội vàng gật đầu ném cho hắn một thanh quân m một nghìn chín trăm linh lạnh lùng nói bảo vệ tốt cạn ngồi vững vàng chuẩn bị xuyên qua lời con chưa dứt liên tục hai tiếng nổ mạnh một trước một sau hai con dạ linh nện ở trên ô tô có lệ cho một cước phanh lại ổn định thân xe một tay nắm chặt tay lái quả quyết rút ra chính nghĩa thẩm phán huyết diễm thiêu đốt gào thét ẩu đạn tại ạ hệ t h ở dựng lại lực lượng xuống giống như đại đường kính phá máy nhân loại tàn chi hợp lại m à thành dạ linh trong khoảnh khắc bị h o a n h thành m ả n h vỡ hugo cùng hẹn giờ dịt nhắm ngay đảo tại sau xe dạ linh điên cuồng bóc cỏ sau một khắc h o ạ t công tức số một động cơ g ầ m thét xông vào báo cát có lệ ý đồ dựng lại ô tô phụ cận báo cát thời điểm một đường tới nguyên không rõ lực lượng cường đại bắt đầu điên cuồng cùng hắn cướp đoạt đối báo cát quyền khống chế giống như nhi đồng kỳ huyễn trong phim ảnh kỳ quái cảnh tượng tại hẹn giờ dịt ba người không thể tin nhìn chăm chú ô tô xung quanh hoàn cảnh phi tốc biến hóa bao cát bay tán loạn cánh hoa nước vải rách cây cỏ hồ điệp phong mật kia là tinh thần cùng linh hồn trực tiếp đối kháng đông dưng một sợi tinh hồng theo có lệ trong lỗ m u i chạy xuống trên bầu trời thanh âm g i á n mua cực kỳ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn vô năng cuồng nộ nói hành vi ti tiện hôn đản g tên trộm ta muốn giết người phía sau thông hướng thế giới trong gương ra miệng con đường bắt đầu cấp tốc phong hóa hẹn g rợ rịt hô hấp r ồ n r ậ p con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước giống to nói có lệ ta nhìn thấy thế giới trong gương cửa ra vào có lệ gắt gao đạp xuống chân ga tiếng động cơ hầm vang lốp xe xuống đất cắt không ngừng biến thành mặt đất xi măng mau chóng đuổi theo nhưng mà tại mọi người sắp đến ra miệng ngáy mắt ẩm hugo cùng cắt bị một cỗ không thể ngăn cản cự lực đ ỗ n g nhiên kéo ra ô tô sau kính chắn gió hugo hỗn đản nhanh lên dừng xe đạp xuống phanh lại hai người vội vàng nhảy xuống xe cắt cùng hugo trên mặt đất rơi đến mình đ ầ y thương tích một cái như là mở nhà xương ngủ tạo thành khóa móc gắt gao buộc tại trên cổ của bọn hắn suy nghĩ choáng váng cắt nằm d ạ p trên mặt đất t r ừ n g to mắt làm sao cũng đứng không dậy nổi hugo đem hết toàn lực xe rách trên cổ khóa móc lại căn bản là không có cách đụng vào không chỉ như vậy cái kia cố lực lượng không thể kháng cự còn tại từng chút từng chút đem bọn hắn hướng thị chính cao ốc tốn trở về nơi xa phi nước đại dạ linh lít nha lít nhít ô ô ô c h ó i buộc bọn hắn khóa móc có l ẽ ngay lập tức để mà quá nặng cấu nếm thử phá giải có lẽ bởi vì này bản chất là thế giới trong gương là số không nhiều chân thực dựng lại lực lượng hoàn toàn không có tác dụng mắt thấy xa xa dạ linh càng ngày càng gần hugo quay đầu nhìn một chút chạy hướng bọn hắn có l ẽ cùng hẹn rợ rịt sau đó gắt gao tiếp cận cặt con mắt dùng súng chỉ vào hắn đầu của mình biểu lộ quyết tâm ánh mắt bên trong tựa hồ tại truyền lại báo thù cho hắn cùng nộ giờ phút này cuối cùng từ trong sự sợ hãi tìm về ý thức cạn dây rủa lấy đứng lên m u ố n đá rơi xuống hugo thương trong tay lại bị hắn né nhanh qua đi hugo bị cự lực lôi kéo vấp ngã nhào một cái sau một lần nữa đứng lên tay phải cầm súng chỉ mình chậm rãi lui lại sau đó nhìn về phía có lệ hất cầm lên không phục lắm giơ lên quần trái không chút do dự bóp cỏ súng ẩm máu tươi hôn hấp ó c bay ra đầu của hắn bịnh một tiếng ngã trên mặt đất lại không động tĩnh ô ô ô hugo hẹn giờ d í t sắc mặt tái đi tráng cùng loạn giống to sẽ rách cổ họng của hắn cắt con ngươi vằn v ệ n tiêu máu lảo đảo nghiêng ngã chạy tới ôm lấy hugo thi thể đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn thẳng trên bầu trời con mắt cưu hận cùng nổi giận giống như mãnh liệt r u n g nham tại trong ánh mắt của hắn chạy xuôi không có người nghĩ đến hugo sẽ như thế quả quyết kết thúc tính mạng của hắn chỉ vì đổi lấy cặt trên cổ vô hình khóa móc tiêu tán hẹn giờ di tiến lên ôm lấy cặt giống to nói đi mau hugo đã vì ngươi hy sinh mình nếu như ngươi chết ở chỗ này mệnh của hắn liền buồn phí có lẽ ôm lấy hugo di thể đi thôi chuyện này vẫn chưa xong lên xe đánh xuống chân ga hất ra đuổi theo dạ linh ba người hướng thế giới trong gương cửa ra vào chạy như điên ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi t r ư n g một trăm bị thao túng thế giới trong gương trung điệp quẳng xuống đất cắt bỏ dậy chuyện thứ nhất liền là ôm lấy hugo thi thể quỳ trên mặt đất phát ra cuồng loạn kêu to hèn giờ rít đứng lên đi qua vỗ một cái bờ vai của hắn lấy đó an ủi có lệ v ậ n thông gió đem đèn mẹ mọ xỉn thu hồi kho vũ khí dựa vào ở trên tường lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng cầm xuống treo ở trên kệ khăn tám lao đi đầy tay màu tươi cung cụt kim loại sửa chữa cái bật lửa âm thanh â m vang lên sương ngủ tung bay ngươi tại thế giới trong gương nhìn thấy cái gì đem v u g o di thể trên mặt đất để nằm ngang cắt đứng dậy đưa lưng về phía có lệ thanh âm khàn khàn nói lúc phổ dịt nghe được cái tên này hẹn giờ dịt mướn mày phổ phương nam công ty sắt thép là hắn chúng ta trước kia ở gia tộc trên yến hội gặp mặt q u a có lệ cầm điếu thuốc lạnh lùng nói đã như vậy đi thôi hẹn giờ dịt ôm cắt bà vai nói nói ta sẽ thông báo cho nịu cả sở cảnh sát thành phố thích đáng an bài h ồ g ô thi thể nói đến đây hắn thở dài an ủi nói chúng ta là liệp ma nhân lúc trước một mực biểu hiện phi thường khinh bắc cạn ngầm đầu nhìn liếc mắt bầu trời mặt không thay đổi nói nói đi trước phố trang viên trên đường ta sẽ kỹ càng nói cho các ngươi biết phát sinh sự tình trên đường phố cản chức tiếp theo đi ngang qua thám tử cho thấy thân phận của liệt ma nhân về sau để hắn thông chi cảnh thử thích đáng bảo tồn hugo di thể đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất cân đối cảnh lực phong tỏa nịu c ả thị sở hữu xuất nhập giao lộ phía sau ba người ngồi lên thám tử xe hướng nịu c ả thị vùng ngoại ô phổ trang viên chỉ mà đi liên quan tới thế giới trong gương bản chất cắt cũng không rõ ràng có lẽ là tâm lý thay đổi cười trên nỗi đau của người khác có lẽ là đối liệt ma nhân cựu thị tại hắn bị bắt vào thời điểm tập đoàn sắt thép nhất đại cổ đông lục phổ nhịn không được lộ diện cho hắn cùng hugo định ra một cái quy tắc hai người bọn họ bên trong có một người chết mất một người k h á c liền có thể rời đi thế giới trong gương nguyên bản đây là một trận tự giết lẫn nhau hưởng thụ nhân tính ác thể yến đáng tiếc l ụ c đánh giá thấp cặt cùng hugo ở giữa hữu nghị đồng thời cũng xem thường hugo cái kia thích mọi người gây chuyện thị phi hôn đản con em nhà giàu đơn giản điểm tới nói có lệ vị này cường đại liệt ma nhân xuất hiện để hắn thấy được cặt đem tin tức mang ra thế giới trong gương hy vọng vì lẽ đó hắn tình nguyện dắt lấy lúc phô cùng một chỗ tự bạo cũng không muốn làm xuất thủ lưỡi đao huynh đệ dơ bẩn hoạt động sau khi nói đến đây cắt trầm mặc hồi lâu có lẽ là nghĩ đến cùng hugo trước kia tại quán bar đánh nhau h ầ u đ ã phát sinh chuyện cũ lại có lẽ là tại thế giới trong gương lựa chọn để hắn sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác tội lỗi không hề nghi ngờ thời khắc sinh tử hắn ý nghĩ cùng hugo hoàn toàn khác biệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế có l ẽ đem hộp thuốc lá ngả vào đằng sau cắt do dự một chút lấy ra một chi ngậm lên m ô i nói nói có l ẽ ngươi hẳn là hiểu rõ nhất thế giới trong gương người đối phục thao túng thế giới trong gương sự tình có ngành gì cái nhìn sao cùng c ụ dùng cái bật lửa cho hắn châm đốt thuốc lá có l ẽ quay kiếng xe xuống tuy ý rét lạnh ở m ứ t gió thổi tới nói nói ngươi làm qua ác ngộng sao ác ngộng không phải thế giới bình thường giống như ngộng ngươi có thể nhận vì chúng nó toàn bộ là hư giả lại bởi vì kỳ dị nào đó lực lượng tạo dựng ra độc lập với thế giới vật chất bên ngoài đồng thời có thể dùng đặc biệt thủ đoạn quấy nhiều thế giới vật chất đồ vật ta không rõ ràng lục phô lại như thế nào thao túng thế giới trong gương nhưng đây nhất định cần phải mượn đặc biệt môi giới lái xe thám tử nghe được ba người đối thoại sắc mặt càng ngày càng khó coi chen vào nói nói dựa theo ý của các n g ư ờ i nịu cả thị chết nhiều người như vậy đều là lục phô tên hốn đảng kia làm ra phải mẹ nó thám tử dùng sức vỗ một cái tay lái giận nói gỡ hạt một nhà vợ g ạ dạ ra tẩu càng nói càng tức hít sâu một hơi bình phục tâm tình nói tiếp ta biết gở hạt một nhà mười ba năm lý lì cùng tiểu ạ mì năm nay mới chỉ có bảy tuổi lần nữa giận chụp tay lái cỏ một cước chân ga xe cảnh sát tại giới nghiêm chống trải trên đường phố lao vùn vụt đi xa p h ổ phương nam tập đoàn sắt thép nó người sáng lập là lục phụ tổ phụ thế kỷ mười bảy thập niên sáu mươi cưới tại đế quốc chế độ phát minh lớn xe tốc hành lên vốn liếng cấp tốc tích lũy trải qua l ụ c gần bốn mươi năm vận d o n h đã là m ỏ n x ì đế quốc xếp hạng trước một trăm l i vốn liếng cự đầu sương đóng tàu cung ứng đường sắt kiến trúc thiết bị bên ngoài liên quan đến thuộc địa khai phát quân công hợp tác liệt ma đoàn vũ khí trang bị hội ngân sách đại cổ đ ô n g một trong nếu như c ặ t manh mối là thật khả năng lão ra hỏa này sẽ là trăm năm qua cái thứ nhất bị bắt được liệt ma đoàn lớn nhất nội ứng xe cảnh sát d ừ n g ở phố ngoài trang viên lan can sắt đại môn đóng chặt to như vậy trong hoa viên không nhìn thấy một người sống ý thức được tình huống không ổn bạo lực phá vỡ trang viên cửa chính thám tử đề nghị đám người chia ra hành động tìm kiếm lúc tung tích henzel di tỏ ý hắn không cần phải gấp gáp nóng n ả y có lệ nhắm mắt lại mở ra thị giác thứ bảy cũng không biết lao ra hỏa kia hại chết qua bao nhiêu người trong trang viên du đãng vô tội hoan hồn không dưới mấy trăm một phen tìm kiếm cuối cùng tại cất giữ rượu nho trong hầm ngầm tìm được trốn ở bên trong đã t h ò i thóp lúc bốn người đi tới đất hầm mật thất có lẽ cùng có lệ tại phương diện tinh thần trực tiếp đối kháng để năm nào bước tà ác linh hồn bị thương nặng lúc tê liệt ngã xuống trên ghế máu me đ ầ y mặt trong tay bưng lấy một mặt tạo hình cổ p h á c có được hài cốt dê r ừ n g bên ngoài sức quỷ dị gương đồng hắn chỉ vào có lệ nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cái kia hèn hạ kẻ trộm đem tấm gương từ trong tay của hắn cướp đi trên mặt kính xuất hiện đồ vật vừa lúc thế giới trong gương cái kia quỷ dị tử vong c h i địa không chỉ như vậy trong đó mơ hồ còn có thể thấy do ấn l u cạ thị bề ngoài Cửa cả chất còn trước, cản hai đang hồ không thế không tính、xong. Nhất định phải tại ngày hủy diệt đến trước, ngăn cản không phải thế giới bình thường hoàn bản điệp. Điều giới tại diệt giới đến ngừng trùng trong gương xong. ngày ngăn toàn cùng nịu trùng tra rõ tưởng không chịu lúc này nhận được tin tức cảnh sát cùng phóng viên lộn xộn tuân ra mà đến vòng vây tại phố ngoài trang viên hạ đỉ ba người đi theo đại đội nhân viên cảnh sát vội vàng đuổi đến mật thất dưới đất vừa thấy mặt hạ đỉ cười nói ta đã sớm nói có đội trường ở bọn hắn không có khả năng có việc đầu nhi sự tình t r a thế nào thám tử c ò n l ạ i lúc nói với c ọ lệ cái này lao hôn đảng ta trước thay các ngươi đem hắn nhốt tại sở cảnh sát thành phố thẩm phán tòa án tùy thời có thể tìm ta đòi người hẹn giờ dịt lôi kéo hắn ra ngoài nói thứ gì sau đó nói với c ọ lệ chuyện này ta cần trước hướng tổng bộ báo cáo việc quan hệ một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị an nguy cụ thể xử trí như thế nào níu các ngươi không nên khinh cử vọng động nhất là ngươi c ọ lệ h ạ đi đáp lại nói ta sẽ xem trọng hắn yên tâm đi chỉ có kỳ ẩ n nhìn c h ầ m c h ầ m chiếc gương đồng kia tựa hầu nghĩ đến cái nào đó tồn tại ở cổ đại truyền thuyết khả năng cho mày b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm lẻ một hắc ám khải kỷ lục bị hai tên cảnh sát tạm giam trên ghế lúc p h ồ phát ra như là kền kền chầm thấp tiếng cười nhổ ra miệng bên trong máu tươi không có hảo ý nói ha ha ha hết thể đã trễ rồi liệt ma nhân tiên đoán đã thành sự thật cực khổ thế giới cùng hiện thực trung điệp quyền năng quay về vương miện ta lúc phô vạn năng tạo vật chủ vĩnh sinh bất diệt a có lệ tỉnh táo liệt ma nhân bạo lực một c ước đem cái này tràn ngập dạ tâm láo ra hỏa ngay cả người mang cái ghế đạp té xuống đất đẩy ra ý đồ ngăn cản nhân viên cảnh sát x á c h gà con bình thường đem hắn đội ở trên tường ngươi vừa mới giết một cái điều tra viên hiểu chưa hiện tại ta liền có thể đánh nổ đầu của ngươi lão hôn đản nghe được cọ lệ mọi người tại đây nhao nhao ngây ra một lúc về dạ lui lại một bước đột nhiên nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc cát nói nói chẳng lẽ hugo h ắ n cắt hít sâu một hơi h ắ n chết lần thứ nhất kinh lịch tử vong vị đại tiểu thư này sắc mặt rất khó coi có lẽ đối người xa lạ mà nói một người tử vong tựa như trên ngọn cây rơi xuống lá khô qua q u y ế t bình bình nhưng đối một ít người t ử vong tượng trưng cho liên quan tới người nào đó ký ức vĩnh cửu đình trệ một cái tươi sống sinh mệnh vẫn lạc một đoạn nhân loại lẫn nhau ở giữa tính xã hội thiếu thốn còn như tử thần đồng thời cầm đi bọn hắn linh hồn một bộ phận không hề nghi ngờ về dạ mọc găng vị này cảm tính nữ nhân trẻ tuổi không phải lần đầu tiên nhận biết hugo hạ đỉ c h o mày lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt đi đến c ặ t bên người thấp giọng nói nén bi t h ư ơ n g h o a kế h è n dở dịt đi tiến gian phòng quắt lớn nói có lệ đem hắn bung ra xử trí như thế nào thẩm phán tòa án sẽ làm ra tuyên án thấy gian phòng bên trong đám người cãi vã lúc không có chút nào cầu xin tha thứ dáng vẻ ngược lại cười càng phát ra làm càn ha ha ngươi không giết chết được ta liệt ma nhân tinh thần của ta linh hồn của ta đã a tay của ta tay của ta thích cười có lệ tay cầm dính máu khảm đ a u lãnh khóc nói ngươi muốn nói thân thể của ngươi tử vong linh hồn cũng sẽ vĩnh sinh sao cái trước uy hiếp như vậy ta ác linh cùng ma quỷ thời điểm chết nó kêu trên thời gian rất lâu lao ra hỏa cắt đi đến phía sau hắn tay phải đặt ở có lệ trên bờ vai lạnh lùng nói nhìn một chút lúc ngăn lại nói ta có thể lý giải phẫn nộ của ngươi có lệ nhưng bây giờ một phát súng giết chết hắn quá tiện nghi vung tay ra đem phát ra như giết heo gào thảm lục ném xuống đất một tên nhân viên cảnh sát vội vàng lao ra gọi điện thoại kêu gọi xe cứu thương đợi đến chữa bệnh và chăm sóc dùng cáng cứu thương đem lục phổ khiêng đi ra từ đầu đến cuối trầm mặc kỷ ẩn nói nói đội trưởng cái kia cái gương để ta nghĩ đến một sự kiện nói khả năng tồn tại một chút cấm kỵ chúng ta chuyển sang nơi khác cùng hắn đi đến ngoài trang viên một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh liên quan tới hắc ám khải kỷ lục ngươi nghe nói qua sao có lệ từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc không có trả lời Khi ân nói tiếp thứ này là trong lịch sử nổi danh nhất phù thủy sĩ tổng tu nữ lấy làm ta điện bây giờ bị phong tồn tại danh sách bí chỗ trong tiệm sách ta thần bí học lão sư đã từng có một phần bản sao chép ta trộm nhìn lén qua một chút hai cốt dây rừng khóa móc liêm đao dạ lê in h không sai vật kia liền là khổ nan chi kính lúc phô hẳn là là muốn mượn lực lượng của nó đem nịu c ả thị nuốt vào đi ở nơi đó hắn nắm giữ tà ác lực lượng sẽ như là tạo vật chủ đồng dạng cường đại không thể ngăn cản nói đi làm sao ngăn cản hắn kỳ ân dựng thẳng lên ba ngón tay biểu lộ phá lệ nghiêm túc ba điều kiện tật bệnh tế tự hy sinh đối ứng hai nạn hủy diệt trùng sinh lúc trước nhìn thấy cái kia cái gương thời điểm ta đột nhiên minh bạch tử vong thất nhạc viên bản chất không phải tiên đoán mà là một loại giải pháp nhất định phải có nhân chủ động phát hiện khổ nan chi kính tồn tại kiếm đủ cái này ba điều kiện mới có thể hoàn thành sau cùng phong ấn trước hai điều kiện không khó đạt thành chỉ là cái cuối cùng vị này xấu hổ thanh niên tóc nâu nhũ mày tựa hồ xuống lớn vô cùng quyết tâm hít sâu một hơi trầm mặc hồi lâu mới nói nói cần một người vì phong ấn tiến vào khổ nan chi kính chủ động hiến ra sinh mệnh của mình đội trưởng ta là giải pháp đưa ra người vì lẽ đó ta không đợi hắn nói xong có l ệ ôm bờ vai của hắn hít một hơi thuốc lá bước chân nói nói cái điều kiện cuối cùng chúng ta đã đ ạ t thành kỳ ẩn đặt là được rồi có l ệ cười một chút nói nói nhớ kỹ ngươi lúc trước nói qua quan niệm về số mệnh sao lúc phô di lao giả kia vì thỏa mãn hắn cựu thị liệt ma nhân tả ác đam mê là cắt cùng hugo chế định một cái quy tắc giết chết lẫn nhau bên trong một người một người khác mới có thể rời đi thế giới trong gương kỳ ân chừng to mắt khó có thể tin nói hugo hắn hy sinh mình lao thiên đến giữa cổng hai người không lại tiếp tục khả năng này kích thích đến cắt cùng về dạ chủ đề tìm tới hẹn giờ dip khi ẩn điều e m hắn đ ố với viên trước tới liệu cả thị bản án giải pháp đơn giản nói một lần. Xác nhận khả thi sau. Động viên lên nơi tại mai, coi đối liệu i lần. lên sau. cả Xác cảnh cũng cả bản khả thị một sát, tranh thủ thành trí. thành thị tạo thành không thể tưởng tượng tổn thất. pháp nhận hoàn như hoàn phong không bổ án đơn Động dạng sáng ngày ấn, đó đ Kéo sở sẽ kiện thứ nhất t ậ t bệnh góp đủ mười ba tên bệnh nặng người sắp chết phân biệt cố định tại mười ba mặt ngang trước gương ý theo sao trời vận chuyển quy luật giao thoa bài phóng tại thiên thần tinh đối ứng vị trí điều kiện thứ hai tế tự lấy dùng mười hai tên niên kỷ không cao hơn mười bốn tuổi xử nữ chi huyết bôi lên tại dê rừng trên thân dùng để l ừ a gạt cùng che đậy hắc cám lực lượng cái điều kiện thứ ba hy sinh phong ấn khổ nan chi kính người tự nguyện giết chết mình lấy hy sinh máu che đậy khổ nan chi kính đối thế giới vật chất bắn ra cùng quái nhiễu nơi đó tòa thị chính ra mặt tài chính cấp phát hứa lấy lợi lớn góp đủ trước hai điều kiện chỉ hao tố nước t r ư ờ n g ba giờ hết t h ả bố trí thỏa đáng về sau vào lúc đêm tối p h ụ trong trang viên liệu c ả thị quan viên cùng cảnh sát toàn bộ đến đông đủ đồng thời còn có nghe hỏi chạy đến vây xem phóng viên cùng số lớn thị dân công suất lớn thiết bị chiếu sáng vây quanh ở b ố n phía phóng viên mang theo máy ảnh cửa chớp răng rắc rung động mười ba tên bệnh nặng người sắp chết phân biệt đối mặt ngang tầm ương giao thoa ngồi trên ghế mười hai con công dê rừng bị trói ở tứ chi cái chán cùng sừng dê bôi lên sử nữ chi huyết hugo thi thể cất đặt tại nghi thức ở giữa nhất kỳ ẩn cầm trong tay khổ nan chi kính cùng đám người bên đám tại r trời. trời. o báo n nhau. ngẩn nhìn Đen vàng báo cắt cùng lăn lộn mây đen, g có cắt che lệ lướt khuất bầu trời. Khít sâu một phía hơi. Sau đầu bầu bầu sâu đó về mây mọi người vây xem xuống bắt đầu đọc tử vong thất nhạc viên thơ văn chuẩn bị phong ấn tại hắn đọc lên cái thứ nhất từ ngữ nháy mắt cồn g phong đột khởi vong hồn thê lương kêu rên tại trang viên bốn phía liên tiếp thanh hôi đặc dính huyết tương chậm rãi theo trong gương chạy sôi mà ra đột nhiên phảng phất có đồ vật gì muốn theo khổ nan chi kính bên trong leo ra lực lượng khổng lồ xô đẩy kỳ ẩn cùng hắn tranh đoạt tấm gương quyền khống chế kỳ ẩn đầu đầy mồ hôi quỳ gối huyết tương bên trong g ắ t gao đẻ lại khổ nan chi kính tốc độ nói tăng tốc lớn tiếng đọc thơ văn phía sau một đầu tàn tạ nhân loại cánh tay đông nhiên nô ra mặt kính g ắ t gao nắm cổ của hắn tún hướng thế giới trong gương ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm Hay chương một a t a c a m đoan dù kén c h u đâu y ệ n nặng đến con cũng bà sẽ k h ỏ i chật vật nghi thức kỳ ẩn phong ấn khổ nan chi kính giải pháp trên bản chất cũng không sai sai nhưng mà hắn qua đánh giá cao tự thân đối tạ ác lực lượng chống cự năng lực đồng thời đánh giá thấp khải kỷ lục bên trong ghi lại cái này tạ vật lực lượng có lệ cứu ùng ụng như là bị nước chết chìm người chỉ tới kịp hô lên tên có lệ kỳ ẩn liền bị r ỗ i ra tấm gương cánh tay tốn vào gương bao phủ tại vĩnh viễn không ngưng kết huyết tương bên trong mẹ nó có lẽ một bên chạy về phía nghi thức trung tâm một bên giống to nói hạ đi sơ tán dân chúng biến cố đột nhiên xuất hiện để vây chung quanh người tất cả đều ngây ngẩn cả người điên cuồng hướng bốn phía lan tràn đặc dính huyết tương tản mát ra lệnh người mê mội hôi thối nhân loại tản chi cấu thành dã linh cái kia vặn vẹo quỷ dị tứ chi giống như sinh trưởng mầm thịt từ đó chậm rãi n ô ra phóng viên buông xuống máy ảnh trong tay bị dọa sợ bình thường ngơ ngác nhìn phổ trang viên phát sinh dị biến nguyên bản loại cấp bậc này phong ấn nghi thức sẽ không có phổ thông thị dân cùng không phải liệt ma nhân cơ cấu quyền lực vây xem buổi chiêu chuẩn bị thời điểm h e n giờ di tiếp nhận tổng bộ gửi tới thông chi cụ thể nói cái gì hắn không có lộ ra bất quá khó chịu biểu lộ nói do phía trên tựa hồ có người muốn đem lục phổ sự t ì n h áp xuống tới liên lụy đến mòn s ỉ đế quốc vốn liếng cự đầu liệt ma đoàn vũ khí trang bị hội ngân sách đại cổ đồng một trong nếu như không đem sự tình bày ở rộng rãi thị dân cùng truyền thông ngay dưới mắt lựa chọn điệu thấp xử trí khổ nan chi kính hậu quả hắn khả năng không cách nào gánh chịu tại liệt ma đoàn làm việc tiếp cận hai mươi năm phía trên quan lại là đức h ạ n h gì hắn phi thường rõ ràng tình huống hiện tại là chứ nhân chứng trong tay bọn họ không có bất kỳ cái gì trực tiếp chỉ hướng lúc p h ổ chứng cứ hoặc là tà ác lực lượng hoặc là ma quỷ sùng bái vì để tránh cho bị cái kia lão hôn đản g thông qua vận hành vốn liếng du thuyết liệt ma đoàn cao tầng giá cao thuê đại luật sư là tự thân rửa sạch chứng cứ phạm tội tránh tử hình trước mặt mọi người đối mặt phóng viên trường thương đoàn t h á o tại phụ trang viên phong ấn khổ nan chi kính là lựa chọn tốt nhất trừ phi tổng bộ nguyện y đứng vững toàn bộ truyền thông giới dùng ngòi bút làm vũ khí nếu không coi như thủ tướng đại nhân cùng liệp ma đoàn tối cao trưởng quan ra mặt cũng không thể bảo vệ hán làm huyết tương tràn ngập đến cái thứ nhất thị dân bên chân một tiếng xẹt qua chân trời hoảng sợ kêu to như là rơi xuống tại bình tĩnh mặt hồ cự thạch máu máu quái vật quái vật a đám người chỉ một thoáng lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng chen trúc xô đẩy dẫm đạp liều hết tất cả nghĩ phải thoát đi mảnh này sắp bị tà ác lực lượng bao phủ khủng bố chỗ bị trói trên ghế bệnh nặng người sắp chết miệng nguôi máu tươi trực phún run run rẩy khuôn mặt thống khổ dữ tợn giống như ác quỷ bay để dưới đất dê rừng bị huyết tương nuốt hết bị dạ linh tốn vào cực khổ tử vong chi điện hôn đản hén giờ dịt níu lại một cái ý đồ đào tẩu nhân viên cảnh sát g i á tại mặt của hắn trên mặt giận mắng nhanh đi sơ tán thị dân nhanh đi phải thám tử ta ở đây bị bầy người lật tung cao cấp thám tử đứng lên rút súng lục ra chỉ vào một cái bị sợ mất mật đồng liêu m ắ n g trở lại công tác của các ngươi trên cương vị đi thị trường tiên sinh đâu đen ngươi tổ chức nhân thủ bảo hộ thị trường rút lui thu được v ề y dạ lui lại một bước bên hai của nàng chỉ còn lại choáng váng vù vù cùng thở hào hẹn phảng phất thời gian tại lúc này bị đông cứng người cứng ngắc mất đi linh hồn không nghe sai khiến hoảng sợ màu nâu trong con mắt phản chiếu ra hướng bốn phương tám hướng tràn ngập hôi thối huyết tương còn như nhân gian địa ngục giống như r ỗ i ra nhân loại cánh tay cùng t à n chi con r ố i vậy dạ ngươi còn tốt chứ s ừ n g sốt một hồi nhìn xem bắt lấy bả vai nàng hẹn g rợ rịt nữ hài đần độn gật đầu một cái nói lắp bắp ta ta có thể làm chút gì hẹn giờ gì hoàn toàn không có có tâm tư chiếu cố vị đại tiểu thư này cảm thụ đối nơi xa giống nói phách thám tử ta chỗ này còn có một người hạ đi thấy phổ trang viên tình thế đã mất khống chế tựa hồ muốn bắt t r ư ớ c có lệ để cho mình chấn định lại run dày châm một điếu thuốc kết quả tay quá run cái bật lửa tiến vào huyết tương cỏ c ắ t hướng nghi thức chạy tới đồng thời quay đầu lại hướng hắn giống to nói hạ đi giúp ta bảo vệ tốt về da ta cùng có lệ đi bên trong tìm kỳ ẩn lúc này ở nghi thức trung ương có lẽ một cước đá văng uý đổ ngăn cản hắn dạ linh cánh tay vớt ra rơi vào huyết tương tấm gương chỉ tôi kịp nhìn thấy bị túm vào nhân loại lò sát sinh kỵ ẩn b ắ n ra hư giả thế giới trong khoảnh khắc bị huyết dịch nuốt hết lấy ra đèn mẹ mọ x ỉ n bắt lấy chạy tới cạn nói nói cầm cái này giữ vững hugo di thể ta một phút đồng hồ liền trở lại không cần ta cùng đi sao làm tốt chuyện của ngươi văn thông gió có lẽ bước vào thế giới trong gương phong ấn lực lượng xuống nguyên bản rách nát nịu cả thị hình chiếu dần dần sụp đổ bầu trời hóa thành bụi bặm như bóc rơi tường da nhẹ nhàng rớt xuống đại điệu dạn nứt hai cốt dê rừng người nhao nhao chết đi ánh mắt rơi ở phía xa từng chút từng chút sụp đổ thị chính cao úc xuất hiện tại không có lúc phồ d tranh đoạt cùng quấy nhiễu có thể ngươi giống như thần chỉ dẫm lại như sóng biển c u ố n lên trên mặt đất vạch qua bầu trời rơi thẳng tại thị chính cao úc nguyên bản tương đối chống trải nhân loại lò sắt sinh mọc đầy xấu xí hư thối hoại thư x ế p ở cùng một chỗ dạ linh giống như tàn chi tạo dựng huyết nhục lồng giam ý đồ r ế t chết kỳ ẩn lại bị phong ấn lực lượng ngăn cản thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được bị t r ô n ở phía dưới kỳ ẩn chính đang sợ hãi kêu to lan đi các ngươi những n à y buồn nôn quái vật dựng lại ca úc hóa thành gai nhọn hàng rào đem dạ linh nao nhao đóng ở trên mặt đất máu me khắp người kỳ ẩn nằm trên mặt đất kêu to nói c ò lệ đội trưởng ta ở đây dung dựng lại mà thành khóa móc đem hắn v ứ t đi ra kỳ ân thân sắc căng cứng níu lại có lệ quần áo nói nói nếu như chúng ta không tại phong ấn lực lượng hoàn toàn phá hủy thế giới này trước rời đi có thể sẽ bị vĩnh viễn vây ở h á cám lời còn chưa dứt chỉ vào nơi xa bị h á cám nuốt hết thế giới hoảng sợ nói lao tiên mau nhìn bên kia nhìn thấy đứng trên mặt đất tạo thành sóng biển trên hướng xuất khẩu bay đi mắt thấy là phải đến xuất khẩu có lệ cho mày đông dưng huyết dịch đỏ thám không bị khống chế theo trong lô núi của hắn chảy xuống lúc trước cùng l ụ c phổ d ự tại phương diện tinh thần trực tiếp đối kháng lại thêm siêu đo sử dụng hạ hệ t h ở dựng lại đầu của hắn như bị vật nặng đập n ệ n đau đầu muốn nước đồng thời kỳ ẩn kinh hô một tiếng hai người rơi xuống từ trên không mắt thấy là phải ngã chết trên mặt đất có lệ mặt không hề cảm xúc tùy ý máu tươi từ ánh mắt của hắn cùng trong lô m ú i chảy ra bắt lấy kỳ ẩn rơi vào mềm hóa sau trên mặt đất như là nhảy giường đ ô n g nhiên hướng về phía trước càng đi một đầu đâm vào thế giới trong gương cửa ra vào sau đó trùng điệp ngã tại phổ trang viên khắp nơi trên đất huyết tương bên trong kỳ ẩn cắn răng đứng lên vội vàng chạy đến có lệ bên người đội trưởng người không sao chứ lúc này có lệ thất khiếu chảy máu bộ dáng dọa người rút ra trường đao chém chết xông tới dạ linh đẩy hắn ra gầm thét nói tiếp tục nghi thức ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương một trăm linh ba kết thúc phóng viên lúc này phổ trang viên đã hoàn toàn hóa thành nhân gian địa ngục huyết đ ụ c hương tinh hồng lan tràn thổ địa bên trên tà ác sinh sôi như là kỳ đi loại dạ linh leo lên tại vách tường cùng kiến trúc xe rách gằm ăn người sống quan viên phóng viên vô tội thị dân bọn hắn muốn chạy trốn lại đã chậm trực diện tứ chi vặn vẹo ghép lại dạ linh kia là như ác mộng bình thường không cách nào kháng cự đối tà ác sợ hãi lý trí cùng đạo đức điên cuồng sụp đổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn bệnh tử vong bài hát ca tụng hạ đi cùng cắt bị một đầu dạ linh ngăn ở góc tường vóc dáng nhỏ kêu to đả quang súng ngắn bên trong băng đạn lại không có cách nào ngăn cản tới gần dạ linh cắt gắt gao ôm đèn mẹ mọ xỉn ý đ ồ tìm cơ hội theo trong góc tường chạy đi nơi xa không kịp đào tẩu quan viên cùng thị dân bị dạ linh đ u ổ i kịp máu tươi cùng gay chi bay tứ tung hẹn giờ dịp bảo hộ tại thị trường cùng v ệ dạ trước người phí công bóc cỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn cản ở phía trước nhân viên cảnh sát bị từng cái giết chết dư quang thoáng nhìn theo khổ nan chi kính nhảy ra có lệ còn có cầm tấm gương l ộ t n h à o chạy vào nghi thức trung ương cao giọng đọc thơ văn k ỳ ẩn giống to nói có lệ bảo hộ nghi thức không cần phải để ý đến chúng ta có lệ cầm trong tay trường đao gao thét huyết diễm bám vào tại dạ linh tàn chi trên mánh liệt thiếu đốt nhưng mà những này vốn là hư giả sinh mệnh tạo thành dạ linh sẽ không đả thương đau nhức sẽ không tử vong dù cho bị huyết diễm thiêu cháy thành cho bụi rơi vào huyết tương trung hậu cũng sẽ tại trong khoảnh khắc một lần nữa leo ra rút ra chính nghĩa thẩm phán một phát súng đánh gãy vươn hướng kỳ ẩn dạ linh tàn chi chạy gấp tới đem nó chặt thành hai mảnh nói với kỳ ẩn chuyên tâm phong ấn nghi thức cái khác giao cho ta tóc quan thanh niên cầm khổ nan chi kính đầu đầy mồ hôi thân thể run rẩy liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lam một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đằng xa truyền đến có lệ quay đầu chỉ thấy hẹn g rợ rịt cùng đứng ở bên cạnh hắn thị trưởng bị dạ linh bắt lấy tại v ậ dạ khản giọng kiệt lực thét lên bên trong miễn cưỡng kéo thành vài đoạn huyết nhục u n g nội tạng từ không trung rơi xuống đổ ập xuống tưới vào trên người nàng kỳ ẩn nối có lệ giống to nói hugo thi thể đầu bên tường hạ đ i dùng sức đẩy một chút cạn mình lại bị dạ linh bắt lấy giống to nói rút bọn hắn đi tìm kỳ ẩn dí thể đừng còn ta ra sức tại dạ linh trong tay g i ấ y rủa vóc dáng nhỏ biểu lộ dữ tợn điên cuồng chửi mắng mắt thấy là phải bị cái này xấu xí tả vật cắn xé tới chết ba viên tại không trung s ẹ t qua tinh hồng quỹ tích đạn g à o thét lên đánh gãy dạ linh cổ tay hạ đỉ kinh hô một tiếng quàng xuống đất không kịp hô đau lộn nào chạy về phía c ọ lệ liên la loại này thời khắc nguy cấp máy ảnh cửa chớp lấp lóe bạch quang đông dưng tại một căn phòng trong cửa sổ sáng lên một người mang kính mắt tuổi trẻ nữ phóng viên chính trộm đạo trốn ở sau tường nàng buông xuống máy ảnh nháy mắt ánh mắt vừa lúc cùng có lệ đụng vào nhau bị dạ linh phát hiện nàng lui lại hai bước trên cổ đeo máy chụp hình hướng gian phòng chỗ càng sâu bỏ chạy một bên khác cắt dưới chân trượt đi ngã sấp xuống tại khắp nơi trên đất huyết t ư ờ n g bên trong không kịp đứng lên quỳ trên mặt đất dùng tay một đường tìm tòi tìm tới hugo di thể sau hô nói hạ đi qua đến giúp ta một tay hạ đỉ phát giác được theo tám phương bốn hướng tuân hướng nghi thức dạ linh giúp cắt đem di thể kéo lên lo lắng nói đầu nhi có lệ độc thân ngăn ở số lượng khổng lồ dạ linh trước mặt trường đao nhỏ máu tắm rửa tại tà ác cùng kinh khủng trong bóng tối như là một tôn đồ tể sát thần bị người khác sợ hãi dạ linh trong mắt hắn cùng lợn thịt không khác v ậ y ra tinh hồng như một trận trói lọi tử vong t h ị n h y ế n không biết e ngại dạ linh tàn chi liên tiếp rơi xuống huyết tương đầm lầy lôi kéo hugo di thể cát nhìn đứng ở kỳ ẩn bên người nam nhân kia ở trên người hắn các không nhìn thấy nhân loại trực diện tà ác lúc hẳn là biểu hiện ra sợ hãi cùng nhu nhược có toàn bộ là nổi giận cùng huyết tinh hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch gia hỏa này đến tột cùng l à như thế nào theo phủ thủy trong tay sống sót đem hugo di thể kéo tới nghi thức trung tâm kỳ ẩn dùng thủy thủ cắt vỡ hugo cổ để đã làm lạnh huyết dịch nhỏ xuống tại khổ nan chi kính trên mặt kính đồng thời lớn tiếng đọc thơ văn cuối cùng một đoạn cao khiết linh hồn rơi xuống địa ngục nhân t ử thiên thần a ngươi lại vì sao không thấy cái kia d ũ n g cảm người chịu đủ cực khổ tiếng nói vừa ra nháy mắt đầy trời đen vàng báo cát như bạo động tạ ác hướng trên bầu trời hài cốt dê rừng hội tụ mà đi thần mây lăn lộn chuyển động k i a chấp cùng tiếng sấm vang rền giống như rộng mở v ư ợ t sâu cửa vào không cách nào nói hết bén nhọn gào thét gắt gao dây dưa tại nịu cả thị mỗi một tấc đất lên không muốn rời đi bị cực khổ tra tấn vong hồn bay ra dạ linh dơ bẩn quỷ dị thể xác、kết. mặt kính vỡ vụn thanh thúy thanh âm tại phổ s ứ trong trang viên vang lên sở hữu dạ linh như là đứt mất dây c ò n rối tán loạn rơi xuống đất nương theo không cam lòng gào thét thần mây hướng thâm thúy hắc ám cấp tốc co vào trong khoảnh khắc hết thể bình tĩnh lại bầu trời đêm trăng sáng sao thưa lưu lại chỉ có phổ s ứ trang viên khắp nơi trên đất huyết tương cùng thi hải hạ đi đảo mắt bừa bộn một mảnh trang viên thanh âm k ô khốc kết thúc sao đọc xong một câu cuối cùng thơ văn kỳ ẩn mặt không còn chút máu co quắp ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn tựa hồ cùng tà ác trực tiếp đối kháng đối tinh thần của hắn cùng linh hồn tạo thành tổn thương cực lớn cắt nội tâm như là tháo xuống cực kỳ nặng nề g h bao p h ủ k h é quỵ dưới đất ánh mắt nhìn về phía hugo di thể thần s á c phức tạp phút ngoài trang viên chưa đ ả o t à u thị dân dừng bước lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía rơi rơi ở bên người dạ linh tản chi một tên sống sót sau hai nạn nhân viên cảnh sát co quắp ngồi dưới đất mồ hôi lạnh ứa ra có lệ đứng tại chỗ trên thân vết máu tràn ngập quần áo cùng tóc treo thịt nát mảnh lấy r a thuốc lá châm đốt sau đi đến vườn hoa bên cạnh đá văng ra rơi ở phía trên dạ linh tàn chi ngồi xuống hít sâu khói mù lượn lờ lấy thuốc la tay run nhẹ nhẹ đông dưng máy ảnh trói mắt bạch quang trợt lóe lên tên kia lúc trước trốn ở đại trạch bên trong nữ phóng viên không biết lúc nào đứng tại trong trang viên cầm trong tay máy ảnh đối trang viên mỗi một góc đẻ xuống cửa chớp so với đã bị hoàn toàn d ọ a sợ co quắp ngồi dưới đất về da nữ phóng viên chân trần trong tay dẫn theo dạy cao gót trôi tại khắp nơi trên đất huyết tương bên trong đi đến có lệ trước mặt có lẽ là đầy đủ dũng cảm có lẽ là bệnh nghề nghiệp cho phép không sợ chút nào nhìn thấy trước mắt theo mang theo người trong bao đeo lấy ra bút cùng vợ đi đến có lệ trước mặt dôi ra một cái tay nói nói à mi l ì à gim đại đế quốc nhật báo phóng viên ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề hiện tại có được hay không miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc có lệ hai tay cắm ở túi quần ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái không nói gì mặt đôi sát khí bốc hơi ngoại hình như là ác quỷ cọ lệ a mỹ lì a biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn nói nói ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ nhưng đế quốc nhân dân có quyền biết chân tướng sự tình nói một cách khác so với l i ệ p ma đoàn cùng thủ tướng phủ ta càng muốn tin tưởng ngươi có lệ bắt cơ n tiên sinh ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm linh bốn ảnh hưởng bị tử vong e ngại nam nhân trải qua dài g i n g giặc một ngày bị t à ác bóng ma bao phủ nịu ca thị rốt cục trở về đã từng yên tĩnh d ạ n g sáng qua đi không người ngủ giải quyết tốt hậu quả người tình nguyện cùng chính phủ nhân viên tạm thời tại phụ t r o n g trang viên trong đêm bận rộn một mảnh trầm mặc người gặp nạn r a thuộc khóc thành một mảnh tại cảnh sát r a nổi xuống giấu trong lòng b i thương không thôi rời đi cắt d ù n g một cái chăn lông bao lấy v ề dạ đem nàng ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi ánh mắt hai người dừng lại tại cách đó không xa màu đen bọc đựng sắt lên trong đó một cái nhãn hiệu trên viết lấy bọn hắn tên quen thuộc hugo h ọ c bọn hắn phát tiểu tương tại cùng một chỗ tiểu học vượt qua tuổi thơ bạn chơi nữ phóng viên tại có lệ bên người ăn bế môn canh về sau vẫn chưa từ bỏ ý định tìm tới nâng kỷ ẩn đến đại trạch bên trong nghỉ ngơi hà đi một phen trò chuyện đặt được nàng muốn đ ổ vật rời đi trang viên trước Ả mỹ lì Ả xa xa nhìn một chút có lệ thần sắc bất đắc dĩ thở dài lương tốt túi đeo vai bước nhanh rời đi tiến vào đêm khuya nịu c ả thị thị chính cao úc lâm thời đại diện thị trường điện thoại kém chút bị liệt ma đoàn tổng bộ cùng thủ tướng phủ đánh nổ chơi c ò n chưa sáng một chi c h ỉ n h biên đế quốc lục quân đại đội đã cơi xe lửa đi suốt đêm đến nịu c ả thị khống chế nơi đó cục diện hôn loạn đồng thời đối phó phương nam tập đoàn sắt thép áp dụng cưỡng chế còn hạt c u n g đội quân này đồng hành còn có một chi liệt ma đoàn tổng bộ sai phái tới đoàn điều tra dạng sáng bốn giờ năm mươi đoàn điều tra người phụ trách chấp hành tổ ba vị tổ trưởng thường nhiệm một trong trung vị đồ sắt danh sách mỏ dìn sơ bơ tại thị chính cao ốc ba tầng phòng hội nghị cùng có lệ gặp mặt một vị tuổi trên năm mươi hói đầu dáng người cao gầy khuôn mặt vẻ lo lắng nam nhân thân mặc màu đen áo khoác dải bưng một chén sữa bò nóng ngồi trên ghế x u ố mặt nói với có lệ có lệ bắt cơ tiên sinh đ ợ i chút nữa chúng ta nói chuyện sẽ bị máy ghi âm ghi chép làm hiện lên đường lời khai ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì hiểu chưa có lệ trong tay cầm thuốc lá nhữ mày lạnh nhạt nói hỏi đi tựa hồ đối với hắn phách lối diễn xuất sớm có nghe thấy mọi dịt sở trầm mặc một hồi ấn xuống máy ghi âm nói nói hẹn giờ dịt sau khi chết ngươi là hiện trường duy nhất tối cao người phụ trách sao hẹn giờ dịt chết tại hoàn thành phong ân trước một khắc hiện trường đông đảo thương vong ngươi có giải thích thế nào một phen làm theo thông lệ hỏi tham q u a sau trong chén sữa bò nóng lạnh dần m ọ dịt sờ đóng lại máy ghi âm biểu lộ nghiêm túc nói liên lụy đến phổ dịch tập đoàn sắt thép trên trăm đầu nhân mạng ta hy vọng ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta có lẽ bắt c ơ n tiên sinh nhìn thấy phối hợp hút thuốc lá từ đầu đến cuối t r ầ mặc m có lệ m ọ dịt sờ miễn cưỡng cười một chút ra vẻ nhẹ n h ó m nói xin ngươi yên tâm đoàn điều tra cùng thẩm phán tòa án sẽ làm ra nhất công chính tuyên án hôm sau giữa trưa đế quốc cảnh nội thậm chí xung quanh nước láng giềng mỗi một san báo trang đầu đầu đề đều là liên quan tới liệu c ả thị trong gương sát nhân mà trăm năm án chưa giải quyết tuyên cáo vụ án có tiến triển to lớn bạo tạc tính chất tin tức hai tên liệt ma nhân tử vong trong đó càng có hộp ô tô công nghiệp người trưởng đà cháu trai hugo h ọ hai mươi chín người mất tích một trăm sáu mươi bảy vị vô tội thị dân tử vong liệu cà thị, thị trưởng sở cảnh sát thự trưởng hai tên cao cấp thám tử 16 tên nhân viên cảnh sát tại chỗ hy sinh vì nhiệm vụ trừ đây liên quan tới lúc phô cùng phô phương nam tập đoàn sắt thép h á m sâu trăm năm án chưa giải quyết tin tức lại bày biện ra lưỡng cực phân hóa thái độ không ngoài dự liệu lúc danh hạ vốn liếng tập đoàn đã bắt đầu tại truyền thông giới vận hành xế chiều hôm đó một phần đại đế quốc nhật báo đ ă n g độc nhất vô nhị đ ầ u đề càng là đem nịu cả thị trăm năm án chưa giải quyết tin tức cùng chú ý độ vén đến cao độ toàn mới bị tử thần e ngại nam nhân có lễ hacker tiền tuyến liệt ma nhân hy sinh cùng liệt ma đoàn quan lại vô năng a m ì li a g ì m độc nhất vô nhị sáng tác cái tin tức này không chỉ có c h i ê m cứ trang đầu đầu để vị trí càng dùng nguyên một trang thả ra tấm kia nữ phóng viên tại phổ trang viên đọc tới có thể xưng hàng năm tốt nhất chụp ảnh ảnh đen trắng liệt ma nhân một tay cầm đao một tay cầm súng toàn thân đấm máu giọt máu dọc theo m ũ i đao trượt xuống họng súng hỏa diễm lấp loe nháy mắt ba con vặn vẹo quỷ dị lệnh độc giả san giá trị c u n g rơi tà vật đình trệ tại nào về phía hắn không c h u n g nếu như chỉ là những thứ này có lẽ cái tin tức này còn đạt không đến bây giờ bạo tạc thức truyền bá lực nhất lệnh nhà bình luận tán thưởng chính là tấm hình này hoàn mỹ hiện ra liệp ma nhân tỉnh táo coi thường tử vong không sợ tà ác mạnh mẽ đại khí phách này không sợ đủ để kích phát mỗi một cái nhìn thấy tấm hình này người dũng khí Chứ đây còn bởi vì đây là đế quốc nhân dân lần thứ hai tại trên báo chí nhìn thấy cái tên có lệ h a c c e Dựa như rất nhiều người thờ phụng quan niệm về số mệnh bên trong tiên đ o á n chúa cứu thế tại cái này bị hắc cám cùng tà ác vây quanh nguy hiểm thế giới phấn chấn lòng người báo chí trang thứ ba còn có một cái khác đầu tương đối ngắn gọn báo đạo phối hợp c ó lệ ngồi tại vườn hoa bên cạnh hút thuốc ảnh trụt tiền tuyến liệt ma nhân cô độc gửi lời chào những cái kia vì đế quốc cùng nhân dân hy sinh chiến sĩ anh dũng A mi dìm li tối. ạc Trạng tại độc tác. đế đ nhất vô nhị sáng tác. văn tối. Cười tại trở vô về Cười hạ đi bưng lấy báo chí tựa hồ n ệ u cả thị khủng bố gặp phải không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì bóng ma tâm lý cười một cách tự nhiên nói đầu nhi hiện tại ngươi thế nhưng là đế quốc danh nhân ha ha ta đoán liền xem như l i ệ p ma đoàn nội bộ ngươi cũng nhất định là số không nhiều hai lần trèo lên trên đầu để báo chí a không hoàn thành đồ bản hành động vĩ đại l i ệ p ma nhân kỳ ẩn phi thường miễn cưỡng cười một chút tựa hồ là phong ấn nghi thức cùng tà ác lực lượng trực tiếp tiếp xúc sau lưu lại di chứng mặt không còn chút máu trên thân bọc lấy thật dày ba tầng chăn lông lại vẫn lạnh không ngừng phát run có lẽ đội trưởng so ta đã thấy rất nhiều liệt ma nhân đều lợi hại hơn cắt ngồi tại một bên khác nhỏ giọng an ủi tinh thần hoảng hốt v ề ra, quay đầu nhìn về phía có lệ hít sâu một cái nói nói có lệ khe khe ma sát kim loại sửa chữa cái bật lửa có lệ lạnh lùng nói nói ta muốn gia nhập hát xà đại đội tiếng nói vừa ra hạ đi cùng kỳ ấ n nhìn nhau đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc có lẽ hẻm gia tộc không bằng hoặc công nghiệp như vậy mọi người đều biết nhưng là n h ắ c lên mòn s i đế quốc phát triển ngân hàng có lẽ liền không có người cảm thấy xa lạ hẻm gia tộc thừa kế ngân hàng ra đế đô cấp cao nhất người trên người dạng n à y một vị tương lai kế thừa ước vạn gia sản phóng đãng công tử ca đột nhiên yêu cầu gia nhập mỗi ngày cùng tử thần khiêu vũ khoa điều tra hành động đội quả thực lệnh người bất ngờ ây ngươi là nghiêm túc hugo sự tình vị này đi hướng nịu cả thị lúc từ đầu đến cuối ngảng lớn ánh mắt hiền lành thanh niên lúc này ánh mắt tâm trầm trầm mặc hồi lâu cũng không có trả lời hạ đỉ hỏi thăm có lẽ đem hộp thuốc lá đưa tới cắt từ đó lấy ra một chi ngậm lên ngôi có thể lần thứ nhất thấy có lệ sảng khoái như vậy đáp ứng người mới về chỗ hạ đỉ há to m ồ m muốn nói gì cuối cùng chỉ có thể bất đắc dị nhun nhun vai quay người đối cặt cười nói hoan nghênh gia nhập hát x à cắt hẻm、ba、con、sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi t r ư ơ n g một trăm linh năm toàn thể tấn thăng sau một ngày mòn xì đế đô vùng ngoại ô thịt gạt nghĩa địa công cộng một tên thân mặc màu đen d à y áo khoác nữ nhân ngồi xuống nâng lên một nắm cắt vàng dài vào mộ huyệt màu đen thổ nhưỡng rơi vào bách mộ con lên thanh âm ngột ngạt rút một chút cái m ũ i lui lại đứng tại hai bên người thủ mộ cầm lấy s ẻ n g bắt đầu lấp trôn mộ huyệt đến đây phúng viếng thân bằng h ả o hữu dần dần rời sân có lệ cùng hạ đi đi đến một bên dưới cây nhữ mày châm đốt một điếu thuốc cắt cùng hugo phụ mẫu thấp giọng trò chuyện hai câu đi qua nói nói có lệ phụ thân của hugo muốn cùng ngươi nói chuyện ôi chút hóc phụ thân của hugo hỏi ô tô công nghiệp hiện tại người cầm lái cấp ba cơ giới sư một vị hình thể thon gầy sâu sừng mắt mang theo tròn kính mắt giữ lại thân sĩ ư trung niên nam nhân cùng có lệ l i ế t nhau hai người hướng mộ viên khác một bên đi đến đứng tại sát hàng rào bên cạnh đưa tay phải ra nói nói ổ chút phụ thân của hugo chúng ta hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt có lẽ bắt cơ n tiên sinh vứt tàn thuốc xuống một cái tay cắm vào lớn túi á o sau khi bắt tay có lẽ nói nói nói đi chuyện gì nịu c ả thị phát sinh sự tình cắt đã nói cho ta biết cảm tạ ngươi là hugo làm hết thảy mặc dù đứa bé kia tính t ì n h có chút táo bạo nhưng hắn hoàn thành thân là l i ệ p ma nhân sứ mệnh Ta tự gật một thêm chuột tự nét mặt thường trên mặt tươi mắt bất thế trung mất thống. của của cùng Có cái, Có rắc lúc chuyện cười. cũng che được con không nói hắn nhẹ nhóm, nói dáng Nhưng ánh hắn, luận như nào không nghiên gì. giấu xạ dạ lấy làm lẽ lẽ hào. phi đầu bi vì lẽ đó ta muốn vì ngươi cùng hát xà đại đội thành lập một chi quỹ ngân sách tư trợ cuộc sống của các ngươi cùng làm việc quỹ ngân sách cũng không cần có lẽ cúi đầu lấy ra một điếu thuốc dùng cái bật lửa c h â m đốt nhữ mày nói nói nếu vì tiền Hugo cùng hẹn giờ gì sẽ không chết tại n u cả t h ị kỳ ẩn thân thể cùng tinh thần cũng sẽ không rơi xuống không cách nào khỏi hắn tàn tật. Huôn hồ, ta cùng hát xà đại đội không thiếu thứ này. Nói xong, vỗ một cái cánh tay của hắn, lấy đó ă n ủi. Có l ệ quay người rời đi. đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay người nói nói, ta biết một vị cấp ba cơ giới sư khả năng nàng so hát xà càng cần hơn một bút ủ n g h ộ nghiên cứu tài chính. tên của nàng, gỡ ra sơ sạch. tại liệt ma đoàn bộ hậu cần làm việc thỉnh thoảng sẽ cho ta định chế một chút vũ khí trang bị ôi chút một cái tay cắm ở túi quần một cái tay khác đẩy một chút kính mắt k h ẽ gật đầu ta sẽ tìm nàng nói chuyện cùng hạ đi đón xe rời đi mộ viên bởi vì lúc phột bản án liên lụy rất rộng phột phương nam tập đoàn sắt thép lực ảnh hưởng q u á cường đại đến mức chứng cứ vô cùng s á c thực tình h ô n dưới phột thuê đại luật sư cùng công tố đoàn vẫn có thể tại tòa án trên là thời hạn thi hành án tranh luận không nớt hát xà đại đội cũng tại về sau n g h ê n đón dòng d ã một tuần ngày nghỉ đối thừa hành 007, mỗi ngày đều tại vì t r ồ n g chất thành núi bản án cùng thiếu người loại chuyện này phát sầu liệp ma đoàn mà nói thả một tuần nghỉ quả thực liền là lần đầu tiên lần đầu chứ cho nịu cả thị trăm năm đại án định tính trừ lại thời gian bên ngoài hát xà đại đội cái này vốn là nhân viên thưa thất đội ngũ một tên thực tập sinh xin nghỉ dài hạn một cái khác khoảng cách tàn phế chỉ thiếu chút nữa hiện tại mới ngừng Khi ân còn đợi trong ô tô ạ vạ cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế hạ đi một đường cười cười nói nói so với những người khác cái mới nhìn qua này bình thường vóc dáng nhỏ tựa hồ thâm thụ nữ thần may mắn ưu ái cho dù chết một đống người nịu cà thị cũng chỉ có hắn lông tóc không tổn hao gì về già mọt găng mặc dù không có lọt vào cái gì tính thực chất tổn thương nhưng hẹn giờ dịt cùng nịu cà thị thị trưởng bị giết lúc c h à n g cảnh cùng gặp phải tựa hồ cho nàng lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý trở lại đế đô sau ngay lập tức bị chặt mọt găng nhận đi đến nay không hề lộ diện lái xe trở lại liệp ma đoàn tổng bộ tổng hợp khoa điều tra trưởng khoa văn phòng vừa vào cửa lao bạt bờ liền cười nói ha ha nhìn xem ai tới tòa hạ lại nói sản tiểu thư cho bọn hắn rót một ly nước nóng hạ đi bưng ly nước ánh mắt đảo qua sản tiểu thư thức tha bóng lưng nuốt nước miếng đối lao bạt bờ cười nói trưởng khoa sáng sớm liền kêu chúng ta đến văn phòng chẳng lẽ nịu cả thị đại án phía trên nghiên cứu có kết quả rồi không tệ cầm lấy trên bàn lệnh khen ngợi để sản đưa cho hai người cười nói kỳ ẩn cái kia phần ta đã phái người đưa đi thần bí học sở nghiên cứu Từ giờ trở đi hắn liền là thượng vị trục xuất danh sách liệt ma nhân ha ha đám kia cổ giả đêm qua gọi điện thoại còn muốn đem người lưu lại theo ta thấy ưu tú như vậy liệt ma nhân ném vào sách xếp chồng bên trong quả thực là đang lãng phí tài nguyên có lệ vừa đem lệnh khen ngợi cầm ở trong tay liền nghe hạ đi một trận hô to gọi nhỏ trung vị trục xuất danh sách ta không nhìn lầm a bưng lấy lệnh khen ngợi vóc dáng nhỏ kích động nói năng lộn xộn đem đầu ngả vào có lệ bên kia hưng phấn nói đầu nhi ngươi đây đáp lại hắn là có lệ mặt không thay đổi nhìn chăm chú hạ đi lùi về cổ giới cười một tiếng nói nói ta ta chỉ là hiếu kỳ lão bạt b ờ đem một phần ký s o n g văn kiện đưa cho sản đối nàng thấp giọng căn dặn hai câu nữ trợ l í nện l bước bước chân mẹo vội vàng rời đi sau đó đối có lệ cười nói nguyên bản phía trên những lao gia hỏa kia không định đem ngươi tấn thăng đến hạ vị cầm tù danh sách dùng hắn nhóm nguyên thoại đến nói người trẻ tuổi cần gõ cùng dạy bảo hừ c ầ u thí l o d i c quả thực miệng đầy phun phân giải quyết cái kia cọc trăm năm đại án các ngươi tại nịu c ả thị liều mạng thời điểm đám kia quan lại đang làm cái gì không phải ôm tình nhân riêng tư gặp liền l à vốn tại ấm áp lò sưởi trong tường trước ngủ ngon nếu như không phải xem ở trên mặt mũi lúc họp ta không phải mắng bọn hắn không thể tù cầm tù danh sách hạ đỉ khó có thể tin đưa ánh mắt nhìn về phía có lệ c h ấ n kinh đến nửa ngày cũng nói không ra lời hắn nhớ không lầm ngày 10 tháng 10 giữa trưa có lệ đội trưởng mới là đi ma nhãn đại đội báo cáo người mới ánh mắt rơi vào lịch treo tường trên ngày 2 a i tháng 10. lúc này mới qua nửa tháng cũng đã là hạ vị cầm tù danh sách liệt ma nhân rồi lão bạt b ờ gặp hắn chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh biểu lộ chấn an nói vẻ ở tạ nỉ tiên sinh mặc dù nhảy lớp tấn thăng loại chuyện này tương đối ít thấy nhưng không cần cho rằng có lệ chức danh tấn thăng rất nhanh thoát ly thực tập sinh thân phận về sau ngươi còn được mau trong tiến vào liệp ma nhân nhân vật nói một cách khác không phải tất cả mọi người có thể giống như các ngươi hảo vận giải quyết bản án còn có thể đứng ở trưởng khoa trong văn phòng tiếp nhận tổng đ ộ ngợi khen năm đó ta ở tiền tuyến làm việc thời điểm khả năng các ngươi không tưởng tượng nổi tình thế tính nghiêm trọng thời gian hai năm ta chỗ liệp ưng hành động đội đội trưởng đổi mười bảy cái trưởng khoa đổi ba gốc dạ n g may mắn là đến phiên ta làm trưởng khoa thời điểm lần kia sự kiện lớn bị phía trên thành công đè ép xuống nếu không hiện tại các ngươi chỉ có thể đối mộ bia cùng ta nói chuyện ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm linh sáu bí chỗ thông hành quyền the cổn rù dình hai nói đến đây lão bạt bờ m ộ ư ơ i ngón dao nhau cánh tay để lên bàn biểu lộ dần dần nghiêm túc còn có một việc không thể đem liên quan tới cái kia cái gương bí mật nói cho bất luận kẻ nào nếu không có thể sẽ cho mang đến nghiêm trọng thai họa rất nhiều năm trước xịp tổng tu nữ lấy hắc á m khải kỷ lục làm bản gốc làm ra m ộ ư ơ i ba kiện thai ách thanh khí khổ nan chi kính chỉ là một cái trong số đó tăng thêm tổng bộ phong tồn cho tới bây giờ còn có bảy kiện lưu lạc bên ngoài không biết hạ lạc hy vọng các ngươi có thể minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng lần đầu tiên nghe được loại này dọa người sự tình hạ đi nuốt nước miếng lòng vẫn còn sợ hay nói khó trách vật kia tả dị lợi hại có lẽ đem lệnh khen ngợi lật qua cái này tính chất cứng răn giấy cứng phía sau còn dùng kẹp giấy kẹp lấy một trường chế thức tấm thẻ lấy xuống cầm ở trong tay tấm thẻ toàn thân màu đen mặt ngoài dùng màu vàng kim dấu chạm nổi viết có hai hàng chữ viết danh sách bí chỗ giấy thông hành cho phép có lệ bắt cơ tiến vào danh sách bí chỗ thành công học tập danh sách bí thuật về sau thẻ hết hiệu lực trừ đây tấm thẻ mặt khác sao chép có phi thường phức tạp đồ án cùng hoa văn làm phòng ngụy tiêu chí nhét vào áo khoác áo lót túi nói nói còn có chuyện khác sao a suýt nữa quên mất lão bạt bở gỡ xuống cắm ở túi láo trên bút máy tại tờ chi phiếu trên ký danh tự kéo xuống đến đưa cho hà đi cười nói gần nhất khoa bên trong kinh phí khẩn trương mỗi người hai trăm bảng coi là làm ngoài định mức tiền thưởng không cho phép n g ạ i ít nhìn thấy có tiền nhưng cầm hà đi tiếp nhận chi phiếu đem một tấm trong đó đưa cho cõ lệ sau đó ở phía trên dùng sức hôn một cái cười to nói đầu nhi đợi chút nữa cơm chưa ta mời khách ha ha đối lao bạt bở nhấc một chút tay coi là làm bắt chuyện qua hai người trở lại hát xà đại đội văn phòng ngồi trên ghế có lệ bấm nội bộ đường dây riêng bật chấp hành tổ linh dị khoa thế đao đại đội xin chờ một chút đi qua ước chừng nửa phút điện thoại bên kia chuyển đến giọng nam trầm thấp thế đao đại đội tại thi hành nhiệm vụ có chuyện gì có thể nói với ta nhiệm vụ sao không sao cúp điện thoại tiếp nhận hạ đi đưa tới thuốc lá hít một hơi đem chân dựng trên bàn khó trách khoảng thời gian này vẫn luôn không gặp nàng lấy cái kia cái tính tình của nữ nhân phu thủy sự kiện về sau khẳng định sẽ dắt lấy hắn đi quán bar uống một chén không đến mức theo nịu cả thị trở về tới hiện tại cũng không gặp tung ảnh của nàng khó được ngày nghỉ h ạ đi hào hứng đem điện thoại đánh tới bệnh viện một phen lệnh người toàn thân nổi ra gà dấu ngon dấu ngọt về sau cùng hắn nữ y tá bằng hữu hẹn xong cùng đi ăn tối trên lệnh thời gian không nhiều hai người ăn cơm trưa đi thần bí học sở nghiên cứu thăm hỏi kỳ ẩn vị này xấu hổ tóc q u ăn thanh niên sắc mặt cùng người chết đồng dạng trắng bệnh treo c h u y ế n nước nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh mẹ của hắn ẹ mạ an đô g a một vị người mặc sâu áo khoác s á m mang theo hoa văn khăn khuôn mặt thế sự xoay vần phụ nữ trung niên nghe được có lệ danh tự nàng vội vàng đứng lên mang theo cũ nát túi sách câu nệ nói giữa chưa tốt kha có lệ đội trưởng đem thiêu đốt một nửa thuốc lá ném đi dùng chân dẫm diệt có lệ liếc liếc mắt nằm tại trên giường bệnh kỳ ẩn nói nói tình huống hiện tại thế nào em mạ lắc đầu nhìn về phía kỳ ẩn ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thống sở nghiên cứu người phụ trách nói cho ta nếu như tuần này kết thúc hắn còn không thể thức tỉnh khả năng rốt cuộc không tỉnh lại nói đến đây che miệng lại trong mắt nước mắt chất đậu hạ đi thở dài đi qua ôm lấy nàng nhỏ giọng an ủi để nàng không nên hướng chỗ xấu suy nghĩ có lệ trầm mặc một hồi nói nói liệt ma đoàn sẽ dốc hết toàn lực cứu vãn tính mạng của hắn điểm này xin ngươi yên tâm nữ nhân khẽ gật đầu liệt ma nhân tuy là đế quốc thừa nhận đặc quyền giai cấp nhưng loại chuyện này lại là mỗi một cái liệt ma nhân đều phải đối mặt tàn khốc sự thật bồi g i ư ờ n g đến ba giờ chiều nhẫn mại không ngừng há đi tại thần bí học sở nghiên cứu bên ngoài lòng như lửa đốt cáo biệt có lệ vội va hướng bệnh viện tiến đến tựa hồ cùng hắn bạn gái nhỏ muộn thấy một phút đồng hồ đều là tại lãng phí thời gian ngồi xe trở về c h u n g cư trên đường a v à rẽ phải tay lái cười nói có lệ tiên sinh tại trên báo chí xem hết ngài tại nịu cả thị sự tích hôm qua lì ăn nhao nhao nói hắn về sau cũng phải thi vào hoàng gia liệt ma học viện có lệ cầm điếu thuốc ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lạnh lùng nói lì ăn năm nay bao nhiêu tuổi mười hai tuổi chừng hai năm nữa tuổi của hắn là đủ rồi họt công tức số một chuyển qua ngã tư đường ạ va nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán dùng có chút nghiêm túc giọng nói nói nói có lệ tiên sinh kỳ thật ta không định để hắn dự thi liệt ma nhân học viện ngay tại liệu cả thị anh hùng sự tích cho dù phân chấn lòng người nhưng ta phi thường minh bạch liệt ma nhân một chuyến này chỉ bằng một bầu nhiệt huyết khẳng định không được ly h n là con của ta ta hiểu rõ hắn người yếu nhiều bệnh coi như thi vào liệt ma nhân học viện sau khi tốt nghiệp khả năng cũng sống không quá một năm ô tô chậm rãi dừng ở bọa tởn cao ốc bên ngoài trở lại trung cư phân phó ư u linh hầu gái chuẩn bị một chén t r à nóng có lễ ngồi tại bên cửa sổ cầm lấy để lên bàn bí trộ giấy thông hành liệt ma đoàn mặc dù có nhiệm vụ cống hiến chế độ nhưng như thế nào kết toán điểm cống hiến quá trình cũng mở đủ y thì theo ì t h lệ cũ tích lũy đầy đủ điểm cống hiến về sau không cần xin liệt ma đoàn sẽ chủ động cấp cho bí chỗ giấy thông hành lúc trước tại bờ là y thế giới bên trong lấy được lấy bạo chế bạo đặc tính có thể để hắn lần tiếp theo đụng vào danh sách thạch nhất định thu hoạch được thẩm phán danh sách bí thuật hiện tại hắn hết thể trong tay nắm giữ ba cái danh sách bí thuật chú văn bí thuật huyết diễm vĩnh dạ tù lung bất quá chỉ là những này đã để linh hồn của hắn không chịu nổi gánh nặng cân nhắc thẩm phán danh sách bí thuật cường độ lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ coi như đụng vào danh sách thạch cũng sẽ không có chỗ phản ứng nếu là cưỡng ép tiếp nhận danh sách lực lượng khả năng rất lớn sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử uống một ngụm hồng trà đem tấm thẻ buông xuống có lệ nhữ mày cần gia tăng linh hồn cường độ sao hệ thống sàng chọn phim thế giới ngay tại sàng chọn hạch định trước mắt nhu cầu tốt nhất phim thế giới t h e cổn dụ d ì n h hai thứ cấp phim thế giới ỷ、yes、o sai ân s e r thứ cấp phim thế giới ả n nạ b ậ lệ cân nhắc một lát điều lấy t h e cổn dụ d ì n h hai tin tức cặn kẽ ngay tại kiểm tra đối chiếu sự thật phim giờ vũ trụ ở giữa dây nguy hiểm cấp bậc ba tiến vào t h e cổn dụ d ì n h hai phim thế giới n g ư ờ i đem đóng vai sự kiện linh dị kẻ yêu thích vồ rèn vợ chồng đã từng hào hữu dồ ai lần cảnh sát liệt ma nhân có lệ m ắ c c ờ xem hết hệ thống cho ra giới thiệu nói cách khác tương lai hắn chuẩn bị đi phim thế giới nếu như cùng đã từng tiến vào phim thế giới tại cùng một vũ trụ sẽ cùng nhóm nhân vật chính hai lần liên động sao để hệ thống bắt đầu phát ra nguyên phiến quan sát đồng thời dùng bản bút ký ghi chép kịch bản bên trong cần thiết phải chú ý chi tiết cùng phục bút vào đêm làm tốt hết thể chuẩn bị về sau có l ẽ nguyên vốn chuẩn bị tiến vào the cổn r ụ dìm hai phim thế giới lại nghe dưới lầu truyền đến một trận r ồ n dập tiếng thắng xe đồng thời còn có tạp nhạp bước chân cùng nhân loại kêu to ngay sau đó một vòng bóng ma tại hắn ngay dưới mắt thuận theo khe cửa trượt vào b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm linh bảy bạn của phù thủy đóng lại còn tại phát ra the cổn rủ r ỉ n hai phim nhữ mày cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá chân đốt cái bật lửa nháy mắt một trận trong veo màu đen mạng đà la hương hoa bay vào cái mũi của hắn đồng thời còn có nữ nhân nhu cùng dễ nghe thành âm đợi chút nữa có liệp ma nhân điều tra giúp ta cản một chút bọn hắn cùng cụt kim loại sửa chữa cái bật lửa khép lại nóc có lệ cùi trỏ để lên bàn lạnh lùng nói lý do năm mươi bảng giọng của nữ nhân không có đạt được đáp lại trong mơ hồ có lệ tựa hầu nghe đến một tiếng thầm mắng sau đó trong phòng vang lên nàng cắn răng nghiến lợi thanh âm hôn đản rõ ràng có tiền như vậy một trăm bảng ta d a n h giới cuối cùng ba trăm tiếng nói vừa ra một cái có được sữa tóc bạc tuyệt mỹ nữ nhân đột ngột ngồi tại trong ngực của hắn hai người ánh mắt va chạm hoa、wow, a vậy ngươi không bằng trực tiếp đem ta giao cho những liệt ma nhân đó được rồi có lệ cười một chút nói nói lấy tiền làm việc ngươi lo gì, phù thủy hây ô、oh, y đối có lệ trợn mắt nhìn trầm mặc hồi lâu cắn răng gạt ra một câu ba trăm l i ề n ba trăm thành g i a o đây là tiền đặt cọc sáu tấm năm bảng mệnh giá tiền giấy bị nàng chụp trên bàn nghe được ngoài cửa dối loạn vội vàng hóa thành bóng ma trốn vào tủ quần áo nhỏ giọng nói lấy tiền làm việc ngươi nói đem ba mươi bảng tiền giấy nhét vào túi sau năm phút mơ hồ nghe được ngoài cửa truyền đến một trận hùng hùng hổ h ổ thanh âm tựa hồ đối với cửa khách trọ cùng điều tra liệt ma nhân phát sinh xung đột lao ra hỏa chúng ta tại điều tra phù thủy hiểu chưa nếu như không phối hợp chúng ta sẽ lấy phù thủy đồng đảng danh nghĩa bắt giữ ngươi coi như điều tra phù thủy các ngươi cũng không có quyền đối đế quốc công dân làm như vậy này đem ta ngăn tủ đ u n g ra trong hành lang yên tĩnh sau tiếng đập cửa tại có lệ trong phòng vang lên đồng thời còn có ngoài cửa liệt ma nhân thái độ cường n ạ n h thậm chí ngang ngược vô lý lớn tiếng cảnh cáo phanh phanh phanh mở cửa ta biết ngươi ở bên trong đội trưởng cái kia phủ thủy liền trốn ở phụ cận sau đó gõ cửa hoàn toàn biến thành phá cửa thùng thùng âm thanh mở cửa cho ngươi mười giây thời gian l ệ ố nát đem phá cửa truy lấy tới ngay tại hắn chuẩn bị trên chân bạo lực đạp cửa thời điểm g i a n s ố 1614 b ả n g số phòng trung cư cửa chính từ từ mở ra dẫn đội liệt ma nhân quán tính lấy ra lệnh kiểm soát t r a o mày nói nói p h ụ thủy quản lý chỗ chúng ta muốn lục soát thanh â m im bặt mà dừng đồng thời một cái thể hình thon g ầ y thanh niên cầm phá cửa truy theo hành lang khác một bên chạy tới tới nói nói, đội trưởng thứ ngươi m u ố n đem phá cửa truy đưa tới đã thấy điều tra đội đội viên toàn đều nhìn số một nghìn sáu trăm mười bốn gian phòng trầm mặc bầu không khí cổ quái thanh niên nghi ngờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái trải lấy đầu bóng cho áo lót xuống áo sơ mi trắng vơ ư n vước có cạnh có góc miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc nhữ mày biểu lộ hung ác nam nhân hai tay đút túi đứng tại cửa ra vào túi đầu hít sâu dùng lấy thuốc lá tay ngón tay nhỏ cào một chút thái dương nói nói p h ụ thủy quản lý chỗ là làm việc như vậy sao liệp ma nhân、Người. điều tra đội trưởng ngẩn ra một hồi lâu kinh ngạc nói ta giống như tại trên báo chí gặp qua ngươi có lệ bắc c ờ một tên cơ linh điều tra đội viên lấy t h ủ i trò đụng một cái đội trưởng của bọn họ đối mặt có lệ vội vàng đứng thẳng người lớn tiếng nói chào buổi tối có lệ đội trưởng chúng ta chúng ta không biết ngại ở bên trong hiện tại bọn hắn mới nhớ tới đứng tại nam nhân ở trước mắt không chỉ có là đồng hành của bọn hắn mà lại là hạ vị cầm tù danh sách trưởng quan có người dẫn đầu đội viên khác học theo nhao nhao hướng có lệ vấn an trên lý luận trung vị cầm tù danh sách điều tra đội trưởng cao hơn có lệ cấp một nhưng hắn cau mày ánh mắt có chút kiên kỵ vượt qua có lệ hướng gian phòng bên trong nhìn lại trâm mặc một hồi đem lệnh kiểm soát nhét về tối á o nói nói nếu như phụ cận có phù thủy tung tích xin mời kịp thời thông chi chúng ta có l ệ lạnh lùng nói gặp được phù thủy ta sẽ xử lý không cần các ngươi quan tâm điều tra đội trưởng mặt không thay đổi nhìn về phía hắn nói, nói hy vọng như thế mắt đưa bọn hắn biến mất tại cuối hành lang đóng cửa trở lại trên chỗ ngồi bọn hắn đi ta biết hãy ồ ý johnny theo trong bóng tối đi tới lấy r a bị nàng giấu ở n g ự c túi tiền liên tục do dự đem tiền túi một lần nữa nhét trở về tựa ở bên tường đẩy r a rủ xuống ở bên thai tóc dài màu trắng sữa tha có thâm ý cười nói liệp ma nhân có lẽ chúng ta có thể đổi một loại phương thức thanh toán tiền thuê có l ẽ đầu m à u thuốc lá nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc đi đến trước mặt của nàng mặt không chút thay đổi nói đổi một loại phương thức phù thủy hai tay không an phận tại có lệ trước ngực hoạt động ngươi muốn dùng phương thức gì đâu đi lên phía trước một bước đem nàng ép ở trên tường có lệ cười một chút nói nói ở trước đó ta trước tiên cần phải xác định ngươi đến cùng có phải hay không phù thủy muốn biết sao hãy ồ ý ôm lấy có lệ cổ hô hấp rộn rập thật sâu một hôn mỉm cười nói nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng có lẽ ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi thật sao một cái là không chết kỳ quái phù thủy một cái là ôm có siêu việt nhân loại tố chất thân thể liệm ma nhân kết quả là buổi sáng hôm sau l à m g kia nắng đầu tiên xuyên qua nồng vụ tràn ngập bầu trời chiếu vào đọa tởn cao ốc số một nghìn sáu trăm mười bốn gian phòng phòng ngủ dương lớn tan ra thành từng mảnh sau bị hủy đi chân giường ném ở dưới bệ cửa sổ quần áo cùng ga giường rơi l ả tả trên đất đưa lên sáng sớm tốt lành hôn về sau hãy ổ ỉ trần trụi thân thể theo trong chăn đứng lên như cùng sống vật đen vật chất tối chạy ra làn da của nàng bao trùm chặt chẽ thức tha thân thể thay đổi thành thường gặp nữ sĩ trang phục cầm lấy ném ở góc tường t ú i tiền nhét vào ngực dùng một cây dây ra buộc lên tóc dài có lẽ đem không hộp thuốc lá ném xuống đất nói nói vì lẽ đó vấn đề kia đáp án đâu hãy ổ ý đi đến trước gương thông qua trong gương cái bóng cùng có lệ nhìn nhau cười nói ta sao ân theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật ta không phải phu thủy chỉ là nhìn qua rất tương tự không phải phu thủy gặp nàng không nguyện ý nói thêm cái gì có l ẽ cũng không nguyện ý hỏi nhiều dù sao mỗi người đều có bí mật của mình s、sì, v giúp ta chuẩn bị kỹ càng nước nóng cùng bữa sáng tiếng nói vừa ra ứ linh hầu gái bộ mặt theo góc phòng bên trong cấp tốc bay đến phòng bếp hây ồ y cười nói ứ linh cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng sao thật thú vị q u e n người ảo thuật đồng dạng từ phía sau xuất ra một đỉnh lớn xuôi theo mũ dạ dựng trên đầu quần áo cũng biến thành phu nhân cách lắn mặc liệt diễm môi đỏ phục trang đẹp đẽ một tay chống n ạ n h hiện lộ ra trên ngón vô danh lộng lấy lục bảo thạch giới chỉ cái c ầ m k h ẽ n ế t nói với cọ lệ bộ dáng của ta bây giờ nhìn qua thế nào sẽ không bị thủ dưới lầu liệp ma nhân phát hiện a nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ tự nhiên có lẽ sẽ không bị bọn hắn bắt đến hậy ồ、oh, ý nhún nhún vai một bên đi ra ngoài một bên lôi kéo trường âm cười nói nếu như lần sau c ó sinh ý đừng quên tìm ta liệp ma nhân nói chuyện dừng ở cửa phòng ngủ khung một bên quay người hướng hắn dâng lên hôn gió phía sau hóa thành một đoàn bóng ma biến mất trong phòng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm linh tám hậu cần bảo hộ hiện trạng the cổn r ụ dình hai tám rửa thay đổi sạch sẽ quần áo thuê lầu dưới khách phòng phục vụ thanh lý b ừ a b ộ n một mảnh phòng ngủ thuận tiện gọi điện thoại để ạ vạ đi thị trường giúp hắn đặt trước một chương rắn chắc điểm sắt thép kết cấu giường lớn tại trước gương chỉnh lý tốt quần áo lấy ra hai tấm một bảng mệnh giá tiền giấy để lên bàn rời đi thời điểm nhớ ký khóa kỹ cửa phòng một tên tuổi chừng mười sáu tuổi nhân viên phục vụ ăn mặc thiếu niên thò đầu ra phòng ngủ lộ ra tinh thần phân chấn dáng tươi cười nói nói chúc ngài sáng sớm vui sướng có lẽ bắt cơ tiên sinh thừa dịp khoảng thời gian này Có lần chuẩn chuyến c hậu bị đi một chuyến hậu cần bảo hộ bộ, hộ trước ì bình m làm một bình có thể chống cự ma vờ giả giúp chống cùng ác linh quấy nhiêu sở tập dược thể. Lần trước, Penny hắn thể t có cự ác quỷ quấy u n g d vẹn nỉ tiện h ă n cái k i a bình trải qua the cổn r ụ r ỉ n m y thế giới cùng bạc trấn đã tiêu hao hết lần này đi the cổn r ụ r ỉ n m hai thế giới cân nhắc đến nhiệm vụ chính tuyến cùng kịch bản quấy nhiêu tạo thành sự không chắc chắn một chút có thể có thể dùng đến đạo cụ cùng dược tề cần muốn cân nhắc ở bên trong và tởn cao ốc bên ngoài lúc trước có lệ gặp phải cái kia đội phù thủy quản lý chỗ l i ệ p ma nhân còn tại ngồi chờ điều tra đội trưởng tựa ở ô tô bên cạnh hút thuốc lá đội viên khác ngồi ở trong xe buồn ngủ cùng điều tra đội trưởng liếp nhau cái sau ánh mắt bất thiện có lệ ngồi lên h ỏ t công tức số một buổi sáng tốt lành có lệ tiên sinh đi chỗ nào hậu cần bảo hộ bộ ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu lên phù thủy quản lý chỗ người gặp hắn rời đi về sau lúc này mới nhao nhao khởi hành hướng trong cao ốc chạy chậm đi vào đáng tiếc một giờ trước bọn hắn đuổi bắt đối tượng phù thủy h hội ị johnny cách ăn mặc thành thượng lưu xã hội phu nhân đã đường hoàng ở ngay dưới mắt bọn họ đón xe rời đi trên đường ạ v ả nhấc lên mua chuyện cái giường ở bên trong xem kính trên liếc liếc mắt có lệ lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười t r e o k h ẻ o nói ta nghĩ đó nhất định là một cái đáng giá kỷ niệm ban đêm ô tô ngừng tại hậu cần bảo hộ bộ môn bên ngoài đi vào tìm gờ dạ sơ lại được cho biết buổi sáng nàng tiếp nhận một cú điện thoại sau đó liền m ờ i một giờ nghỉ ra ngoài rồi tính toán thời gian nhiều nhất mười lăm phút liền sẽ trở về ngồi tại gờ dạ sờ trong văn phòng hút thuốc lá chờ đợi không bao lâu vị này khó được cách gan mặc một phen nữ nhân đẩy cửa tiến đến đem áo khoác cùng khăn quàng cổ treo tại cửa ra vào trên c ậ y áo lộ ra bên trong phụ nữ trung niên kiểu dáng cũ ký đường vân áo len mái tóc dài vàng n ó n g vẫn như cũ hậu tả chóc m ú i cùng xương gò má trên làn da cong đến đỏ lên hoàn toàn không quan tâm đầy phòng mùi khói cùng dựng trên bàn chân cười nói hoa à đây không phải đại danh đỉnh đỉnh trang đầu mới văn tiên sinh sao sớm như vậy tìm ta có chuyện gì giúp ta làm một bình tập trung dược tề tốt nhất còn có cái khắc kháng quáy n h u luyện kim sản phẩm ngươi không phải tại nghỉ sao muốn những vật này làm cái gì g ơ dạ s ở thay đổi quần áo lao động đem kính bảo hộ mang tại trên c h á n nói tiếp à ta hiểu được bất quá không có bộ hậu cần ngân phiếu định mức rất khó theo nhà kho bên kia đoạt tới tay ngươi hẳn phải biết tập trung dược tể thứ này vẫn luôn tại liệp ma đoàn nghiêm mật quản không xuống không có đặc thù con đường rất khó cầm tới đi đến trước bàn làm việc theo có lệ đặt ở mặt bàn trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc chấm đốt nữ nhân cười một chút ngồi ở phía đối diện nói nói cũng may những chuyện này đối ta mà nói liền là một bữa ăn sáng về phần giá tiền xem ở ngươi đem ta đề cử cho họ ô tô công nghiệp phân thượng bảy trăm sáu mươi bảng giá vốn một p h â n tiền cũng không nhiều kiếm ôi chuột tìm ngươi rồi đương nhiên bán rất khói bui gỡ dạ s ở tùy tiện dựa vào ghế nhỏ nói một bút ba vạn bảng nghiên cứu phát minh quỹ ngân sách đồng thời còn có thật dạy một chồng cần ký tên pháp luật văn kiện nói thật ngươi là thế nào hướng hắn giới thiệu ta sao thiên tài thiếu nữ vẫn là sự nghiệp mất trí nhớ đáng thương cơ giới sư đánh gậy cái này lời n h ả m chán đề có lệ nói nói trừ tập trung dược tệ ngươi còn có thể làm đến cái gì dược tê tập trung dược tê đã là nhất hợp cách luyện kim sản phẩm bởi vì nó không độc không tác dụng phụ cái khác hoặc là tại nghiên cứu phát minh giai đoạn hoặc là ăn hết trời mới biết sẽ có cái gì tác dụng phụ những cái kêu hóa thạch sống đồng dạng luyện kim thuật sĩ cả ngày lại nhải dù sao ta không dám ăn bọn hắn cái gọi là sản phẩm mới huống hồ dùng một cái lao ra hỏa mà nói đến nói nếu như uống sạch nguyên một bình tập trung dược tê vẫn không cách nào ứng phó ma quỷ quấy nhiễu không bằng sớm một chút đi vùng ngoại ô tuyển một khối mộ địa thời điểm chết có thể thể diện một chút ánh mắt thoáng nhìn có lệ mang theo trên tay ẩn nấp chiếc nhẫn nếu như là đạo cụ ta chỉ có thể giúp ngươi làm tới một khối hộ thân phủ mà lại chỉ đối cấp một ác linh có hiệu quả cái khác hoặc là giống như ngươi danh sách bí thuật đặt trước chế hoặc là bị phong tồn tại thần bí học sở nghiên cứu vẫn là lao ra hoặc kia hậu cần bảo hộ trang bị tổ chỉ có máy móc sư không có có thần bí học nghiên cứu viên chúng ta chỉ phụ trách nghiên cứu phát minh thấy được sở được đồ vật nói xong g ơ dạ s ở nhún nhún vai tỏ ý nàng lực bất t ò n g tâm chỉ có thể lấy được tập trung dược tề sao có l ẽ vứt tàn thuốc xuống nói nói tăng thêm ta lần trước đưa cho ngươi danh sách lúc nào có thể cầm tới hàng trưa mai chuẩn bị kỹ càng tiền mặt giấy tờ trên có thể là một cái số lượng lớn rời đi hậu cần bảo hộ bộ theo một ý nghĩa nào đó g ơ dạ s ở nâng lên láo ra h o a kia nói một điểm không sai tập trung dược tề đều không cách nào tránh khỏi quấy nhiễu c h ít í cũng là cấp ba trở lên ác linh cùng mạ quỷ nói một cách khác trong đó một chút đặc thù cổ lão tà ác khả năng so b i ể n c h ế t sách cổ sáng tác thời gian còn phải sớm hơn về phần thần bí học nghiên cứu phong tồn đạo cụ có lẽ dùng da thổ tà ác văn vật hình dung càng thêm chuẩn xác ví dụ như ẩn nấp chiếc nhẫn nay nguyên hình là chứ danh gọi linh chiếc nhẫn bản thân không phải cái gì quang minh lẫm liệt đồ vật bất quá một bình tập trung dược tề ứng đối the cổn rủ dịm hai phim thế giới bên trong phát sinh ngoài ý mớn cũng đủ rồi buổi sáng hôm sau ba cái đi bộ lén lút nam nhân n h ắ c lên có lễ định tố vũ khí trang bị giấu trong lòng tập trung dược tể gõ cửa phòng của hắn đồng thời còn có đưa tới kết xù giấy tờ không tính số lẻ về sau tốn hao tổng cộng hai bốn mươi chín năm bảng một tay giao tiền một tay giao hàng làm tốt sở hữu chuẩn bị hệ thống tiến vào the cổn rủ dìm hai phim thế giới bắt đầu số liệu hóa lựa chọn n g ư ờ i muốn vai trò nhân vật một liệp ma nhân hai hot sân một nhà tốt hàng xóm ba kẻ yêu thích chụp ảnh linh dị bốn linh dị tiết mục đoàn điều tra đội viên cái thứ nhất bị có lệ phủ định liền là đóng vai chính hắn lý do vô cùng đơn giản hành động không thiện đối phim kịch bản thiếu khuyết tích h hợp điểm vào trọng yếu nhất không có thân phận hợp pháp làm sơ cân nhắc đóng vai kẻ yêu thích chụp ảnh linh dị chính khi tiến vào người đem đóng vai đi theo đoàn điều tra kẻ yêu thích chụp ảnh linh dị lần thứ nhất tiến vào hot sân một nhà ngay tại băng lánh máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc tiền nháy mắt có lẽ là hoa mắt có lẽ là thật có nảy vật ánh mắt lâm vào hắc ám trước có l ẽ thấy được một con quạ đột nhiên đâm vào cửa sổ của hắn lên hóa thành một sợi sương mù tiêu tán tại không trung ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm linh chín giai đoạn tính nhiệm vụ chính tuyến một lần nữa cầm lại ánh mắt lúc này hắn đang đứng tại hot sân phu nhân một nhà cửa trước trên đường cái l o n d o n bắc bộ ẹ n phịu tiểu c h ấ n rinh đường phố phóng viên đài truyền hình cùng linh dị đoàn điều tra đem cần dùng thiết bị từng cái từng cái chuyển vào trong nhà của nàng lúc trước có lệ xem xem phim năm lần ghi chép lại rất nhiều hữu dụng chi tiết tổng thể đến nói bộ phim này tràn ngập nồng đậm âm lưu luận cùng quan niệm về số mệnh quay chung quanh thiên đường cùng địa ngục đối tín ngưỡng tranh đoạt 72 trụ ma thần một trong ma quỷ tu nữ vạ lạc thông qua khống chế lưu luyến chỗ ở cũ điệu kỳnh linh hồn điên cuồng cha tấn hót sân phu nhân một nhà sau đó dẫn dụ hổ dẹn vợ chồng đến đây điều tra nếu như hắn không có nhớ lầm lấy kẻ yêu thích chụp ảnh linh dị tham gia kịch bản đoạn thời gian vừa lúc là phim kịch bản thúc đẩy khoảng 50 phút đồng thời lúc này hổ dẹn vợ chồng còn không có tham gia điều tra cấp ba mức độ nguy hiểm mang ý nghĩa ma quỷ tu nữ vạ lạc cả mức độ nguy hiểm tới tương đương dựa theo the o cổn dụ dỉ nghi phim thế giới kinh nghiệm một cái cơ bản logic trừ phi nhiệm vụ yêu cầu có lệ không định cưỡng ép tham gia kịch bản nếu không hotson một nhà có khả năng bị hắn gián tiếp hại chết có thể g i ế t cùng có thể hay không g i ế t đến là hai chuyện khác nhau lấy ma quỷ r à o hoạt trình độ tại nổ súng bắn chết bọn họ trước đó như thế nào tìm đến đồng thời đem bọn nó bước ra ẩn nút vật phẩm hiện ra chân thân mới là trọng điểm nếu như ma quỷ tu nữ vạ lập mục tiêu không phải đổ rẻn vợ chồng hotson một nhà tại trong phim ảnh tuyệt đối sống không quá mười phút đồng hồ ngay tại hắn cân nhắc phim kịch bản thời điểm một cái khiêng thiết bị nam nhân vô một cái có lệ bả vai cười nói còn chưa bắt đầu liền bị sợ choáng váng sao đến cầm cái này ôm lấy nam nhân đưa tới đèn đỡ có lệ không nói thêm gì yên lặng hướng trong phòng đi đến đi vào cửa chính phát giác được trên lầu nhìn chăm chú ánh mắt có lệ n g n g đầu sự kiện nhân vật chính mười một tuổi tiểu nữ hải dễ nẹ hotson mặc một bộ màu đỏ áo len đứng tại lầu hai rào chắn bên cạnh nhìn xem hắn có lẽ l o n d o n thời tiết quá lạnh có lẽ linh hồn của nàng bởi vì quá độ tiếp xúc tà ác lực lượng trở nên suy yếu vị này hình dạng đáng yêu không bị lý giải tiểu nữ h à i sắc mặt trắng bệnh vành mắt có chút biến thành màu đen ánh mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt cô độc cùng bất lực như cùng một con bị vứt bỏ tại tử vong rừng cây đau khổ hấu thú không hề nghi ngờ trở thành các tờ báo lớn cùng tv truyền thông nóng x à o sự kiện linh dị nhân vật chính nàng không chỉ có bị ép tạm nghỉ học ở nhà đồng thời còn muốn đối mặt không hiểu rõ chân tướng cho rằng nghèo khó hót sân một nhà vì kiếm tiền mà làm tú ác ý chuyên ô n đối một vị năm gần mười một tuổi sinh hoạt tại gia đình độc thân khát vọng tình thương của cha cùng dựa vào tiểu nữ h à i những vật này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi nếu như không có huynh đệ tỉ mội cùng mẫu thân ủng hộ có lẽ không các sự kiện kết thúc dễ nét hotson khả năng sẽ chỉ xuất hiện tại trong ký ức mọi người bố trí tốt tiết mục tv cần phỏng vấn hiện trường trong phim ảnh một màn này nhân vật trọng yếu toàn bộ đi tiến gian phòng chủ trì tiết mục phóng viên đài truyền hình phụ trách hát mặt trắng bắc l o n d o n để ý công học viện tâm lý học giáo sư ạ nhì tạ gờ dị gọ g ị phụ trách hát mặt đỏ công trình cố vấn linh dị hiệp hội điều tra viên m r g r o n e s đồng thời còn có hắn giới thiệu tiến đến hiệp hội thành viên kẻ yêu thích chụp ảnh linh dị có lễ baker đánh tốt ánh đèn trường thương đoạn pháo nhắm ngay ngồi tại cũ nát trên ghế s a lon dài dễ nẹt cùng t ỷ t ỷ của nàng mặt gạ dẹt hot sân tựa hồ là không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn dễ nẹt con mắt nhìn xem nơi khác lộ ra phi thường khó chịu hot sân phu nhân đứng tại thông hướng phòng bếp hành lang thần sắc khẩn trương chờ gian phòng hoàn toàn yên tĩnh sau ký giả đài truyền hình dẫn đầu làm khó dễ dơ mịt r ồ phổn tuân hỏi nói ở tại một gian nháo quỷ trong phòng các ngươi cảm giác như thế nào mặt gạ dẹt ngồi nghiêm chỉnh nói nói khó mà nói dù sao rất khó quen thuộc dùng tay đem dễ nẹt gõ lên chân vỗ xuống lớn nữ hải xấu hổ cười một tiếng nói nói trước lúc này chúng ta vốn là phổ thông người một nhà dễ nẹt đột nhiên chen vào nói nói g ờ r g ộ t tiên sinh cùng hắn giao lưu về sau tình huống liền biến nguy rồi g ờ r g ộ t tiên sinh phóng viên cùng công trình cố vấn ngư sơ nhìn nhau cụ thể là chỉ dễ nẹt thần sắc từ đầu đến cuối đều rất suy yếu bất an cắn ngón tay nhỏ nói nói tỉ như hỏi hắn vấn đề nói phải liền gõ hai lần không phải liền gõ một chút những chuyện tương tự có lẽ là phóng viên bệnh nghề nghiệp ký giả đài truyền hình nhạy cảm bắt đến có thể thu hút chút ánh mắt đuổi sát không buông tuân hỏi nói nếu như chúng ta xuất hiện đang thử nói chuyện cùng hắn sẽ phát sinh cái gì tựa hồ bản năng cho rằng dễ nẹt vì bác ánh mắt đang nói láo phóng viên tư thế ngồi phi thường nhẹ nhõm ngẩng đầu đối bốn phía lớn tiếng nói có người tại phụ cận sao có người hay không muốn cùng chúng ta trò chuyện ngắn n g ủ yên tĩnh t ĩ n h mịch trong phòng trừ phim n h ự a chuyển động thanh âm chỉ có đồng hồ tí tách ta hỏi lần nữa có người ở đây sao lúc này trong màn ảnh dễ n ẹ hót sân bắt đầu rất mất tự nhiên chuyển động cổ biểu lộ khó chịu không bao lâu túi đầu lại không động tĩnh như cùng ngủ lấy những người khác khả năng không thể nhận ra cảm giác đến chiếm cư tại tòa này trong phòng h á t cám lực lượng vâng ca mê ra c ó lệ tại dễ nẹt lần thứ nhất mất tự nhiên vặn vẹo cổ nháy mắt mơ hồ phát giác được có linh thể đang đến gần cùng thời khắc đó băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp ghé vào lỗ thai hắn vang lên giai đoạn tính nhiệm vụ chính tuyến đã phát động giai đoạn thứ nhất d â nét h o t s â n linh hồn hiện tại suy yếu trình độ tiếp cận giới hạn giá trị tiếp xúc tà ác lực lượng khả năng dẫn đến thân thể của nàng cùng tinh thần gặp nghiêm trọng tổn hại liệt ma nhân đuổi đi vào linh hồn nàng phòng ác linh giai đoạn thứ nhất hoàn thành ban thưởng linh hồn cường độ vi lượng gia tăng nghe xong hệ thống thông báo v ừ lên đến liền muốn mạnh mẽ tham gia kịch bản sao cân nhắc đến hiệu ứng hồ điệp tạo thành không có khống chế có lệ nhữ mày đông dưng dê nét chậm rãi ngầm đầu dùng phi thường ánh mắt hung ác đảo qua đám người mặt ký giả đài truyền hình lo lắng nói dê nét ngươi còn tốt chứ tiếng nói vừa ra tiểu nữ h à i đột nhiên phát ra như là giã thu gầm nhẹ thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ dê nét sau một khắc giống như hắc á m giáng lâm đèn trong phòng chỉ riêng đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối trong phòng truyền ra một trận mãnh liệt biên độ lại rất nhỏ chấn động âm thanh đám người nhao nhao nhìn b ố n phía vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đối với người bình thường mà nói siêu tự nhiên sự kiện đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi phóng viên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đ è n đỡ quay người khẽ nhữ mày nói dễ nét rốt cục siêu sức mạnh tự nhiên biến mất về sau dễ nét quỷ dị còn lương thân thể trên mặt chảy ra làm ác mộng đồng dạng mồ hôi lạnh túi đầu non nớt thanh tuyến bên trong sen lẫn mục nát thanh nhâm khẳng、khán. đừng gọi ta dễ nét bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm m ư ơ i hiện thực hoàn toàn không có có ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng ký giả đài truyền hình cười nói đây không phải tên của ngươi sao dễ n ẹ t túi đầu trong cổ họng xen lẫn như dã thu k h à n giọng tạ tâm nói nói dễ n ẹ t ngủ thiết đi hiện tại là ta đang nói chuyện như là một tên cao tuổi hoạn có phổi tật bệnh l ã o nhân tiểu nữ h à i mỗi một lần hô hấp đều rất nặng nề vậy chúng ta nên sưng hâu n g ư ờ i như thế nào đông dưng dễ nẹt phát ra mơ hồ không rõ gầm nhẹ cùng gào thét phía sau tiếng cười càng phát ra kinh dị đoàn điều tra chúng người đưa mắt nhìn nhau công công trình cố vấn hiện trường duy nhất có ứng phó siêu hiện tượng tự nhiên kinh nghiệm sở gợi dô một vị mang theo kính mắt hói đầu tóc hơi c u ộ n trung niên nam nhân nhữ mày tuân hỏi nói n g ư ờ i tên gì dễ nẹt con mắt vô thần nhìn về phía trước phóng đại con ngươi không có tiêu cự dùng mục nát thanh â m của người nói nói các ngươi không nên xuất hiện ở đây ta làm ra s ở gợi dô n g ư ơ i là ai nơi này là nhà của ta lan ra ngoài không nơi này không phải nhà của ngươi nói cho ta tên của ngươi một trận ngắn ngủi trầm mặc sau dễ nẹt gầm nhẹ nói có người gõ cửa n ọ c n ọ c dốc một đứa bé nhóm thích chê cười trò chơi đương đương đương ai ở nơi đó tại một cái tương đối nghiêm túc t i ê n tình im ắng linh dị tiết mục tv thu hiện trường đột nhiên đùa bỡn loại này nhi đồng trò chơi đám người hít hơi nhìn nhau ngài sơ nhịn ở tính tình nói nói thuốc ta ai ở nơi đó điệu điệu điệu điệu cái gì điệu kín ta bảy mươi hai tuổi tại công trình cố cô v ẫ n bắt đầu làm bút ký thời điểm có lệ cầm máy quay phim nhữ mày căn cứ phim kịch bản điệu kín bồi hồi tại căn phòng này bên trong linh hồn trên bản chất không phải ác linh chỉ là một cái tưởng niệm người nhà cơ khổ láo giả để đài truyền hình chụp ảnh tổ người lăn ra căn phòng này theo một ý nghĩa nào đó nhưng thật ra là nghĩ bảo vệ bọn hắn nếu như hắn không có đoán sai lúc trước rể nẹt phát ra cái kia đoạn mơ hồ không rõ gầm nhẹ hẳn là muốn nói cho mọi người tại đây chân tướng sự tình lại bị ở sau lưng điều khiển hết thệ ma quỷ tu nữ v à l ậ c quái nhiễu b ớ c hiếp hắn tra tấn rể nẹt linh hồn cùng tinh thần đồng thời lấy kín linh hồn cường độ dù cho rời đi linh giới Trình độ lớn nhất chỉ có thể lớn hình đồ vật, cưỡng chỉ dịch ghế độ đồ loại có cái xê vật, é phân xâm n ậ chậm p phòng phòng p sống sáng tối. linh hồn của con người phòng càng là hoàn toàn không có khả năng. Nhất là vừa rồi để phòng ở chấn động liệt, để ánh đèn mạch, lúc sáng, lúc tối. Coi như cổn rỉnh bên trong gác linh xe bạ, đều không giới giết gác là là liệt, lúc lúc làm rồi Coi khả tích mạch, the thế chóc của có rủ vừa được. bạt thể để để đều ở bạ, xe tích giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến miêu tả tiếp xúc tà ác lực lượng nói cách khác biểu k n bản thân không phải ác linh vì lẽ đó giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục đích thật sự hẳn là châm đối điều tra đoàn rời đi sau phát sinh sự tình vào đêm về sau vặn vẹo người xuất hiện cái kia thủ đến từ tiểu thuyết dị dạng phòng đồng dao cùng có lệ dự liệu đồng dạng hữu kỳn phát ra cuối cùng rít lên một tiếng về sau nháy mắt rời đi dệ nẹt thân thể tiểu nữ hải thở hồn hển lấy lại tinh thần thần s ắ c hoảng sợ bất an túi đầu lưu câu tiếp theo thật có lỗi quay người hướng lầu hai chạy tới mặc dù phỏng vấn bị ép gián đoạn nhưng đài truyền hình đã lấy được bọn hắn muốn đồ vật so với đồng tình bọn hắn càng thêm để ý lần này phỏng vấn mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích người chủ trì đứng dậy chỉ huy nhân viên công tác đem đạo cụ đều rời ra ngoài ở ngoài cửa cùng giải sờ trò chuyện hai câu đón xe rời đi vịt nộ t ì n g cảm hot sân phu nhân đối diện hàng xóm một vị dáng người lệnh mập cường tráng nam nhân cùng thê tử của hắn vội vàng đuổi tới an ủi nàng thương lượng ban đêm muốn hay không chuyển tới hắn bên kia ở đưa tiễn đài truyền hình、người、giải sờ đi đến có lệ bên người cười một chút nói, nói. vì lẽ đó ngươi có ghi chép vừa rồi tràn g cảnh sao có lẽ bắt cơ tiên sinh lúc này có lẽ khác biệt dĩ vãng mặc món kia mạ phi ạ cùng khoản tạo hình áo khoác một kiện màu xám áo không bâu đồ len dạ áo gió một cái màu đen đồ hàng len khăn quàng cổ q u ầ n thường màu nâu dày d a đem hiệp hội ca mê ra đưa cho hắn nói nói ngươi chuẩn bị làm thế nào đi trước giáo hội thử thời vận có ả mỉ tỷ vi vì bác nổi danh nháo kịch phía trước ta không xác định bọn hắn có nguyện ý hay không ra mặt giải quyết đem ca mê ra cất vào tay cầm túi ngài s ở c a o mày nói nói n g ư ờ i đây muốn cùng đi với ta sao có lệ lấy ra trong túi còn chưa h ủ đi phong hộp thuốc lá do dự một chút nhét trở về nói nói ta chuẩn bị ban đêm lưu tại nơi này nói không chừng sẽ đập tới vật hữu dụng thúc ta chú ý an toàn đưa mắt nhìn hắn rời đi đi đến rừng ở hot sân cửa nhà 1969 kinh điển khoản vồ xọa ẩn bệ ìn bên cạnh mở cửa xe ngồi vào đi mở ra hộp thuốc lá yên lặng chờ đợi ban đêm g á n g lâm hiện tại hắn nhân thiết là đại học tốt nghiệp không lâu còn chưa làm việc gia cảnh giàu có tuổi trẻ linh dị hiệp hội hội viên mà lại hot sân một nhà hấp dẫn đông đảo ánh mắt cùng nhìn chăm chú vì không cho thần kinh yếu ớt hot sân một nhà coi hắn là làm khả nghi nhân vật nguy hiểm sau đó báo cảnh có lệ chuẩn bị tận lực giảm bớt hút thuốc số lần mặc dù hắn chán ghét thứ này lúc chạm vào tối mỗi ngày kính báo đã đăng xuất quan t à i ẻn phụ tiểu chấn tồn tại nhà ma tin tức sắc trời dần tối có lệ hút xong thứ năm điếu thuốc lá sau vứt tàn thuốc xuống đường phố đối diện vịt nổ t i ngạm bưng một chén nước nóng đi tới gõ cửa sổ xe vị này lòng nhiệt tình tốt hàng xóm một cái tay khoác lên trần xe một cái tay khác đem cái chén đưa cho có lệ cười nói bữa tối vẹ gỉ chuẩn bị quả táo phái cùng hầm dê sắp xếp muốn gia nhập chúng ta sao có lệ phất tay để trong xe bụi mủ tràn ra đi tiếp nhận cái chén nói nói thật vịt vung một chút tay nói nói đương nhiên đi thôi h ò a kế để nữ sĩ tại trước bàn chờ đợi cũng không phải thói quen tốt lập tức nhanh đến lễ giáng sinh luân đôn thời tiết phi thường giá lạnh đỉnh lấy gió lạnh hai người đi đến nổ ti ngả một m nhà hot sân phu nhân phi thường miễn cưỡng cười một chút coi là làm chào hỏi nhà nàng bọn nhỏ ngồi vây quanh tại bàn ăn mặt vốn nên hoạt bát hiếu động niên kỷ lại đều từng cái tâm sự nặng nề không khí ngột ngạt m ặ t gạ rẽ phụ ma dệ nẹ suy nghĩ thấp giọng an ủi nói hết thể đều sẽ tốt ừng an bài hắn ngồi xuống dùng cơm trước cầu nguyện bắt đầu trước đó nộ tỷ n g ạ m p h ụ nhân nhìn về phía có lệ nghi hoặc nói thoát cơ tiên sinh ngươi không chuẩn bị cầu nguyện sao ta không tôn giáo trước bàn ăn chúng người đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không nói thêm gì cầu nguyện kết thúc dùng cơm quá trình bên trong nộ tỷ n g ạ m vợ chồng muốn để trên bàn ăn bầu không khí sinh động một chút đáng tiếc bị mỏi mệt ác linh nghèo khó ác ý hãm hại vây quanh vẹ ghi hót sơn thực sự là cười không nổi chỉ có thể lúng ta lúng túng đáp lại hai câu bữa tối kết thúc sau bọn nhỏ giúp đỡ nổ t i ngảm phu nhân rửa chén quét dọn gian phòng có lệ ngồi trên ghế ánh mắt rơi vào che mặt t h ế sự xoay vẩn vẹt gỉ trên thân nói nói có thể đơn độc nói chuyện sao hót sân phu nhân có lệ ngươi tại nói chuyện với ta sao tựa hồ có chút không quan tâm sửng sốt một hồi nàng mới làm ra đáp lại có lệ gật đầu ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm mười một trận doanh sự kiện vừa trà tấn ma quỷ hai người đi đến phía ngoài phòng hotsun phu nhân c h e kín áo khoác cháu mày nói nói muốn nói gì ngay ở chỗ này đi có l ẽ lấy ra hộp thuốc lá đưa tới n à n g lắc đầu nói nói ta đã g i i nhìn một chút đường phố đối diện bao phủ trong bóng đêm nhà ma thuốc lá ngậm lên miệng nhữ mày nói đài truyền hình người không sẽ giúp ngươi ta biết nhưng hiện tại còn có gì tốt biện pháp sao nâng lên chỗ thương tâm vẽ ghì sầu khổ khép hở con mắt con n g ư ờ i hít sâu một hơi hoát cơ n tiên sinh nếu như không có chuyện gì khác cùng cụt kim loại sửa chữa cái bật lửa âm thanh âm vang lên có lệ nhữ mày thanh âm phá lệ nghiêm túc buổi tối hôm nay vật kia nhất định đối chuyện ban ngày triển khai trả thù lấy rể nẹt hiện tại tình trạng cơ thể lời con chưa dứt vẽ ghì đánh gây nói hoát cơ n tiên sinh gọi ta có lệ có lẽ ngươi thật tin tưởng những chuyện này đều là ác linh tại q u á y pha sao một trận trầm mặc sau có lẽ nhìn xem vị này đầy mặt vẻ ư u sầu nữ nhân nói nói mọi người chỉ tin tưởng mình nhìn thấy sự vật h o t s â n phu nhân lưu n ô n phỉ ngữ cùng ác ý hãm hại có lúc so ma quỷ càng thêm lệnh người căm hận ta có thể lý giải ngươi tình cảnh hiện tại bất quá dễ nẹ ta nguy mới là chúng ta càng hẳn là quan tâm sự tình lần thứ nhất bị người xa lạ lý giải mình khó xử rốt cuộc không kèm được bất đắc dĩ cùng bi thương vẹt ghi khóc ôm có lệ cảm tạ nói cảm ơn ngươi lý giải cùng trợ giúp lúc này vịt đẩy cửa phong ra gặp được một màn này bất đắc dĩ thở dài nói nói vẹt ghi b u lỉ đang tìm ngươi vung ra ôm vẹt ghi l a u đi nước mắt trên mặt điều chỉnh một chút tâm tình nói nói vịt có thể để có lệ tiên sinh ngủ lại sao vừa rồi hắn nói với ta một ít chuyện liên quan tới vật kia vịt nhún g mày đi vào rồi nói sau để vợ của hắn đem bọn nhỏ chi qua một bên ba người đi đến phòng ăn vị này lòng nhiệt tình nhà ở nam nhân tốt đuổi hỏi nói có l ẽ ngươi là linh dị hiệp hội người vệ ghi vội vàng giải thích nói có l ẽ tiên sinh là cùng giai sở cố v ẫ n cùng đi đến như vậy sao liên quan tới vật kia nói thế nào có l ẽ nói nói lúc trước ta tại hot s o n phu nhân trong nhà phát hiện rất nhiều thập tự giá đứng tại nhân sĩ chuyên nghiệp góc độ động tác này không chỉ có không cách nào loại trừ tà ác ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn so với e ngại bọn họ đối tượng h đế càng nhiều hơn chính là căm hận cùng chán ghét còn có ban ngày phỏng vấn lúc đài truyền hình người chủ trì không kiêng nể gì cả cùng khuyết thiếu kính sợ có thể sẽ bị coi là khiêu khích nghe xong hai người trầm mặc một hồi có gì tốt biện pháp giải quyết sao có lệ vỗ một cái nổ tì ngảm cánh tay ngồi vào trên ghế nói nói có một số việc các ngươi vẫn là không phải biết tương đối tốt nhiều nhất hai ngày giúp các ngươi giải quyết cái này người sẽ xuất hiện trước lúc này ta sẽ xử lý tốt dê nẹt sự tình dưới rất nhiều tình huống một người khí chất bất luận như thế nào cũng che giấu không được liền ví dụ như có lệ ánh mắt xa so với thường nhân lạnh lùng mọi cử động thẩm thấu lấy kiệt ngạo bất tuần cùng huyết tinh vị đạo cho dù lúc trước hắn đi và o hót sân một nhà nhà ma núp trong bóng tối ma quỷ tu nữ vạ l ậ t không có làm ra bất kỳ đáp lại nào nhưng có lệ phi thường rõ ràng lấy hắn hiện tại đặc chất huyết tinh khí tràng kẻ địch cả đời của ma quỷ kẻ ma quỷ căm hận theo một ý nghĩa nào đó tại ma quỷ cảm giác bên trong chính là một người hình tự đi phát sáng vật thể thậm chí không cần nói chỉ là đứng ở nơi đó trao phúng cường độ liền có thể trực tiếp kéo căng cẩn thận giải tỏa kết cấu giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến nội dung cùng yêu cầu cùng suy đoán của hắn hoàn toàn nhất trí cùng nói cưỡng ép can thiệp sẽ tạo thành không thể không kịch bản phát triển không bằng nói bản thân hắn liền là kịch bản thay đổi trang bị bom hẹn giờ một khi tạo thành kịch bản thôi động quá trình sụp đổ đến tiếp sau sở hữu phát triển cũng sẽ ở không thể khống phạm vi bên trong một đường bao tác so với trước kia nhiệm vụ chính tuyến đối tỷ lệ sống sót yêu cầu khe cổn rủ rỉm hai phim vũ trụ giai đoạn tính nhiệm vụ chính tuyến vừa lên đến liền bỏ qua nhóm nhân vật chính sinh tồn yêu cầu nói cách khác hơi không cẩn thận hót sân một nhà cùng n g ồ dẹn vợ chồng cũng có thể bởi vì sự xuất hiện của hắn bị tử thần ôm vào trong ngực bất quá nên cứu người vẫn là m u ố n cứu so với tràn lan thánh mâu tâm có l ẽ càng vui đem loại chuyện này coi là cùng ma quỷ cưỡng ép đối nghịch đem niềm vui thú xây dựng ở những cái kia hẳn là chạy trở về địa ngục đ ấ p phân hôn đản thống khổ phía trên lúc này hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên trận doanh sự kiện đã phát động trước mắt trận doanh hôn loạn t h i ệ t lương ngươi là một vị tâm như sắt đá l i ệ p ma nhân ngươi có thể đối với bất kỳ người nào bóp co súng vô tình đánh nổ đầu của bọn hắn nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận một vị nhu nhược vô tội thiếu nữ d u n g bất lực cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía ngươi đối ngươi mà nói ánh mắt như vậy đủ để hòa tan nhất sắt thép cứng rắn ma quỷ lựa chọn tra tấn vị này vô tội thiếu nữ vì lẽ đó ngươi quyết định bảo hộ nàng sau đó tại ma quỷ trên thân đem phần này tra tấn niềm vui thú tìm trở về ban thưởng vua tra tấn ma quỷ vua tra tấn ma quỷ ngươi bây giờ có thể đem ma quỷ đối người khác thao túng cùng chi phối trực tiếp chuyển rời đến trên người mình nghe nói ngươi thích tra tấn đến nha lẫn nhau tổn thương nha vịt cùng vẹ ghi nhìn xem ngồi trên ghế có lệ hai mặt nhìn nhau vịt nghi hoặc nói có lệ ngươi trước kia là quân nhân sao không phải lúc này trên lầu truyền tới nhỏ tuổi nhất nam hải điệu l e h ó t s â n thanh âm mụ mụ ta tại đây vẹ ghi đáp lại áy náy dáng tươi cười đối hai người nói nói ta đi trên lầu xem bọn hắn các ngươi trước trò chuyện đợi nàng sau khi đi vịt lôi ra một cái ghế ngồi tại có lệ đối diện cười nói ta vô ý m ạ o phạm bởi vì phụ thân của ta tham gia qua thế chiến thứ hai giết qua không ít ánh mắt của ngươi để ta nhớ tới hắn bộ dáng có lệ không có trả lời lúc đầu muốn đốt một điếu thuốc đáng t i ế c nghe lên trên lầu bọn nhỏ tiếng cười đem hộp thuốc lá để lên bàn vì ánh mắt t a có thâm ý ngươi quả nhiên không phải phổ thông linh dị hiệp hội hội viên đứng dậy từ trên giá cầm xuống một bình hít kỳ hai cái ly rượu q u a n g ra một nhét nói nói không nói những thứ này uống một chén có thể sau đó hai người trò chuyện lên liên quan tới thế chiến thứ hai còn có vị phụ thân sự tỉnh vào đêm trong phòng khách ngay tại cho hải tử trải giường chiếu đơn hai vị nữ sĩ nhỏ giọng trò chuyện với nhau hỏng bét tương lai tiểu nam hải b i ể u ly bưng một bàn hắn thích ă n nhất bánh quy bánh bích quy đi qua tế thanh tế khi nói nói mẹ mụ mụ lo lắng bị hắn nhìn thấy mình yếu ớt một mặt vị này gánh vác rất nhiều áp lực độc thân mẫu thân đưa lưng về phía hắn vụ trộm biến mất nước mắt trên mặt nói nói Điệu lì, lúc l này ngươi không phải hẳn là trên giường đi ngủ sao biểu lý giơ lên đĩa lắp bắp nói ta ta nghĩ ngươi khả năng muốn ăn một chút bánh bích quy thập niên bảy mươi bánh bích quy đối hót sân một nhà nghèo khó trạng thái mà nói đã coi là xa xỉ phẩm phim ban đầu biểu lý cùng vẹ gỉ còn vì mua bánh bích quy nhưng không có chuyện tiền bạc đại xảo qua một khung hiện tại biểu lý chủ động quan tâm nàng phân ra hắn yêu thích nhất bánh bích quy loại này bạn không nên xuất hiện tại loại đến tuổi này thành t h ụ để nàng đã vui mừng lại đối hiện thực rất cảm thấy bất đắc dĩ t r ư ơ n g lên k h ô n g cảm nghĩ chọn trọng điểm liền không cưỡng ép phiến t ì n h cái thứ nhất muốn cảm tạ liền là các vị độc giả bằng hữu đại lực ủng hộ nếu như không có các vị một đường ủng hộ quyển sách này khả năng đã đi tây hán cho mưa hóa ruộng làm việc ha ha sau đó liền phải cảm tạ ta biên tập viên phất trần đại lão lật xem hiện tại văn học mạng hướng gió nhẹ nhõm vui sướng khôi h à i quyển sách này hắc cám phá án và bắt giam hệ phong cách hoàn toàn cùng thị trường quay lưng mà đi quyển sách này thử nghiệm theo tc bưng lôi cuốn phân loại một đường tấn cấp gắng gượng giết tới trang đầu đẩy mạnh trong đó chua sót không đủ thành đạo trước đó tam giang thời điểm đổi mới ra yêu tiêu thân nếu như không phải phất trần đại lão đề cử trực tiếp không về phần đổi mới bộc phát nói thật ra quyển sách này do ta viết rất chậm cái gì bao nhiêu đặt trước bao nhiêu phiếu liền tăng bao nhiêu cảng loại này tấm x é c trắng hoàn toàn không dám hứa c h ắ c không phải xác định vững chắc bị các ngươi tại chỗ bình luận chuyện sống nát năm đó cả chưa đổi mới m ạ n g hoang kỷ thời điểm tệ bạ mỗi ngày sông lên ha ha nếu như ngạnh sông đo cũng không phải là không thể làm được lấy một ngày trước viết năm vạn chữ cũng không phải không có viết qua nhưng là chất lượng khả năng không cách nào cam đoan là một tên tinh xảo x o á y khí mười tám tuổi đại nam hải ta không thể tiếp nhận cuối cùng ồ ồ ồ tác giả đã mười ngày không có ăn cái gì mỗi ngày uống nước lạnh đỡ đói các vị cho cái đặt mua thưởng phần cơm ăn đi bốn đường phân cách bốn đặc biệt tỏ ý cảm ơn mèo tương hào huynh đệ không nhiều bb đẩy một chút sách của hắn hẻm núi thao tắc quái tác giả sẽ không mệt mẹo bút danh vừa vặn năm chữ ưu gì đi thong thả điện cạnh văn viết rất không tệ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương một trăm mười hai một trăm mười hai vằn vẹo người lẫn nhau tra tấn một năm đêm khuya ngủ say thời gian hot sân nhà ma hoàn toàn như trước đây t i n h mịch bao phủ tại quỷ dị không khí xuống hết thệ khủng bố sự kiện đ ầ u n g u ồ n cái kia đỉnh bày ra tại lầu hai hành lang lều nhỏ b i ể uy l hot sân trụ sở bí mật đ ố n g nhiên sáng lên ánh đèn hộp âm nhạc non nớt giọng trẻ con cùng thanh thúy âm điệu quanh quẩn tại trống trải trên hành lang một cái siêu siêu vẹo vẹo siêu siêu đường tay cầm siêu siêu vẹo vẹo sáu penny đạp lên siêu siêu vẹo vẹo bậc thang mua một đầu siêu siêu vẹo vẹo mèo hoa mèo bắt siêu siêu vẹo vẹo chuột nô ty ngạn một nhà cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ ở phòng khách điệu ly mơ hồ ở giữa nghe được t r u n g gió thanh âm thanh thúy đứng lên nhìn về phía tắt đèn sau một mảnh đèn kịt gian phòng bã lòn tựa ở phòng ăn trên ghế chợp mắt có lệ nghe được điệu ly thanh âm mở to mắt dư quang thoáng nhìn một đạo thân ảnh nhỏ gầy tại ánh trăng tung xuống hành lang bên trong hướng đi cửa sau đi tới rồi sao nguyên phim kịch bản bên trong h á n phi thường xác định tồn tại t r u n gió g thanh âm dẫn dụ điệu lì hotson mở ra nổ tì n g ả m một nhà cửa sau mà bây giờ trong phòng chỉ có đám người ngủ say lúc tiếng hít thở trọng yếu nhất tại có lệ thị giác bên trong nổ tì n g ả m một nhà nuôi đầu kia đại h ắ t c ầ u cũng không có ngồi sồn tại cửa ra vào nói cách khác điệu lì ngũ giác đã bị ác linh hoàn toàn chi phối bất quá trong đó đáng lưu ý chính là con kia trốn ở hộp thâm nhạc bên trong vặn vẹo người cũng không phải là bĩu i lì quỷ thần xui khiến đi đến cửa chính mở cửa lớn ra một trận âm lanh do rét thấu xương qua đi tại hắn thị giác bên trong nguyên bản ngồi s ổ m ở bên người đại hắc cầu bạ lòn thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng giống như được xếp sau một lần nữa mở ra thân thể phía sau một cái thể hình cao gầy mặc buồn cười màu đỏ gánh s i ế t thú đoàn t r ư ở n g trang phục miệng đầy răng nanh nửa gương mặt bị mũ dạ che khuất nhưng lại mang theo tròn nhỏ kính mắt sinh vật tà ác đứng trước mặt của hắn dùng thủ trượng ôm lấy bựu lì mắt cá chân đem hắn làm ngã trên mặt đất châm thấp g i ã t h ú thanh âm gầm thét độc lên cái kia thủ quỷ dị đồng dao một cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo người đi một dặm s i ê u xiêu vẹo vẹo đường theo gào thét vặn vẹo người di chuyển bộ pháp dài nhỏ tay khô héo bắt lấy khung cửa hướng đ ệ u lì đi đến bị bị dọa dẫm phát sợ i ệ u l ì vội vàng đứng lên chạy về phía phòng khách hoảng sợ kêu to nói mụ mụ nơi đó có vặn vẹo người trên lầu nghe được động tĩnh nổ t i n g ả m vợ chồng vội vàng chạy xuống lâu v í t đánh mở đèn trong phòng phát sinh cái gì rồi vẹt ghi ôm lấy i ệ u l ì nói nói không biết hắn khả năng ngộng du lời con chưa dứt dưới ánh trăng hoặc là nói tà ác lực lượng tạo thành v ạ n vẹo người bóng ma đ ỗ n g nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn đồng thời còn có cực kỳ bước chân nặng nề g h cùng ma quỷ gầm nhẹ đám người nhao nhao ném đi ánh mắt kinh hãi cực đoan kiềm chế cùng ngạt thở tại tà ác trong bóng tối lan tràn giống như dây treo cổ mặc lên cổ của bọn hắn khó mà hô hấp chỉ thấy dễ nẹ t không biết lúc nào từ cửa sau đi tới đứng tại trước mặt bọn hắn lộ ra tràn ngập ác ý v ạ n vẹo quái đản dáng tươi cười trung điệp trầm thấp tới từ địa ngục chỗ sâu khủng bố gào thét đinh hay nhức góc vặn vẹo người hướng về phía trước gõ vang vặn vẹo linh đ à n g vặn vẹo linh hồn vào vặn vẹo địa ngục giết chết vặn vẹo người nhà phát ra vặn vẹo cười to đối với không có tiếp thụ qua huấn luyện người bình thường bọn hắn có lẽ có thể phát giác được tà ác lực lượng tới gần lại không cách nào làm giá hữu hiệu ứng đối nhất là đối mặt loại này đột phát biến cố đám người hoàn toàn bị dọa đến xứng sờ tại nguyên chỗ thúc thủ vô sách ngay tại dễ nẹt nguyên bản màu nâu con mắt dần dần chuyển hóa thành màu vàng kim dài nhỏ con ngươi lò sưởi trong tường t r ư ớ c khung sắt phát ra kịch liệt thanh âm run dày lúc có lệ chạy gấp tới bổ nhào vào nữ hải cưới tại trên người nàng hai tay gắt gao che miệng của nàng đồng thời hô to nói vít đem dao bếp lấy tới bị hắn ép trên mặt đất nữ hải liều mạng dãy rùa lực lượng khổng lồ để có lệ cảm giác dưới thân thể của hắn không phải một cái tiểu nữ hải mà là một đầu trâu đực đồng thời trình đốn phòng ở như là thân ở địa chấn trung tâm ánh đèn lấp lóe gào thét âm phong thổi ra cửa chính một tầng mỏng manh xương lạnh theo cổng hướng có lệ vị trí ngưng kết mà đi đ a o đúng đ a o vị tại nguyên chỗ ngây ra một lúc cấp tốc hướng phòng ăn chạy đi vẽ ghì cùng nổ tì ngảm phu nhân đem bọn nhỏ cản tại sau lưng có lệ đừng tới đây nói xong câu đó có lệ túi người nhìn thẳng dễ nẹt cặp kia ma quỷ con mắt nổi giận nói ngươi không lạ ưa thích cha tấn nàng sao thân thúy tiếng gãy xương nghe được vẽ gỉ cùng nổ tì ngảm phu nhân hãi hùng khiếp vía chờ vịt đem đao lấy tới có lệ mặt đỏ cái cổ thô to giống to nói cắt vỡ dễ nẹt bàn tay nhanh không đợi hắn tới gần nữ hải một c ỗ lực lượng khổng lồ đâm vào vịt ngực đem hắn ném ra đi cách xa mấy mét mẹ nó mắt thấy vịt không đáng tin cậy có lệ theo chân thực trong ngộng cảnh lấy r a truy thủ tay trái cùng dễ nẹt mười ngón chăm chú đan sen nâng tay phải lên dùng sức đâm xuống tại hắn buông ra k h ô n g chế nháy mắt ma quỷ tu nữ vạ l ự c cả phát ra để cả tòa phòng ở đều đang run rẩy cùng tiếu bóng đèn vỡ vụn nến sụp đổ người cứu không được bọn hắn có lệ bác cờ. Ha ha ha nhắm lại miệng chó của ngươi truy thủ trong khoảnh khắc xuyên qua hắn cùng dễ nẹt trong lòng bàn tay máu tươi g i a o h ộ i nháy mắt có lệ thân thể không bị khống chế bay lên nện trên trần nhà sau đó lại rơi ẩ m ẩ m trên mặt đất thức tỉnh dễ n ẹ t nhìn thấy một màn trước mắt vội vàng chạy đến vẹn ghi bên người khóc không ngừng một bên khác có lệ đem ma quỷ tu nữ bắn ra t à ác lực lượng tốn vào chân thực mộng cảnh dùng một sợi dây thường đem nó giam cầm tại trên thập tự giá sau đó tạo nên ra một trăm cái khuyết đại âm thanh loa vây quanh ở bên thai của nó điên cuồng phát ra bài hát ca tụng cùng cầu nguyện sau một khắc chỉ nghe vạ lư cả phát ra một tiếng c h ó i thai vô cùng thét lên thống khổ kêu d ê n nói cọ t lệ maker ngươi làm cái gì lời con chưa dứt không thể thừa nhận loại này tra tấn tà ác lực lượng hình chiếu như là gặp phải quang mang bóng ma tránh ra khỏi dây thừng qua trong dây lát tiêu tán vô tung vô ảnh mà đôi gian phòng bên trong đám người một lần lại một lần đập xuống đất huyết tương bay từ tung cọ lệ rốt cục tiêu ngừng lại nguyên bản bọn hắn coi là có lệ chết rồi nằm trên mặt đất cũng không n ú c nhích toàn bộ ngốc tại chỗ không biết làm sao ước chừng qua mười giây chỉ thấy mặt hướng xuống nằm d ạ p trên mặt đất có lệ tàng hắng một cái máu me đầy mặt n g n g đầu nhìn về phía dề nẹt cười một chút phun ra một miệng lớn máu đen thanh âm khàn giọng nói có lẽ hẳn là có người dịu ta một chút lao thiên vẽ gỉ cái thứ nhất chạy tới thân thể run nhẹ nhẹ đem có lệ dịu dắt đứng lên hô to nói nhiều như vậy máu có cầm máu băng g ạ t sao cái chán bị ngã ra một cái bọc lớn vịt lảo đảo đi đến điện thoại bên cạnh chuẩn bị gọi xe cứu thương có lệ hít sâu một hơi đem lung lay sắp đổ răng cửa theo miệng bên trong lấy r a nói nói vịt không cần phiền thoái như vậy giúp ta chuẩn bị mười người phần bữa tối là được rồi khu khu hệ thống nhắc nhở âm cũng tại lúc này vang lên giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm